làm thôi thái giám xuống đài, không cần các ngươi tới, các ngươi phải làm chính là biểu hiện chính mình a. Một đám nốc thái giám tưởng sai rồi phương hướng, liều mạng cướp đoạt thôi thái giám chuyện xấu. bọn họ đâu cũng không hư đến trong xương cốt, làm việc đều còn cẩn thận nghiêm túc, không thể xưng là trung lương cũng không tính gian định. ở hầu hạ chủ tử phương diện đâu là một phen hảo thủ, ngươi nhiễu nhiễu mi, hắn liền biết ngươi là khát vẫn là đói bụng. ngươi nhiễu môi, hắn liền biết ngươi là thích nghe lời này đâu vẫn là nói với ngươi nội dung khinh thường nhìn lại. Hỏi thăm tin tức cũng là nhất lưu, ai cùng ai có thủ hoán, ai đối ai có ân, lại ai ai là đồng hương. Lúc trước tuyển tới hầu hạ thái tử phi, chính là bởi vì bọn họ cũng đủ hầu hạ người lại không đủ hư. Những người này, gác qua ngoài cung, hôn cái khá giả không thành vấn đề, ai kêu cố tình đường thái giám. Làm thái giám chính là như vậy, phóng tới minh chiều đi, người còn có thể có tam bảo thái giám làm thần tượng, nỗ lực tranh thủ cái lưu danh muôn đời, gác thanh chiều đầu, vì ngăn chặn kiểu thiên tuế xuất hiện. Đối thái giám chèn ép đến lợi hại, đành phải ở cá nhân tiền đổ thượng nỗ lực một phen. Huống hổ, thôi thái giám hắn, sắc thật không phải cái hào điểu. Nỗ Minh Lý cuối cùng phát hiện, hắn còn giúp quá càng đông đầu sở làm việc gì nhị quý. Nhất định là gian tế. Gian tế ngươi cái đầu. Kia một ngày thôi đại thủ lĩnh vừa mới gõ cái 200 lượng bao lì xì, tâm tình với lúc, nhìn đến cái tiểu thái giám bị vả miệng, thuận miệng nói câu lời hay mà thôi. Thái tử phi chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất. Lấy bọn họ chỉ số thông minh, tưởng cho ta chọc đại phiền toái đều khó A. Đã biết giận nhưng tân hạng nhất hành sự an bài, thuộc ra lại dối dám cũng phải nhận, giận nhưng làm được không sai. Nàng hiện tại chỉ là chính mình trong lòng cùng chính mình không qua được thôi. Giận nơi đó, lại sâu thượng, ngày thứ năm thượng, giận nhưng tới hoán giận tới, mang theo một chút làm cha kiêu ngạo, lại có một chút vọng tử thành lòng chờ đợi, hoàng tích còn hảo, sư phó nhóm nói so với ai khác đều không thứ, tiêu ta khó xử để hoàng dương. Hoàng Dương tiểu bằng hữu tao ngộ, nói cho đại gia một cái khắc sâu đạo lý. Hoàng Dương thân thể không tốt, vỡ lòng đến hơi muộn, cùng đệ đệ cùng nhau đọc, liền này trí lực phát dục trình độ tới nói, hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng liền này sinh lý, tố chất tâm lý tới nói, lược có không đủ. Mỗi ngày dậy sớm, đảo cũng không tính cái gì, chỉ cần đồng hồ sinh học điều lại đây, buổi tối ngủ sớm một chút cũng dễ làm thôi. Vấn đề là kế tiếp nặng nghề công khóa, đọc cái thư, một câu 120 biến. Đọc xong nửa trang thư, Đã thở hồn hển, Lại viết chữ nhi, một viết 120 biến, tiểu tế cánh tay đều nâng không nổi tới. Sư phó nhóm cũng không dám tùy ý cho hắn giảm công khóa, bởi vì đây là khang hy truyền thụ không có con đường thứ hai. Đành phải đi xin chỉ thị giận nhưng, giận nhưng đã có chút lo lắng, còn thực bực bội. Hắn không hài lòng, phi thường mà không hài lòng. Này đâu giống con hắn A. Lại hỏi, hoàng tích đâu? Cái này hảo trả lời, thông minh còn tính hiếu học, thân thể còn hảo, so với hắn ca ca. Các lao sư càng nguyện ý muốn như vậy một học sinh. Cái này đáp ứng làm giận nhưng hảo quá một chút, cuối cùng nói, kêu Hoàng Dương cùng Hoàng Tích học giống nhau. Hắn là người ta ca ca, so huynh đệ lớn hơn vài tuổi, thân thể yếu đối, cưới người bắn cung hứa hắn tùng điểm nhi, thư lại không thể tỉnh. Thân thể yếu đối, đầu góc cũng được sao. Chết cũng không thể mất mặt. Đây là nguyên tắc. Nam nhân kỳ quái kiên trì. Sư phói nhóm đại khí không dám ra, đến, có ngày này một câu là được. Ở Hoàng Dương trong mắt, Cùng đệ đệ cùng nhau đi học, công khóa còn giống nhau, đã lược có không hảo. Thượng mấy ngày khóa, hắn cũng biết, ước chừng ở 6 tuổi tả hữu, vừa độ tuổi hoàng gia nhi đồng đều phải đánh xin đọc sách. Nay trong đó, hoàng tử là có quy định, nhất muộn 6 tuổi, trực tiếp thu vào tới. Tông thất gần chi, có thể đánh xin, hoàng đế cao hứng, liền hứa ngươi tới. Đến nỗi hoàng tôn, bởi vì vẫn luôn không có quy định, tân triều đại liền cái này tật xấu. Rất nhiều sự tình chuyện quan trọng đến trước mắt mới nhớ tới còn không có quy định có thể chiếu chấp hành, mà hắn là đầu một cái, thân thể không tốt, cho nên không có đánh xin. Nói cách khác, bởi vì hắn thân thể không tốt, gián tiếp dẫn tới hắn cha không đánh xin, hắn ra ra cũng không nhớ tới quy định Hoàng Tôn nên như thế nào nhập học. Tiếp theo, luận học tập đâu, hắn cùng Hoàng Tích tiến độ nhưng thật ra giống nhau. Nhưng mà làm ca ca, cư nhiên không thể so đệ đệ cường, nho nhỏ nam tử hắn trong lòng bắt đầu biến yếu. Luận khởi cưới người bắn cung đâu, hắn một trường huynh, cư nhiên cũng cùng đệ đệ giống nhau, hắn cư nhiên cùng hắn đệ đệ còn lớn lên giống nhau cao. Thân thể thượng là so không được, đọc sách thượng liền phải càng thêm khắc khổ, như vậy mới không ngủng công làm người huynh. Đấy kém, càng dụng công càng liên lụy thân thể, trời biết này tiểu tiểu hài từ nơi nào tới này tàn nhẫn kinh nhi, một hai phải so huynh đệ cường một chút mới cam tâm. Gặp được loại chuyện này, nếu thuộc ra là thân sinh mẫu thân, còn có thể khuyên một khuyên, nhưng là nàng rốt cuộc cách một tầng không thể làm con vợ lẽ không tiến tới. Chỉ Hảo xem giận nhưng phạm sầu, sau đó hạ lệnh cho Hoàng Dương nũ mẫu, bảo mẫu, mệnh này chú ý Hoàng Dương ẩm thực, mỗi ngày ấn điểm, yêu cầu hắn 8 giờ cần thiết ngủ. Buổi sáng 5 điểm rời giường A. Đối với một cái nhà trẻ đại ban đến tiểu học năm nhất tiểu bằng hữu mà nói, ngủ 9 giờ không tính nhiều. Khuyên loại chuyện này, vẫn là giao cho Lý Giáp Thị Hảo. Đem Lý Giáp Thị sách lại đây, Hảo Hảo dặn do một hồi, dụng công là chuyện tốt, cũng không thể đem thân thể lộng hỏng rồi Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt. Lý Giáp thị vân vân, nàng cũng sốt ruột, trên chắn đã toát ra mồ hôi mỏng, nô tài cũng là Vô Pháp Nhi, nói hắn cũng không nghe. Tiểu hài tử ngôn ngữ biểu đạt năng lực, đại não đường về cùng người trưởng thành khác biệt, mẫu tử nghiêm trọng câu thông bất lương, Lý Giáp lại không có nhi đồng tâm lý học tri thức, đành phải mỗi ngày nhắc mãi, ngươi lại bị bệnh, ta khả đau lòng, lại dùng công, lại bị bệnh, không phải càng chậm trễ công khóa. Hoàng Dương đâu? Đối nàng lời nói, Vô Pháp lý tính tự hỏi. Hắn mới bao lớn, chỉ có trời sinh hiếu thắng lòng đang chống đỡ, chính là không nghe. Trong lòng còn tưởng phản bác ta mới không cần bệnh đâu. Thục ra không dám ôm cái này việc, lấy thanh cung hoàng tử báo hỏng xuất tới tính toán, lấy giận nhưng đã chết hai cái khuê nữ tiền lệ tới tính, như vậy phỏng tay khoai lang có thể không tiếp liền không tiếp. Không thể trách nàng máu lạnh, xem đứa nhỏ này cái dạng này, có cái vận nhất, tính ai. Lý giáp thị chăm sóc thân nhi tử nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này còn sống, chính mình cắm xuống tay. Vạn nhất đứa nhỏ này treo, tuy rằng không nghĩ, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tại đây trong cung, cho người khác hài tử đương mẹ, chẳng những phải có từ ái, còn phải có dũng khí cùng vận khí mới được. Nàng chỉ có thể nói, ấn ta nói, tiêu hắn nhiều nghỉ ngơi một chút. Người là hắn ngạch nương. Tinh tế khuyên hắn, không cần nặng đè nặng, tiểu hài tử dễ dàng phạm ngoan cố. Cứ như vậy cũng không được, lâu bệnh tiểu hài tử, có đôi khi tâm lý thực tinh tế mẫn cảm. Đối hắn càng nhỏ tâm. Hắn càng cảm thấy ngươi là ở mang thành kiến, xem thường hắn, càng linh thượng. Lý Giáp Thị gấp đến độ tóc đều bạc hết hai can. Hoàng Dương Tiểu bằng hữu nỗ lực dụng công, vì Lý Giáp Thị bởi vì nhi tử đọc sách mà sinh vui sướng, bịt kín một tầng bóng ma. ở Dục Khánh Cung Đau cũng vui sướng thời điểm, mọi người đều không ôm hy vọng, rốt cuộc nhất không nổi hứng thú chú ý nàng rốt cuộc sinh nam sinh nữ đại phúc tấn, rốt cuộc ở cuối tháng 9, là buồn. Nhân là buổi tối, mọi người đều ngủ hạ, được đến tin tức lúc sau. Thục ra lại đến bỏ dậy, dẫn nhưng ngủ đến mơ mơ màng màng, còn lầm bẩm, lại không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Thục ra đẩy hắn một phen, ngươi không hào đi, ta phải đi, vạn nhất kinh động ninh thọ cung, còn phải có người khuyên một khuyên nàng lão nhân ra không cần xem náo nhiệt. Ta nói, ngươi nhưng thật ra nhường một chút ta. Dẫn nhưng ngủ giường ngoại sườn, vừa lúc đổ lộ. giận nhưng phun ra một ngụm cho khí, mày nhăn chặt muốn chết, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ngồi dậy, ta cùng ngươi một khối đi. Ta còn phải cấp hạn A mã viết sổ con bẩm báo việc này, cho ta kia hảo đại ca báo, thì đi. Nói được nghiến răng nghiến lợi. Làm vi phạm bản tâm sự tình, thật sự là làm hắn khó chịu. Vội vang mặc hảo, ngẩng đầu vừa thấy, dạng sáng 4 giờ. Trách không được giận nhưng phi thường khó chịu, cách hắn rời giường điểm nhi còn có 1 giờ, đúng là nhất không nghĩ trận mắt thời điểm. Ở cuối thu bắt đầu vào mùa đông gió lạnh trung, bọc đại áo choàng, thúc ra chạy tới cản đông đầu sở. Mà giận nhưng... Còn phải chạy đến nhân gia ngoài cửa đầu ứng phó. Sinh hải tử hắn không thể xem, nhưng ai kêu hắn là lưu thủ nam đinh đâu? Do hỏi ngụ ý thì việc chính là hắn. Thục gia tới rồi vừa thấy, vừa mới bắt đầu đau từng cơn, đại phúc tấn kinh nghiệm phong phú, trong lúc ngủ mơ cảm thấy không thích hợp, liền trực tiếp kêu người. Cái này hảo, mọi người đều tới, nàng đau trong chốc lát lại ngừng. Vốn dĩ, chỉ có đầu thai sẽ gian nan, mặt sau liền sẽ càng sinh càng thuận lợi. Nhưng là đại phúc tấn sinh dục đến quá mức thường xuyên. Bị thương thân thể, cư nhiên cũng không so đầu thai hảo quá nhiều ít. Bên ngoài một đống người vây quanh, lại qua một trận nhi, Hoàng Thái Hậu cũng tỉnh, thấy thái tử phi không có tới thỉnh an, vừa hỏi, biết đại phúc tấn sinh sản, nàng cũng muốn tới thấu cái náo nhiệt. Nàng gần nhất, càng náo nhiệt. Giận nhưng hồn đều phải bay, hắn vốn dĩ chuẩn bị đi gặp triều thần, lúc này, nhưng đi như thế nào được. lão thái thái tuổi lớn, hỏa lực không đủ, an mặc thật dày, vẫn là lánh đến đa lý run run. Hắn chỉ phải tiến lên chặn lại, không có việc gì, thật không có việc gì, phi Mâu nhóm đều ở. Khó khăn, tới rồi buổi chiều, đại phúc tấn rốt cuộc đem hải tử bình an sinh xuống dưới. Một cái nam hải nhi, hắn tổ phụ đã vì hắn khởi hảo tên chuẩn bị chứ. Hoàng dục, giận thì mong hồi lâu con vợ cả, giáng sinh. Giận nhưng ma răng hàm sau, lúc này hắn đã xử lý xong rồi tiền chiều sự tình, lại chạy tới tuyên bố. Hắn A Mã đã vì hải tử khởi hảo tên, têu Hoàng dục. Chê cởi xem không thành lâu. Quá đáng tiếc. Lại chạy đến ninh thọ cung cấp Hoàng Thái Hổ báo tin, nhìn Hoàng Thái Hổ cười liền hiện ra nếp gấp mặt, buồn bực mà lôi kéo lao bà trở về bổ miên, Tiêu tôn nhi cáo lùi, một đêm không ngủ, tinh thần không tốt. Còn đặc đau lòng mà nhìn lão bà đáy mắt, vành mắt nhi đều đen đầu. Hoàng Thái Hổ vừa nghe, vội vàng đuổi người, mau đi mau đi, nghỉ ngơi đi. Ai nha, đều vội một ngày. Thục ra, ngài lao không thấy ra tới hắn chỉ là lấy ta đương cái lấy cớ sao. Bất quá cũng là thật sự mệt mỏi, chẳng những muốn nhìn chằm chằm Đại phúc tấn nơi đó, còn muốn diêu khống chỉ huy, phái người trên đường hồi dục khánh cung nhìn tiểu mập mạp làm nhũ mẫu cho hắn vui mãi, còn muốn ở cung phi trung gian chu tru toàn, nàng sắc thật yêu cầu nghỉ ngơi. Nô, sau khi trở về lại kiểm tra một chút tắm ba ngày phải dùng đồ vật đi, còn muốn tham dự đâu? Miêu phát tiếng trung, đương thương cảm gặp được làm rối. Đại phúc tấn sinh đứa con trai, là giận thì một hệ đại hỉ sự. Tuy rằng đứa nhỏ này tới chậm chút. Chẳng những thái tử nhi tử đã sinh, liền không kết hôn ngũ aka ca, này trưởng tử cũng qua trăm ngày. Nhưng là đây là một cái con vợ cả, vẫn là giận thì cùng y y nhị căn giác la thị trải qua trăm cây ngàn đắng mới sinh ra tới bảo bối cục cưng, thẳng đem huệ phi đám người cao hứng hỏng rồi. Giận nhưng tự nhiên là không cao hứng, đầu tiên là vì cái này cháu trai dạng sáng bò dậy, hắn lúc ấy cảm xúc liền rất hư. Vì duy trì thể thống, còn muốn buôn qua đi chiếu cố. Chiếu cố liền chiếu cố đi, nếu là cái chất nữ nhi... Hắn cũng liền cảm thấy đang giá, bất hạnh là cái cháu trai. Giận nhưng giấc ngủ không đủ trên mặt, bóng ma càng trọng. Làm một cái trước mắt còn không tính tàn hoàng thái tử, hắn tự nhiên biết, một cái con vợ cả, đối với đã nói rõ ngựa xe muốn cùng hắn tranh chữ đại A ca ý nghĩa cái gì. nay đây hắn lôi kéo thục ra trở lại dục khánh cung lúc sau, sắc mặt vẫn là âm. Trở về lúc sau, trước đến viết thư báo cáo khang hy cái này đại, hảo, sự. Sau đó mới là cùng thê tử cùng nhau rửa mặt. Thục ra cũng mệt mỏi đến không tinh thần, rửa mặt thay quần áo thời điểm, liếc mắt từ trong gương nhìn đến chính mình hôi bại sắc mặt, trong lòng thở dài một hơi. Nàng cũng cao hứng không đứng dậy, từ còn không biết chính mình sẽ gả cho giận nhưng khởi, nàng cũng đã đã biết đại A-ca cùng thái tử không đối phó, hiện tại đại A-ca được con vợ cả, nàng sao có thể cao hứng đến lên. Ước nóng khăn lông lau đi vài tia mỏi mệt, bên cạnh bàn nhi ngồi xuống, thục ra hỏi trước nổi lên nhi tử, chúng ta tam A-ca hôm nay một ngày tốt không? Nàng vẫn là không thói quen kêu nhi tử tên Tuy rằng tên này là hoàng đế cấp hởi Lúc này nên ăn mai bãi Lục nhâm từ bên ngoài tiến vào Vẻ mặt kinh hỉ Chủ tử, ngài nhưng đã trở lại ngồi sổm cái vạn phúc Đem tiểu mập mạp một ngày công tích vĩ đại đều cấp nói Chúng ta a ca hôm nay như là không lớn vui Mọi nơi tìm ngài tới Đầu sau một lúc lâu khóc hai tiếng Các ma ma dô rảnh Lại xem mọi nơi bọn nô tải đều quen mắt Lúc này mới khai mặt Chính là ăn đến như cũ thiếu Buổi trưa khóc mệt mỏi ngủ hảo một trận nhi, buổi chiều tỉnh, tinh thần cũng không được tốt. Nàng nói chưa dứt lời, này vừa nói, thuộc ra vốn dĩ muốn ăn điểm nhi điểm tâm lót lót tâm cũng chưa, mau ôm lại đây. Giận nhưng từ bên cũng đau lòng, mau ôm tới sau đó nhỏ giọng lầm bẩm vì người khác hài tử mệt nhà mình nhi tử, hôm nay mệt quá độ. thuộc ra hoành hắn liếc mắt một cái, thâm giác nửa câu sau mới là hắn muốn biểu đạt trọng điểm. Tiểu mập mạp bị hủy khuất khuất mà bị ôm lấy, cái miệng nhỏ chu. Đôi mắt chấp hai chấp mà xem hắn trai nhìn nhìn lại hắn nương Sau đó dơ lên hai điều cánh tay liền rối lại đây Trong miệng còn ế a a Nhưng xem như nhìn thấy thân nhân Thục ra đau lòng đến không được Tiểu mập mạp từ khi ra thai nương Liền không cùng chính mình tách ra quá thời gian dài như vậy Nàng vừa thấy tiểu mập mạp biểu tình Lập tức liền mềm lòng Bất chấp chính mình ăn Bế lên tiểu mập mạp Vui đầu với tiểu mập mạp béo cổ bên Dùng sức ngửi ngửi Ta nhi tử Nhưng đem ta tưởng hỏng rồi Tiểu hài tử trên người mùi xưa nhi thật tốt nghe. Tiểu mập mạp nhìn đến hắn ngạch nương, sung sướng vô cùng. Tiểu béo cánh tay dùng sức múa may, thuộc ra thấy thế nào hắn tư thế như thế nào như là phải về ôm chính mình. Chính mình nhi tử cũng thật chi kỷ. Di. Hắn đây là. Ui uy, tiểu lưu manh, ngươi kia kia hai tiểu béo móng heo chảo hướng nơi nào rồi a? Dựa. Nguyên lai, like, tiểu mập mạp thân cận ngạch nương là thật sự. Đói bụng, cũng là thật sự. Thục ra nguyên là lòng tràn đầy cảm động tới, nháy mắt biến thành dở khóc dở cười, còn có điểm xấu hổ, tên tiểu tử thúi này, hảo tưởng không uy mãi sửa thỉnh hắn ăn măng xào thì ta, uy, nói ngươi đâu, ai dạy ngươi ở nữ sĩ trong lòng ngực lay tới lay đi, này nhà ai dạy ra tiểu lưu manh a, khoe miệng run rẩy, còn muốn ôm tiểu mập mạp hướng phòng trong trốn trốn, uy mãi, hai tử cái kiêng ngốc tử cha còn theo ở phía sau, hai cái cánh tay đã duỗi khai, tưởng đem lão bà nhi tử cùng nhau hùng ở trong ngực. An ủi một chút bị thương tâm linh. Kết quả, đây là làm sao vậy? Hài tử cha cũng xấu hổ, hắn trong lòng cảm động tới, muốn ôm đoàn lẫn nhau ấm tới, nhưng người ta mẹ con hai lẫn nhau ấm đi, không để ý tới hắn. Hắn đối bụng bình tĩnh không gợn sóng trả lời, tỏ rõ hài tử mẹ rất tưởng chịu tên tiểu tử thúi này một đốn sự thật. Hai vợ chồng mắt to trừng mắt nhỏ, đối với chớp vài cái đôi mắt, tiểu mập mạp không làm, nỗ lực ở thuộc ra trong lòng ngực triển cánh tay triển chân nhi. Dùng sức, dùng sức. Lại dùng lực, ta bỏ, ta bỏ, ngăn cách cha mẹ thâm tình nhìn nhau tấm mắt, đoạt lại lực chú ý, tiểu béo tay còn hướng nhân ra trên và táo lay. Ngạch nương, ta đói bụng, giận nhưng mặt, nháy mắt và mèo, Lắp bắp mà, Nga, Nga, kia đi thôi, đi thôi. Dựa, còn tưởng cảm tính một chút tới, còn tưởng văn nghệ một chút tới, còn muốn dùng gia đình ấm áp giải sầu ban ngày hầm hực tới. Cái này hảo, ban ngày bất mãn hầm hực cũng bay, ai tới nói cho hắn. Muốn như thế nào kết thúc tên tiểu tử thúi này dứt lấy xấu hổ. Sơ sơ cái mũi, lại cảm thấy chính mình ăn trước đồ vật tựa hổ không tốt lắm, hắn kia động tác hẳn là có người thấy đi. Đi vào xem nhi tử, thuận tiện trốn trốn xấu hổ đi. Khó khăn tiểu mập mà no còn đánh cái nho nhỏ cách nhi. Thục ra tiểu tâm mà vỗ hắn phía sau lưng, phòng ngừa hắn sặc. Sau đó, phát hiện, di chuyển thứ này thực vi diệu. Chính như Khánh Đức giáo muội muội viết tên mà Thạch Văn Bình làm con kiến xã khu đầu phát Nữ Nhi nhận hình gần tự giống nhau giận nhưng cùng Hoàng Đán hai cái này Lưu manh trình độ khác biệt cũng chỉ ở chỗ một cái Minh Lây một cái Lây ánh mắt kia gì gì đem tiểu Lưu manh đưa cho đại Lưu manh, thuộc ra đỏ mặt đem ý liền Lưu cấp hệ hảo mệt mỏi một ngày cơm cũng không hảo hảo ăn lót ba điểm nhi bãi ngày mai ngươi còn dậy sớm thảo luận chính sự đâu giận nhưng chiếm điểm tiện nghi đem vừa rồi xấu hổ ném tới Náo Hảo lấy cầm thượng dâu cha Nhi chát tiểu mập mạp béo mặt Đầu đến tiểu mập mạp khanh khách mạc tê Ngày này, tiểu mập mạp nhật ký nội dung hết sức cười ầm lên. Giận nhưng hắc tuyến và phần, nhõ bút, thật muốn như vậy viết. Ngươi không bằng chính mình viết nhật ký, đây là phải cho nhi tử tiếp theo viết. Liền viết, liền viết. Tiểu mập mạp hôm nay không ngoan, bắt đầu thử quỷ quất, sau lại đến ngạch nương trong lòng ngược đoạt an. Giận nhưng tâm nói, không phải đoạt, là tìm. Sách sách, nước miếng thanh, tuyệt đối không phải đã ngủ rồi tiểu mập mạp, mà là tiểu mập mạp cha hắn. Nô, no, vào đêm, nên an trí. Giận nhưng trong lòng không thoải mái, nhưng là bởi vì là muốn mượn đại phúc tấn sinh con một chuyện, tới biểu hiện chính mình thủ tốc tình, huynh đệ ái, với báo tin một chuyện phi thường tích cực, an bài đến cũng cẩn thận. Bên này Nhi mới vừa sinh hạ hải tử, hắn hắn còn dùng 600 dằm kịch liệt, xét thấy Khang Hy hiện tại cũng không đi được đặc biệt xa, sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng, Khang Hy liền thu được tin. Lúc này, thái tử vừa mới cùng đại học sĩ nhóm chạm chán, thương nghị sự tình. Thái tử Phi vừa mới đến Ninh Thọ Cung, cùng Hoàng Thái Hậu Tán Gấu, tương hẹn tìm thời gian đi xem Đại Phúc Tấn. Khang Hy nhìn đến giận Nhưng Thư từ thời điểm, cũng là Đại Hỷ. Phải biết giận thì trước đó, hắn không riêng gì không con vợ cả đơn giản như vậy, hắn còn không có Nhi Tử. Được rồi, Đại Nhi Tử có Hậu, Khang Hy thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tinh tế nhìn, phát hiện giận Nhưng Chữ viết lược có qua loa, tưởng là viết thật sự cấp. liền cho rằng Thái Tử đây là cấp đại AK chỗ cấp phi thường chi kỷ mà muốn sớm một chút nói cho đại gia tin tức tốt này. Lúc này mới giống bộ dáng sao. Thủ túc tình thâm, huynh đệ lưu ái. Khang Hy triệu tới giận thì, đem giận nhưng thư từ đưa cho hắn xem. Nay đại khái là từ khi ra đời tới nay, xuất từ giận nhưng tay, mà làm giận thì vui với tiếp thu một phong thư tử. Giận thì trong mắt tràn ra mừng như điên, nay phần tử vui sướng lại bị Khang Hy rót buồn nước lạnh, thái tử đã kêu nội vụ phủ chuẩn bị tốt trang tròn tất cả công việc hắn lại nhải đang nói giận nhưng hảo. Khang Hi nơi này là dụng tâm lương khổ, cái nào cha cũng không muốn nhà mình nhi tử hích tưởng không phải. Dân thì có chút răng đau mà hừ hừ, thái tử luôn luôn có tâm. Nô, người đi bãi Khang Hi áp xuống làm giận thì trì hồi kinh sư xem nhi tử ý niệm. Thiên quá lạnh, một đường màn trời chiếu đất. Xem xong rồi là làm hắn trở về đâu vẫn là không thêm. Năm trước tất sẽ hồi kinh, tháng riêng còn có thể đuổi kịp trăm ngày yến. Dân thì cáo lui. Rốt cuộc là cao hứng, vòng quanh doanh địa đi rồi vài cái vòng lớn nhi. Phi thân lên ngựa, chạy trốn xa điểm nhi, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Lao tử rốt cuộc có nhi tử. Hắn nhiệt tình nhi mười phần. Chạy về tới, vẻ mặt hưng phấn mà muốn tìm người khoe khoang. Minh Châu là sớm nhất khoe khoang đối tượng, Minh Châu nghe xong cũng là vẻ mặt vui mừng, tuy rằng lòng dạ sâu đậm, cũng không chịu nổi sự kiện trọng đại không phải. Minh Châu cũng không khuyên giận thì thu liễm gì đó, được nhi tử không cao hứng, kia mới là việc lạ một cọc. Tiếp theo, Láo Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ lao bắt đám người lỗ thai đều chịu khổ lão đại độc hại dân thi từng cái người chạy một hồi mọi người hang ổ không tính cuối cùng dứt khoát đem bọn đệ đệ đều mời đến cùng nhau tới uống rượu khang hi thấy mấy đứa con trai thân cận cũng là thấy vậy vui mừng mở một con mắt nhắm một con mắt từ bọn họ đi lại không biết mặt khác mấy đứa con trai đó là cực hi vọng hắn ngăn cản dân thi trong chướng hắn ngồi chủ tọa mỗi khi lúc này nhìn phía dưới nhạn cánh giống nhau tả hữu ngồi bọn đệ đệ hắn đều sẽ có một loại lâng lâng cảm giác Phản phất, hắn đã là vạn người ủng hộ. Đình chỉ, không thể loạn tưởng. Hôm nay muốn uống rượu, nói lỡ miệng liền không hảo. Tóm lại, dân thì thật cao hứng. Phía dưới bọn đệ đệ ngoài miệng nói chúc mừng, trong lòng khổ đến giống hoàng liên. Lão Tam cùng Thái tử tương đối thân cận một chút, tươi cười liền có chút cổ quái. Cái này thân cận là tương đối, Thái tử cùng Đại A Ca không quá đối phó, tổng phải có sở trọng điểm không phải. Lão Tam bất hạnh tuổi lớn như vậy một chút, hiểu chuyện sớm một chút, xem như bị mượn sức đối tượng. Cân nhắc một chút, đối lao đại tương đối trướng mắt, nhưng không phải có vẻ cùng thái tử thân cận. Nhà chúng ta nói lao không phải lao tứ sao. Như thế nào hôm nay lao tứ người cầm, lao đại bắt đầu làm nhảm đâu. Lao tứ đâu, chính hắn là cái hảo kích động người, nhưng là đâu, hắn bản nhân thực chán ghét người khác chừng, dương, đây là cái gì lo gì. Đối cái này không thái thú thần tiết đại ca, cũng là không thưởng thức. Có cái chất nhi, đương nhiên, là gia tộc một rất tốt sự, cảnh lá xun xuê sao chính là cháu trai cha thảo người ghét một chút. Cho nên, hắn lại trầm mặc. Lão Ngũ đã nghe được choáng váng đầu, lão đại rất cao hứng, một cao hứng, ngựa tốc liền nhanh gấp đôi không ngừng hắn còn lãi nặng đến nói năng lộn xộn, nhưng khổ lão Ngũ. Giận thì hoa lý lách cách lặp lại hắn thật cao hứng, hắn có nhi tử, hắn có người kế nghiệp. Thứ 52 biến thời điểm, đáng thương lão Ngũ mới đỉnh nhang muội mắt nghe minh bạch. Tiếp theo, lão đại cao hứng đến bắt đầu nói mang ngữ, nói ngữ. Bằng lão Ngũ là cái phúc hậu người. Cũng muốn mang nương, ngươi tờ mờ giờ sẽ không ngay từ đầu nói mông ngữ làm ta nghe minh bạch, ngươi lại niệm kinh a, lão bát như cũng là cung khiêm ôn hòa hảo đệ đệ hình tượng, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Trong lòng cũng không kiên nhẫn, nị mã lao tử liền phải cùng như vậy cái hóa hơn sao. Hắn mau ngu đi hắn. Nô, không thể trở mặt không thể trở mặt, huệ phi phi mâu đối chúng ta mẫu tử còn tính không xấu. Ai? Rốt cuộc, khổ hình kết thúc, đại gia ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn chút gì. Lao đại chính mình uống cao. Bước xuống lảo đảo mà muốn đưa đại gia, bọn đệ đệ nhất trí nói, không nhọc đại ca xa đưa, chính chúng ta hồi là được. Chúng ta rốt cuộc giải thoát rồi. Nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Đây là thuộc gia nhìn đến đại phúc tấn lúc sau cảm khái. 83 ba ngày, tiêu chuẩn lễ vật tặng đi ra ngoài, nhìn một cái còn không có nể nở em bé. Sau đó đi xem sản phụ. Tuy là đối đại phúc tấn sinh con một chuyện, sinh ra sầu lo, loại này sầu lo không chỉ là đối sự kiện bản thân mà là đối này ảnh hưởng có thể hay không kích thích đến đại A Ca càng điên cuồng, làm hắn quyết tâm kéo giận nhưng xuống ngựa, nhìn thấy đại phúc tấn nét mặt tỏa sáng bộ dáng, vẫn là sẽ nhịn không được vì nàng tùng một hơi. Thuộc gia cùng Y Diễ Nhi căn giác La Thị gặp nhau từ sớm, trừ ra trước kia hai người đều chưa xuất giá khi kia vài lần, tự vào cung lúc sau, ở thuộc gia trong mắt, Y Diễ Nhi căn giác La Thị trên người luôn có một cổ không hòa tan được u buồn, hiện giờ phảng phất con kiến xã khu đầu phát vân khai thấy ngày. Y lìa nhị căn giác la thị hai mắt không hề âm trầm, mà là mang lên từ ái cùng thỏa mãn. Thục gia thậm chí cảm thấy đây mới là ngày đó cái kia đoan trang tiểu cô nương trưởng thành sau nên có bộ dáng. Y lìa nhị căn giác la thị là thỏa mãn, nhân là sản phụ bị đại gia thông cảm, đồng thời yêu cầu nàng không cần đứng dậy. Y lìa nhị căn giác la thị liền ủy ngồi đầu giường tư thế, đôi tay giao điệp, để ở trên đùi, quyền làm hành lễ. Hoàng thái hậu thích náo nhiệt, thích con cháu mãn đường, nói thẳng Y lìa nhị căn giác la thị vất vả. Huệ Phi cũng nói, ngươi vất vả. Vất vả hai chữ, suýt nữa đem ý Nhi nhị căn giác la thị nước mắt cấp chiêu xuống dưới. Vội vàng lấy khăn thí nước mắt, Huệ Phi đã ngồi vào mép giường nhi thượng lôi kéo nàng tay trái. Ý Nhi nhị căn giác la thị nghẹn ngào mà đối Huệ Phi nói, ngạch nương, ta lúc này mới xem như không làm thất vọng hắn. Nàng gả giận thì, tất nhiên là chỉ hôn. Nàng cha vốn là cùng Minh Châu đi được gần, đương nhiên cũng biết một chút đại A ca tiểu tâm tư. Cô dâu mới tâm tư. Bách chuyển thiên hồi, nhất thời là bởi vì đến gả vào hoàng gia hưng phấn, nhất thời là đối tương lai trượng phu khát vọng lo lắng, càng có đối tương lai trượng phu hào tưởng. Cho đến thấy, dẫn thi là cái diện mạo không tồi thanh niên, ánh mắt đầu tiên liền thích hắn. Sớm chiều ở chung, càng có một loại hoạn nạn nâng đỡ hương vị. Dẫn thi đối nàng thực hảo, hôn trước, hắn có thị thiếp. Hôn sau, nàng trong lòng không phải không toan, lại cũng nhịn xuống không cần rõ ràng biểu lộ, hắn trung quy không làm nàng trên mặt khó coi, không giống thái tử Lão bà không cưới, nhi nữ các thành đôi. Hôn sau giận thì vẫn luôn cùng nàng nị ở bên nhau, mặc kệ là muốn sinh cái con vợ cả tâm tư chiếm bao lớn phân lượng. Cho dù là nàng sinh nữ nhi, trên mặt hắn thất vọng thấy được, vẫn là đối nàng nói, ta tiếp theo cái sinh nhi tử. Một cái nữ nhi, hai cái nữ nhi, ba cái nữ nhi, bốn cái. Vẫn là nữ nhi. Ở thái tử ôm con vợ lẽ lúc sau, nàng mau chịu đựng không nổi, hắn vẫn là kiên trì. Liên hướng cái này, mặc kệ hắn đối nàng hảo. Có vài phần là vì nàng, có vài phần là có khác tâm tư. Nàng đều phá lệ cảm kích. Hiện giờ, rốt cuộc. Viên mãn. Ý dì à nhị căn giác la thị trên mặt biểu tình, làm xem giả thương cảm. Hoàng Thái Hậu Tồn không được tâm sự, ai nha, đại hỉ sự nhi, khóc cái gì. Chúng ta hảo hảo cân nhắc cân nhắc trăng tròn rượu mới là thật sự. Bị nàng một trộn lẫn, cái gì cảm khái cũng chưa, quang dư lại vô lực. Này lao thái thái. Thục ra chớp trước mắt, phát hiện bốn phía người từ Đồng Phi. Đức Phi chờ bắt đầu, đến đại A-ca ra thị thiếp nhóm, cùng nàng đều là giống nhau biểu tình. Vô ngữ mà run run khỏe miệng, tiến lên đối y li nhị căn giác la thị lệ thường chúc mừng, an ủi. y nhi nhị căn giác la thị cũng hồi nói, mấy ngày này làm phiền ngài. Thục ra hồi một tiếng, hẳn là liên loe loe thân mình, làm những người khác tới cho thấy tâm ý mọi người đều nói vài câu trường hợp lời nói, nhìn một cái, cảm khái bầu không khí đã bị Hoàng Thái Hậu phá hủy cái sạch sẽ, vì thế từ đồng Phi một câu. Lão tổ tông, hài tử cũng nên mệt mỏi, têu nàng nghỉ ngơi bãi. Vì tín hiệu, lục tục lui lại. Thục ra lòng tràn đầy quỷ dị, cũng quay lại dục khánh cung. Nàng nhi tử đừng lại bị đói. Tân một năm lại buông xuống. Hoàng dục sinh ở 9 tháng 30, hắn tắm ngày thời điểm liền đi vào mùa đông. Trong cung điệu long sớm đã thiêu lên, các loại lò sửa tay, lò sửa chân, tay che tử, đều ra tới. Các nữ nhân đem các kiểu kim chất trang sức lại đem ra, ứng quý quần áo đều phơi nắng hảo. Son phấn lấy ra tới, bấm máy hộp, miêu trường mi, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, mới có thể ở tụ hội thượng lộ một khuôn mặt nhỏ không phải. Hoàng Thái Hậu sinh nhật ở 10 tháng sơ tam, nói cách khác, mọi người mới từ tắm ba ngày bữa tiệc trở về, ngày kế phải đến Lao Thái Hậu trước mặt thải y để ngu thân. Năm nay Khang Hy không ở, hắn còn mang đi rất nhiều Hoàng thân quốc thích đại thần, toàn bộ kinh thành đều quảng cu e xuống dưới. Trong cung đâu, cũng bởi vì đi rồi vài cái aka thực sự quảng cu e không ít. Sa ở Thảo Nguyên Thượng Khang Hy, không biết vì sao còn hạ lệnh, đại gia không cần tụ hội, đều tan bãi, đương nhiên chỉ chỉ đối ngoại quan mà nói. Ở trong cung, Hoàng Thái Hậu sinh nhật tiến làm theo là vô cùng náo nhiệt. Đại Phúc Tấn ở ở cữ, đương nhiên là tới không được, trừ bỏ nàng, các nữ quyến có thể tới đều tới rồi. Chỉ là đại a Gia ra mấy cái nữ nhi, từ Huệ Phi mang theo mà thôi. Lại nói tiếp, Khang Hy ra kim chi Ngọc Diệp nhóm thực sự không ít. Khang Hy là cái sinh sản nhiều hoàng đế, đồng dạng cũng là cái tử nữ tỷ lệ chết non rất cao hoàng đế cùng hoàng tử tỷ lệ chết non tương đối ứng chính là hoàng nữ tỷ lệ chết non hắn thân sinh đầu hai cái khuê nữ cũng chưa sống sót thêm thêm giảm giảm xuống dưới bởi vì số đếm khá lớn tồn xuống dưới cách cách công chúa cũng là không ít thuộc gia phủi mắt vừa thấy xuất giá hòa thạc thuần hi công chúa đại công chúa cung thân vương thường đình chi nữ khang hi dưỡng nữ hòa thạc vinh hiến công chúa nhị công chúa hoàng tam nữ vinh phi sở gia hòa thạc đoan tĩnh công chúa tam công chúa Hoàng Ngụ Nữ, Quý Nhân Triệu Giai Thị Sở Gia, đều không ở, nhân Khang Hy Bắc Tuần, Phòng Trừng là Cùng Trượng Phu Một Đạo, ở Thảo Nguyên Thượng Bồi Bơi. Ở đây nhiều tuổi nhất giả đó là Quý Nhân Quách Lạc La Thị Sở Gia đã bài tự vì tứ công chúa Hoàng Lục Nữ, nàng là Khang Hy 18 năm tháng 5 năm 27 ngày sinh nhật, thuộc ra nhớ rõ rất là rõ ràng, ở trong cung có một kiện quan trọng sự chính là nhớ này đó sinh nhật. Năm nay 17 một tuổi đã qua, xem như lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên. Gác ngoài cung đều có thể bào cai quá tuổi tự hành kết hôn kia một loại. Nhưng là tình huống của nàng lại có chút đặc thù, khang hy nữ nhi, luôn luôn kết hôn muộn. Nàng các tỷ tỷ đều là 20 trên giới mới bị phong hào, sau đó xuất giá. Cho nên, 17 trung quanh tứ công chúa, vẫn cứ tiểu cô một chỗ, ở trong cung cũng không xem như không ổn. Đạm thi son phấn, lịch sự văn nhãm mà ngồi ở chỗ kia, khỏe miệng mỉm cười lại không hiện ngảng lớn. Ngẫu nhiên còn nghiêng đi mặt tới cùng bên cạnh Đức Phi sở gia chi hoàng tiểu nữ, năm nay 16. Hừ, tuổi ngũ công chúa nhỏ giọng nói thượng một hai câu lời nói. Ngũ công chúa đoan trang tú lệ, là hoàng thái hậu mang đại. So với vị kia cùng là hoàng thái hậu mang đại ngũ a ca, nàng các phương diện giáo dục hiển nhiên muốn hảo đến nhiều. Lục công chúa, hoàng thập nữ, thứ phi nạp lạt thị sở ra, Thất công chúa, hoàng thập nhị nữ, đức phi sở ra, Bát công chúa, hoàng thập tam nữ, cùng thập tam a ca cùng mẫu, tuổi đệ thứ kém một tuổi, chín đến 11, chu, tuổi không đợi. Ba người vừa lúc ghé vào cùng nhau. Xem như ấn tuổi tác phân tiểu hạ thể. Bác công chúa còn phân thần nhìn xem nàng tiểu muội muội, cách hoàng thập tứ nữ cùng mẫu muội hoàng thập ngũ nữ. Hoàng thập ngũ nữ chính tò mò mà nhìn bị nhũ ngô ôm vào trong ngực hoàng thập lục nữ, đứa nhỏ này một tuổi nhiều, chính ở vào hế a học ngữ mà lại quy củ quản không đến tuổi tác, náo nhiệt trường hợp lệnh nàng thực hưng phân nói chỉ có nàng chính mình biết ý tứ ngoại tinh ngữ, lệnh sáu tuổi hoàng thập ngũ nữ thực cảm thấy hứng thú. Mỗ thịt lo nhập, không biết đến hoàng nữ chính là đã chết hoặc là còn không có sinh. Nhìn đến một đám thanh xuân niên thiếu mỹ thiếu phụ, nghĩ đến chính mình đã là một cái tiểu mập mạp mẹ, thực ra không khỏi không bi từ giữa tới. Bên kia Nhi, Hoàng Thập Ngũ nữ lực chú ý đã bị nàng chất nữ nhi hấp dẫn đi qua. Hoàng Thập Ngũ nữ chất nữ nhi, hoặc là nói, Khang Hi cháu gái nhi, trước mắt tồn tại xuống dưới tổng cộng có 5 cái, trong đó 4 cái là hôm nay không có tham dự đại phúc tấn xuất phẩm, một cái khác là tứ a ca thứ nữ. Nha trẻ ngô dao bé tuổi đại a ca đệ tứ nữ, đang ở nỗ lực phân biệt Vì mau đồng dạng tuổi tác, nàng muốn xen vào nhà mình tam tỷ kêu tỷ tỷ, mà muốn xen vào hoàng thập ngũ nữ kêu cô mẫu. Quan xem nhóm người này lớn lớn bé bé cô nãi nãi, liền biết hôm nay này Khang Hy không ở tiệc sinh nhật, tuyệt đối sẽ náo nhiệt. Một bắt một bắt nhất bái thỏ người, đầu tiên là giận nhưng mang theo lưu kinh huynh đệ cùng gần chi tông thất, bái xong rồi, đi ra ngoài ra yến. Sau đó là các nữ quyến, nhân số đông đảo, trước tử cung phi nhóm bắt đầu. Chỉ có đến lúc này... Ngươi mới có thể rác ra khang hy hậu cung chi tràn đầy. Một cái trước mắt không có xác định đẳng cấp, lại ẩn ẩn vượt qua mọi người đồng phi. Tứ đại thiên vương ấn phi đãi nộ cung cấp còn có hai cái, tần cung ấn tần đãi nộ cung cấp lại là 6 người. Tiếp theo là một đống quý nhân, cơ hồ phân không rõ ai là ai đáp ứng. Thường tại tính lên, đánh số đến có 40 có hơn. Có lẽ có thể dùng cái này tới nói cho chính mình. giận nhưng kia hai tiểu lão bà kỳ thật không tính gì đó. Nếu là giận nhưng mẹ nó còn sống thế nào cũng phải cách đứng hỏng rồi không thể. Thục gia tâm nói, dù sao ta là thái hậu cháu dâu bối nhi, không cần xuất đầu không cần xuất đầu. Kỳ thật đi, ở trong cung hỗn, nếu muốn đến cái hảo thanh danh, trừ bỏ giúp mọi người làm điều tốt không gây chuyện ở ngoài, mẫu chốt còn muốn ở chỗ, thiếu làm nổi bật, xuất đầu đó là vương bác, sớm muộn gì gọi người hầm ăn canh, đổ người khác thân mình chết chính mình mệnh. Ngươi muốn thành thật bổn phận, ai đều chọn không ra tật xấu, ngươi cũng liền an toàn. Đối với thái tử phi càng là như thế, nàng lại không cần tranh biểu hiện cầu tấn trước. Thái tử thăng nàng tự nhiên đi theo thăng. Lời nói lại nói đã trở lại, tất cả lễ nghĩa làm toàn, liền đủ nàng chịu được. Đếm đến bên trên nhi kia một chuỗi đầu người, hơn nữa ở Thảo Nguyên Thượng lắc lư những cái đó. Một năm mười hai tháng, nguyệt nguyệt có người làm sinh nhật, còn không ngừng một cái. Quý quý có người ngẫu nhiên cảm phong hàn, đều phải thăm. Hàng năm có người mang thai, cả đời hài tử ngươi liền phải chuẩn bị tắm ba ngày, trăng tròn, trăng ngày, một tuổi. Này đó đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, nhà mình còn có cái tiểu tổ tông muốn chăm sóc, còn có cái đại hào muốn lo lắng hắn đường phạm nhị, còn có Hiệt Phương Điện một đại bang tử cũng muốn cố, sau đó là bảo vệ tốt muốn hộ, xem trọng phía dưới người làm cho bọn họ không cần gây chuyến đoan. Việc đủ nhiều, không cần lại tự tìm phiền toái. Quả nhiên, như vậy thái tử phi là thảo hỉ. Hoàng thái hậu hỏi chuyện thời điểm, sự tình quan dục hánh cung, nhất nhất nói được có trật tự, về hậu cung, nửa chữ không chỗ lẫn. Hôm qua Ngón trỏ chống bên môi nhi, làm tự hỏi trạm, hoàng đán, nói này hai chữ thời điểm trong lòng ở lệ dòng chạy đi, náo loạn nửa ngày nhi, ta hống hắn tới, đảo không nghe nói cái này tân tin tức. Như vậy cách làm rất được đại gia thích, tất cả mọi người nói, thái tử phi thật là cái ôn nhu hiền huệ người, hiếu thuận trưởng bối, ở cung phi nhóm vô pháp ứng phó hoàng thái hậu thời điểm bị kéo tới gánh trách nhiệm, bồi Lao thái thái nói ngoại tinh ngữ, tử tế hạ nhân, gặp được hậu cung có cái gì không tốt lắm chuyện này, nàng cũng sẽ không vượt quyền đi quảng đối mọi người đều thực hòa khí, cũng không nói bậy đại gia bắt quái, vậy là đủ rồi. Nay đây thái tử phi mỗi ngày trừ bỏ tất yếu thỉnh an cùng thăm bệnh một loại xã giao, chỉ là hoa ở chính mình địa bàn thượng, cư nhiên rất được đại gia thích. Thục gia tâm nói, khoảng cách sinh ra mỹ, không phải sao? Tiếp tục cười bồi hoàng thái hậu giảng cổ, không được. Hoàng thái hậu vừa mới đối diện huệ phi nói, ta coi cái kia chữ hán nhi liền đau đầu, có thể nhận được người đã thực rê gớm, người nói đúng đi. Nàng nuôi nấng bắt a ca viết tự. Ở hoàng tử trung kia thuộc về yêu cầu vạn năm thi lại cấp Huệ phi đã có chút đứng ngồi không yên khuynh hướng Cố tình hoàng thái hậu nhìn con cháu mãn đường Chính cao hứng Còn muốn biểu hiện một chút chính mình thiện ý cùng che chở Nàng con mọi nơi kéo người tỏ vẻ tán đồng Cung phi nhóm muốn cười lại không dám cười Nghi phi gương mặt một trận một trận mà chịu động Nàng nhi tử chính là làm hoàng thái hậu như vậy tâm thái cấp dưỡng hư Thục ra vội vàng cứu chàng cười nói Ngài nói được là Nói như vậy, hắn A mã tinh với hắn học Chính là thực gây gớm. ấm. Vai lâu, mau lâu. Cũng không phải là, hoàng đế học được vất vả hoa hoàng thái hậu lập tức bị mang trận, đều phải nôn ra máu, bọn họ cho rằng ta không biết, nhưng ta toàn biết, trở về ta liền nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Ngươi là hoàng đế, lại không phải tú tài rong giải thượng. Đồng phi xử liếc mắt một cái sắc cấp thuộc ra, làm tốt lắm. Chỉ cần không nghĩ làm nổi bật, so người khác đều cao một khối thời điểm còn tưởng giống người một chân, lộng cái khác nhau một trời một vực trong cung nhật tử kỳ thật cũng không gian an thành thật không sinh sự thái tử phi đối trong cung mọi người tới nói đều là một cái phúc lợi cung phi nhóm nhạc thấy nàng không nhúng tay cung vụ cũng nói nàng thất thời có giáo dưỡng các nàng không thổi bên gối phong khang hy đối thụ gia đánh giá cũng liền không có ngã xuống đi càng kiêm giận nhưng cưới vợ lúc sau có vẻ càng ổn trọng này bút chướng không thể nói đều nhớ đến thuộc gia trên đầu đi ít nhất sẽ không cảm thấy cái này con dâu dạy hư nhi tử lam quan nhi động động miệng phía dưới chạy đòn lui Thái tử Phi không lan lột, thuộc hạ cũng vui, ít nhất sẽ không nói nàng nói bậy. Đối với thuộc gia tới nói, vô quá tức là có công. Điệu thấp, mới là vương đạo. Nhật tử liền ở nước giếng không phạm nước sông chung lướt qua 10 tháng, tháng 11 tới, chuyện này cũng tới. Không phải đâu. thuộc gia có điểm sân mục cứng lưới. Khó được, thái tử Phi rốt cuộc cầm lấy kim chỉ, tưởng cấp nhi tử làm kiện tiểu y hề phục. Hồi lâu bất động kim chỉ, lược có ngượng tay. Nàng hôn trước làm nửa cái dương túi tiền đai buộc chán một loại vật nhỏ, một năm trong vòng tặng người là dư giả. Hôm sau cô dâu mới phải cho bà bà, trưởng phu làm chút quần áo dày vỡ, biểu biểu tâm ý cùng lập trường. Tới rồi nàng nơi này cũng bởi vì không có đứng đắn bà bà mà tặng người quần áo đều là nàng liệt đơn làm phía dưới người đặt mua mà từ bỏ, bản địa tập tục như thế. Đánh cái cách khác, khang hy ăn sinh nhật, tiến thượng hợp với tình hình quần áo, một kiện tiêu công, làm cái thuần thục công đi làm, nhanh tay cũng đến gần tháng. Thật muốn làm thuộc ra chính mình đi làm. Này một kiện đều không cần làm khác, chỉ có thể giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Đồng thời cũng là không điều kiện này, bắt đầu là cầm hôn trước làm gì đó khắp nơi tặng người, tiếp theo sủy tiểu bao tử, biến thành quốc gia đặc cấp bảo hộ động vật, tất cả mọi người không kiến nghị nàng quá mức làm lụng vất vả, làm nửa cái túi tiền đã bị hồng tụ cấp đoạt lại. Sinh hài tử lại ở cữ, xem hài tử, cũng không thời gian kia. Thái tử phi sinh hoạt vẫn là thực phong phú, có thể mọi nơi xuyến môn rèn luyện thân thể. Có thể cùng thái tử uống trà nói chuyện phiếm làm toán học để thảo luận lỗ nhỏ thành tượng nguyên lý, đương nhiên rất lớn một bộ phận thời gian dùng để chăm sóc hài tử liệu lý việc nhà. Có thể cho nàng động kim chỉ thời gian, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Khó khăn trời lạnh, tiến vào tháng 11, mọi người đều không yêu nhúc nhích hoàng thái hậu cũng bắt đầu miêu đông. Bị ninh thọ cung ấm áp địa long hong đến thật muốn ngủ gật, đại gia cũng đều thành thật không đi quấy rời nàng. Thục ra xem như tìm cơ hội, đem nửa cái túi tiền cấp làm xong lại động thủ tài kiện đồ lót. nay không, mới vừa tài xong, còn không có động thủ phung đâu, giận nhưng tới. Thục ra cảm thấy đi, này nam nhân có đôi khi liền cùng tiểu hài nhi dường như, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Không quan tâm hắn xử lý quốc gia đại sự thời điểm còn bị ca tụng vì anh mình, cũng không quan tâm hắn tính kế khởi người tới một bụng ý nghĩ xấu nhi, có đôi khi hắn chính là cái không đáng tin cậy tiểu hài nhi. Giận nhưng hương phấn mà tới, thục gia đành phải đem châm hướng vải dệ thượng cắm xuống nhanh nhẹn mà đem trên bản đồ vật hướng khay đan một phóng, đứng dậy nên đón, hôm nay như thế nào sớm như vậy, giận nhưng đỉnh đầu vào được, duỗi tay đem quan cấp hái được, vương hữu đức không người tiến lên tiếp, cấp phóng tới mũ giá thượng, lại không người lui ra phía sau, giận nhưng trà sắt tay, vẻ mặt hưng phấn, hôm nay nhưng có kiện đại tin tức, dứt lời, từ tay hào rút ra một chồng hơi mỏng giấy tới, đưa cho thuộc gia, thuộc gia mắt mang nghi hoặc, tiếp nhận tới, còn mang theo điểm nhiệt độ cơ thể giấy viết thư. Bởi vì phóng tới tay áo, nó còn hơi hơi mang theo gốn lượn độ cung. Có thể làm giận nhưng như vậy hưng phấn, không ngoài hai việc nhi, một, Khang Hi lại cùng hắn Nghị Oai, nhị, Lao đại xui xẻo. Lần này, nàng đã đoán sai. Tin là Khang Hi viết không sai nhi, nội dung lại không tính Nghị Oai, cũng không có nói không thích giận thì. Khang Hi chỉ là ở cùng con của hắn khoe khoang, nói, "Hôm nay đỉnh nơi này hảo, con thỏ đặc biệt nhiều, một ngày ta đánh 100 nhiều chỉ." Giận nhưng mắt thèm, rất muốn đi. Thục gia thực hỏng mất, Khang Hi mong muốn chính là tháng 11 đế 12 tháng sơ liền trở về, này đều khi nào? Ngươi đi tiếp tra ngươi về nhà a. Nhìn nhìn tin, Hà A Mã nói cho ngươi một phen tiểu đao. A. gắt trong thư phòng. Ngươi muốn xem. Ta còn không có gặp qua cái gì thật ra hòa đâu. Giận nhưng tạm thời bị vai lâu, gọi người lấy tiểu đao tới, Thục gia nhìn lên, là một thanh có nồng đậm mông cổ phong cách tiểu đao, giận nhưng còn nói, cẩn thận điểm nhi, đừng kéo tay. Ngươi là không biết Người mông cổ giao bầu là không mái bén, nhưng tiểu đao là cực phong lợi. Sau đó lẩm bẩm tự nói, lão đại đi theo ở ngự tiền, không biết được nhiều ít đồ vật, hạ nhiều ít đầu lưỡi. Không được, ta phải đi. Ta muốn thỉnh chỉ, trong nhà liền giao cho ngươi. Nguyên nhân ở chỗ này nột. Thục gia nói, hạn A Mã không phải sắp đã trở lại. Ta đây cũng đến đi. Thục gia thấy khuyên cũng vô dụng, dứt khoát không nói, dù sao Khang Hy sẽ không đáp ứng. Nói như vậy cũng là ngoài cuộc tỉnh táo ý Tứ. Hoàng đế ở bên ngoài, hoàng thái tử muốn lại vẫn luôn đi rồi, bên thời điểm hành, này đều sắp ăn tết, như thế nào cũng đến có một cái tỏa chấn đi. Quả nhiên, Khang Hy trêu đùa một hồi giận nhưng, sau đó tỏ vẻ ngươi còn ở ngốc tại trong kinh đi. Giận nhưng, bất quá, đảo có một tin tức tốt, Khang Hy không lâu liền phải đã trở lại. Hơn nữa, từ giữa những hàng chữ xem, đối thái tử yêu thích này ý vẫn chưa suy giảm. Giận nhưng chỉ phải áp xuống lo âu, xuống tay bố trí nên giá cùng nên đón tân niên công việc. Đồng thời, còn đến hộ bộ cùng nội vụ phủ điều tra một chút tồn kho, phí dương cổ vẫn luôn ở bên ngoài kết thúc, thỉnh thoảng muốn cung quân Nhu còn phải có sở ban thưởng. Năm sau tái chiến, cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Có chuyện hội, trong lòng lo Âu liền sẽ giảm bớt rất nhiều, nhật tử cũng quá đến phá lệ mau. Rốt cuộc, ở giận nhưng chờ đợi chung, Khang Hy đã trở lại. Đồng thời, Khang Hy 36 năm cũng mau tới rồi. Gió lạnh chung, giận nhưng mang theo đệ đệ, các đại thần đi nên Khang Hy. Thiên quá lạnh. Khang Hy tuy rằng hưng phấn, vẫn là bận tâm tới rồi đại thần, đặc biệt là một ít tuổi già người thể nhược thân thể chẳng huống, nói câu, thái tử tới cùng châm cùng xe nói chuyện, khiến cho đại gia chạy nhanh vào thành. Trở về cung, không rảnh lo nghỉ ngơi, đi trước thấy Hoàng Thái Hậu, bị lao thái thái hung hăng nhắc mãi một trận nhì, lưu hắn ăn cơm mới thả người. Tới rồi càn thanh cung, lại triệu kiến lưu thủ mọi người. Trong đó giận nhưng ở cùng xe khi liền cùng Khang Hy tử quá ly biệt chi tình, cũng giản lược nói một hồi tình hình chung. Phía dưới muốn hỏi chính là Trư Đại Thần. Khang Hy trước khen ngợi, chấm ly kinh trong lúc, các ngươi phụ tá hoàng thái tử, làm được thực hảo. Mọi người công bố không dám kể công, là hoàng thái tử thông minh, là hoàng đế tốt đẹp ảnh hưởng. Khang Hy cao hứng rất nhiều, phong thủy giá mấy đứa con trai trở về thấy lão bà, sau đó đôi giận nhưng nói, ngươi đem bên sự đều nói, hiện tại hạ ta hỏi ngươi, thái tử phi cùng hoàng đán như thế nào? Giận nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, hoàng đán sẽ ngồi xe bò Khang Hy thực cảm thấy hứng thú. Làm ôm tới. Thục ra cho hắn mặc vào tiểu áo đông, lại lấy tiểu trăn mật mật điều bao, mặt đều đắp lên, sợ thổi đến phòng, còn dặn dò bảo mẫu đã lâu, mới làm ôm đi, chính mình ở dục khánh cung suốt ruột mà chờ. Tiểu mập mạp nhưng thật ra biểu hiện đến không tồi, hồi lâu không thấy, lại một chút cũng không sợ người lạ. Nhìn đến Khang Hy xuyên ý gì phục thực quen mắt, cùng hắn cha ăn mặc không sai biệt lắm, tiểu mập mạp đối Khang Hy đảo không có gì bài xích. Nhìn Khang Hy liền tưởng đi lên. Nắm hắn dâu. Phía trước chưa thấy qua dâu sinh vật, tò mò, dắt hắn chiều trâu, tròn vo hẳn là thực hào chơi. Càn thanh cung độ ấm rất cao, hong đến người mơ màng sắp ngủ, tiểu mập mạp bắt đầu ngủ gật. Khang Hy nhất thời luyến tiếp thả hắn đi, thuận tay gác chính mình chỗ bên cạnh, tổ tôn hai một cái chỗ thượng, một cái ngồi một cái nằm. Tiểu mập mạp nằm yên ngủ, ngủ còn không thành thật, đã lỏng tiểu chăn, sau đó hắn chơi nổi lên tạc kỹ. Cư nhiên nằm thẳng, đuôi phải liền rối tới rồi đầu biên nhi thượng, tay phải ra, bắt được. Dẫn nhưng trong mắt đều phải đột ra tới Đứa nhỏ này giống ai a một Miêu phát tiếng Trung Vì người khác may hào cưới Miêu phát tiếng Trung, thảo nguyên hành trình Khang Hy thu hoạch pha phong Chẳng những là chỉ này vây săn thành tích Càng là chỉ cùng nông cổ trư bộ chi gian quan hệ Trong lúc còn lôi kéo mang theo trên người mấy đứa con trai Cùng hắn một đạo biểu diễn bán tên Được mãn đường màu Này đây, Khang Hy trở về lúc sau Rất là vẻ mặt ôn hòa mấy ngày Chẳng những thấy tiểu mập mạc Còn thấy tiểu mập mạp đường đệ hoàng thăng, hoàng rủ. Đối chúng lưu thủ các ga ca ở khảo tra công khóa, cảm thấy quá quan lúc sau cũng rất là quan tâm mà dò hỏi sinh hoạt tình huống. đông dạng, từ thảo nguyên trở về, Khang Hy còn mang về tới không ít thảo nguyên đặc sản, trong đó chủng loại da lông lại chiếm rất lớn một bộ phận. Có lẽ là vì bồi thường giận nhưng không có thể đi theo ngược lại muốn xem ra, Khang Hy cực đại phương mà làm giận nhưng trước chọn Khu khu, hắn chính là không lấy bồi thường đương lý do. Có thứ tốt rất nhiều thời điểm cũng là trước làm Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái tử chọn, dư lại mới là chính hắn. giận nhưng chính mình chỉ nói một câu, ta lại muốn hai kiện linh miêu, bên ngươi xem làm. Lâm nhất chân lại bỏ thêm một câu, ngươi cùng bọn nhỏ cũng thêm nữa chút. Hắn là mặc kệ năm nay có phải hay không đã làm sáu chọn bộ da lông xiêm y gì hết, nhìn thích, trực tiếp lại làm. Hắn một câu nói xong, trở về vội vàng cuối năm tổng kết đi, thục ra lại muốn xử lý những việc này. Cũng còn ấn năm rồi lệ. Thái tử phi đãi ngộ trước nay đều là không thấp, cấp nhiệt phương điện hai cái cũng thêm vào thêm chút, Nô minh lý, người đi hỏi thăm hỏi thăm, tam phúc tấn, tứ phúc tấn đều dùng cái dạng gì ra. Không lệnh dục khánh cung chắc thất cao hơn người khác ra vợ cả. Ba cái nam hài tử, tiểu mập mạp còn quá tiểu, không dùng được nhiều ít đồ vật, nhưng là muốn lại cực mềm nhẹ nguyên liệu mới hảo. Áo đông đều không thể cho hắn lộng thật dày, mà là hơi mỏng vài món, một tầng một tầng trong lên, tiểu cánh tay đều dán không đến bên cạnh người mà là trận ở hai bên, hai cái đùi cũng bởi vì quần đồng quan hệ đều cũng không hợp lại, sống thoát thoát một cái đại miếng đông nhi. Hoàng Dương cùng Hoàng Tích đảo con hảo, các đem ra phân đi xuống, làm cho bọn họ từng người kim chỉ thượng nhân cấp chế tạo gấp gáp ra một bộ ăn tết bộ đồ mới tới. Con nhất thượng, trung đẳng ra chọn một ít phóng tới nhà kho dự phòng. Nói là chọn, cũng không phải đối với một đống khả năng còn mang theo điểm nhi không tốt đẹp khí vị ra lông, mà là ở đơn tử cắn câu tuyển, sau đó phái người đi nhận hàng. Tiếp theo lại muốn kiểm kê ăn tết phải dùng đồ vật, nàng chỉ cần quản dục khánh cung cùng hiệt phương điện hai nơi. Phát thưởng đơn tử liệt cây ra tới, ấn cấp bậc mỗi người phát bạc bao nhiêu, xem ý y một bộ, cũng là quá cái sung sướng năm. Ăn tết phải đi lễ địa phương cũng không tính rất nhiều, đa số là muốn thưởng một ít người. Sau đó đầu to chính là cấp khang hy cùng Hoàng Thái Hậu năm lễ, lại chính là cùng các Hoàng tử lễ thượng vắng lai. Này đó đều là năm rồi đã làm, hiện giờ cũng không cần đại cải biến, ngựa quen đường cũ. Lại có tháng 11, tam phúc tấn sinh tam A-ca trường tử, ngũ A-ca ra chắc thất nạp là thị cho hắn thêm cái nữ nhi, lại là một hồi vội. Như thế như vậy, vội tới rồi 12 tháng đế, Khang Hy lại ở viết phúc tự, chính là trong truyền thuyết cái kia năm đó vì hiếu trang cầu phúc dùng phúc tự. Chẳng những trong cung, chính là ngoài cung cũng pha thu được một ít, căn cứ mọi người địa vị, chịu coi trọng trình độ, một cái hai đến đến mười cái tám cái không đợi. Lại vội vàng dán Chờ này đó vội xong rồi, cũng nên mặc vào lễ phục. An cơm tất nhiên đi. Ngồi ở cái bàn bên, thực ra không khỏi cảm thán. Nữ nhân, chỉ cần kết hôn, liền quá không được một ngày sống yên ổn nhật tử. Thấy đủ đi, cô nương, chỉ là như vậy vội, còn xem như hạnh phúc. Này không, phiền phải tới. Vốn dĩ sao, theo giận nhưng thành gia lập nghiệp, Khang Hi càng ngày càng buông tay đem rất nhiều sự tình đều giao cho hắn tới làm. Không nói thân trinh khi tỏa chân phía sau, có đôi khi liền hiến tế như vậy dẫn người hạ tưởng sự tình cũng giao cho hắn phác nhìn là đối hắn thử kiên tâm. Ở thuộc ra xem ra, cũng chọn không lớn ra giận nhưng có cái gì tật xấu. Nếu không phải biết hắn trong lịch sử bị phế đi, cơ hồ muốn đem hắn đưa về Mẫu Mực Hoàng thái tử Hàn Ngũ. Xem đi, người này sinh hoạt nhiều quy luật, hơn nữa Ly Hoang Dâm tham liếm cách cách xa vạn dặm, cho dù Nguyên bản lo lắng hắn cùng Tắc Ngạch Đồ đi được thân cận quá, hiện tại cũng hảo rất nhiều. Mỗi khi hỏi thôi thái giám, thái tử gia hôm nay đều thấy ai. Danh sách rất ít xuất hiện Tắc Ngạch Đồ tên, cho dù hai người chạm mặt Nói chuyện thời gian cũng không dài. Ở thôi Thái dám trả lời chung, còn thường thường mà xuất hiện chúng ta lao thái gia, chỉ hòa thiện, thôi thái dám luôn ngự thượng tận lực cùng thái tử phi tới gần chàng, chúng ta đô thống, chỉ Thạch Văn Bình, chúng ta cứu ra. thuật nhìn nguy hiểm độ nhỏ đi nhiều. Hết thảy thoạt nhìn đều như vậy tốt đẹp, lại không đại biểu thật sự có thể thả lỏng. Bởi vì có người ở Khang Hy nơi đó, chọn giận nhưng một cái tiểu ma bệnh, hắn bên người nhân phẩm đức không tốt, sẽ ảnh hưởng thái tử thanh danh. Ở chỗ này Muốn long trọng giới thiệu một chút nói chuyện nghệ thuật. Như giận thì bất quá là nương quan tâm đệ đệ danh nghĩa, còn tố cáo thái tử hắt trạng. Thay đổi Minh Châu, lời này liền hàm xúc đến nhiều, cũng càng dễ dàng đả động Khang Hy. Hắn bắt được Khang Hy là vóc dáng khống, lại là cái theo đuổi hoàn mỹ người, đem giận thì nói lược làm ra công, liền biến thành một câu phi thường quan tâm thái tử nói, nô tài chỉ sợ với thái tử danh thơm có tổn hại. Khang Hy đã lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu. Hắn muốn bồi dưỡng một cái các phương diện đều làm người ta nói không ra lời nói tới thái tử, đương nhiên không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Trải qua điều tra lấy được bằng chứng, thôi thái giám sắc có bất hảo địa phương. Đồng thời, khang hi cũng đem thái tử nào đó mặt khác tiểu khuyết điểm, tỉ như ngẫu nhiên tính tình không hảo đánh thái giám. Tuy rằng khang hi cảm thấy không sao cả, nhưng cũng không thừa nhận đây là chuyện tốt, cho rằng đây là thôi thái giám cái này chân chó hề hề ra hỏa không biết khuyên can mà hỏa thượng thiêu du kết quả. Đối lập cũng biết. Cưới tức phụ lúc sau, thái tử phi hiền lương thục đức, lệnh thái tử tính tình thì tốt rồi rất nhiều, dù khánh cung đã thật lâu không chết hơn người. Khang Hy càng nghĩ càng sinh khí, không được, thật vất vả nuôi lớn như tử, dạy ra thái tử, không thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền đi lên đường tà đạo, ngàn dặm này đê hội với ổ kiến, kiên quyết không thể chịu được. Vì thế, ở quá song năm sau, Khang Hy rốt cuộc đối thôi thái giám xuống tay. Thục ra nghe nói càng thanh cung người tới tuyên chỉ dụ thời điểm, có trong nháy mắt lương ẩn. Sáng sớm, giận nhưng đã bị Khang Hy Teo đi nói chuyện, chuyện như vậy thật sự quá nhiều, nàng chỉ là cấp giận nhưng suốt ý liên quan, đưa hắn ra cửa. Nhưng hiện tại, giận nhưng còn không có trở về, chỉ dụ tới. Đây là một cái tình huống như thế nào? Không phải do nàng miên man suy nghĩ, chạy nhanh chuẩn bị tiếp chỉ. Này ý chỉ lại không phải trực tiếp hạ cho nàng, mà là cấp giận nhưng đổi thái giám. Thục ra vừa nghe, ngược lại yên lòng. Thôi thái giám sự tình, nàng là biết đến, còn cô ý giấu giếm giận nhưng. An tiết trong lúc, Tây Lô Đặc Thị đám người lại đây, nàng còn thông qua Tây Lô Đặc Thị cùng trong nhà thông thông khí, làm người trong nhà đừng nói đã biết việc này. Hiện tại, Khang Hy xử phạt quyết định xuống dưới, thuộc ra đánh giá, quang thôi thái giám bị cáo về điểm này như chuyện này, sẽ không bị phạt đến quá tàn nhẫn, bất quá điều khỏi hiện tại cương vị mà bị hàng chức khả năng tính nhưng thật ra muốn đại chút. Tới tuyên chỉ chính là Lương Tiểu Công, chỉ nhắc tới thôi thái giám hầu hạ chủ tử bất tận tâm, tội danh là âm thầm cắt sen thái tử phân lệ. Cư nhiên còn đầu cơ trục lợi dục khánh cung hai kiện đồ cổ. Ngược đại nhân gia nhi tử, nhân gia cha liền phải thu thập ngươi. Thôi đồng chí, thu thập hành lý, ngươi dịch cái địa phương đi. Bị ném tới nơi nào đâu. Đi hoan y địa cụ. dục khánh cung thứ tốt quá nhiều, giận nhưng căn bản không có khả năng hiểu rõ nhi, loại này sinh hoạt thượng sự tình, sau lại là có lao bà xử lý, giai đoạn trước đều là giao cho thôi thái giám. Thôi thái giám chỉ cần ở đăng báo xin thời điểm ở lâu chút hư đầu không cho giận nhưng biết. Là có thể tàn nhẫn vớt một bút, thái tử dùng đều là thứ tốt ta. Thôi thái giám hối hận đến muốn chết, quỳ bò trên mặt đất, móng tay moi chấm đất gạch phùng nhi. Biết ta làm chuyện này tình người tố rất ta. Vẫn là ai muốn làm ta. Là thái tử phi sao. Thục gia định liệu trước, vốn là yên lặng nghe, lúc này tức tiếp đón, xảo nhi. Xảo nhi nhạy bén, từ bên trong liền thác ra một trương hồng sơn khay tới, mặt trên một cái túi tiền, còn có mấy cái vàng bạc quả tử. Lương cửu công híp mắt đỏ qua, Liên biết này đó đều là vì ăn tiết thưởng người nội vụ phủ đặc hoành, tỷ lệ 10 phần. Đến nỗi túi tiền. Bên trong phòng trường sẽ là ngân phiếu. Chiếu lương cửu công cái nhìn, mặt chán sẽ không nhỏ hơn 50 lượng. Lương cửu công cũng không làm ra vẻ, nhanh nhẹn mà đánh cái lợi nhi, tại chủ tử thưởng sau đó vì tỏ vẻ chính mình không phải lấy không tiền. Còn cô ý tặng cái tình báo, vạn thuế ra như là khí tàn nhẫn, ngài là chưa thấy qua, vạn thuế ra nếu là hưng lôi đỉnh cân giận Sự tình có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Nếu là như vậy vô thanh vô tức, Hiển thị đã nghĩ kỹ rồi, chính là khí về đến nhà, không muốn nhắc lại. Thục gia thực Minh bạch gật gật đầu, liền cùng hai vợ chồng sinh hoạt dường như có thể ổn nào đến lên. Thuyết Minh còn có cải thiện khả năng, hai bên cảm xúc đều vì đối phương sở khiên động cũng đều có thể tác động đối phương cảm xúc. Nếu là trong đó một cái liền lời nói đều không nghĩ nói, cuộc sống này cũng chính là thật sự quá đến cùng. Cái này ta biết do nói Thuật gia ruỗi ra tay chỉ vào xuống tay hai lưu ghế dựa, am đặt ngồi, ta chỉ cần hỏi hai câu lời nói, am đặt cũng chỉ là uống ta một ly trà, không chậm trễ ngươi phải đi, lại nhường cho đi theo tiểu thái giám cũng một người một chén trà nóng, đại lãnh thiên nhi, đi một chuyến cũng không dễ dàng, ấm áp thân mình bãi, cũng không cần đi được xa, hành lang hạ liền có uống trà địa phương nhi, lương cửu công là bắt người tay đoạn, đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là đối phương là thái tử phi, lập tức nghiêng thêm thân mình ngồi xuống, còn chỉ ngồi cái ghế dựa bên nhi. Chủ tử chỉ lo hỏi, tú nhiễu, tiểu mãn, một bên nhi một cái đỡ thái tử phi ngồi này một, thuộc ra lúc này mới mở miệng nói, đều không phải cái gì chuyện phiền với nhi, cũng không cần ngài gánh cái gì căn hệ, đầu một kiện nhi, chúng ta thái tử gia có phải hay không còn ở cản thanh cung cùng hắn a mã nói chuyện, người xem bọn họ ông cháu hai nói được nhưng đầu cơ, cái thứ hai, chỉ nói cho ta một câu tình hình thực tế, này nô tài làm chuyện này, ta cùng thái tử thả bất tận biết, hắn a mã là như thế nào biết đến? Thôi thái giám nhân là chịu tội, lúc này còn quỷ dạm trên mặt đất, lỗ thai cũng chi lăng đến lao cao. Lâm Tứ Nhi thân bưng khay trà thượng trà, sư phó, ngài dùng trà. Lương cửu công đôi mắt lóe lóe, tiếp nhận. Không sai Nhi, Lâm Tứ Nhi là hắn đồ đệ. Phải biết nói, mọi người trong mắt, dù khánh cung phái đi đó là cái chức quan béo bở, trừ bỏ cản thành cung bên ngoài quan trọng nhất địa phương, mọi người đều bị tức tiêm đầu nghĩ tới tới. Có thể lại đây làm việc, đều là có điểm bản lĩnh hoặc là có điểm hậu trường. Đương nhiên, đó là chỉ giận nhưng một năm muốn tiêu hao như vậy một, hai cái thái giám phía trước, sau đó đại gia ngừng nghỉ không ít, cũng vẫn như cũ có người căn cứ cao nguy hiểm mới có cao tiền lời nguyên tắc nỗ lực tưởng chen vào tới. Sau lại đâu, tới thái tử Phi, đủ loại nghe đồn, đây là cái cực hào ở chung người. Lui một bước nói, một nữ nhân, lại hoành lại có thể thế nào? Thái tử Phi không có khả năng so thái tử còn tàn nhẫn. Thái tử Phi nơi này lại là công việc béo bở. Tự nhiên không thể làm tùy tiện người nào đều tiến bảo. Như vậy hảo phái đi, lãnh lợi như lương cựu công, là sẽ không tưởng buông tha. Tuyền một cái đã sẽ hầu hạ người, cũng sẽ không khôn khéo đến đá văng sư phó Lâm Tứ Nhi, lặng lẽ tắt tiến vào. Hắn ở khang hy bên người lâu ngày, bên khó mà nói, này đó việc nhỏ phía trên vẫn là nghiền ngẫm thật sự đúng chỗ. Còn nữa, Lâm Tứ Nhi cũng ở hắn trước mặt đi theo làm tùy tùng bưng trà đổ nước thật lâu, đối hắn cũng rất là cung kính, này không... Lương Cửu Công liền đồng ý đem hắn cấp kẹp danh sách. Sao, hắn cũng trúng. Hôm nay hắn lại xuất hiện, gặp được người quen dễ làm chuyện này. Lương Cửu Công cũng liền không như vậy kiên trì, trên mặt treo thỏa đáng cười nhạt, tiếp nhận trà, trước cung kính mà nhấp một nhấp, gong. Tiếp theo phải trả lời đầu một cái hỏi, Nô Tài ra tới tuyên chỉ thời điểm, Thái tử gia còn ở cản thành cung đâu, Đông Loan các không bên người, liền vạn tuế gia cùng Thái tử gia hai cái, nói chuyện riêng tư nhi, nói gì đó, Nô Tài không đại nghe rõ. Bất quá, nô tài lâm ra cửa nhi, chỉ nghe được một câu. Vạn tuế ra kêu thái tử cái ra không cần lo lắng. Thục ra gật đầu, cái này ta thừa am đạt tình, một khắc kiện đâu. Lương kiểu công còn muốn bắt làm bộ làm tịch, cái này sao? Am đạt, nơi này không người ngoài nhi. Ngài nhưng không cần lấy thánh thượng thánh minh chiếu sáng tới nói cho ta, ta trước nay đều biết hàn A mã thánh minh. Ngài đến nói cho ta, bại lộ ra ở nơi nào, ta sau này cũng hảo sửa. Tổng không thể phía dưới nô tài xảy ra chuyện nhi ta còn không biết, còn muốn lao động hàn A mã hắn lão nhân ra. Nhẹ nhàng ngữ điệu, mang theo cười âm, phản phất ở cùng liên can phu nhân nhàn thoại ra trường, nói chính là ai nha, hôm qua nhà của chúng ta tiểu mập mạp đem hắn A mã bím tóc cấp năm giống nhau. Lương cửu công ngần ra, chợt khôi phục lại đây, chỗ nào có thể đâu. Lương cửu công lúc này mới cẩn thận đánh giá một chút, thái tử phi hôm nay xuyên một kiện xanh đá giang lửa theo kim long lông tròn quái, trên đầu mang điện tử cắm điểm thủy trang sức, bên thay một đôi đông châu mặt trang sức hơi hơi phản vào đông thái dương ấm quang, khỏe miệng mỉm cười, đang chờ hắn đáp lời đâu. Thấy hắn không nói cái gì, nàng cũng không đợi, liền như vậy đoan cười, xem hắn này trương hơn 40 tuổi thái giá mặt, phảng phất là ở thưởng một đóa hoa lan giống nhau nhàn nhã. Lương Cửu công trong lòng lột bộ một tiếng, này ánh mắt nhi, này thái độ, như thế có nắm chắc đến làm hắn cảm thấy như là thấy được đã thành Phật mỗ vị hoàng cung nữ chủ nhân. Thu thu tâm thần, Lương Cửu công nhỏ giọng nói: Nô tài, cũng là phản phất nghe được một lô thai. Khu khu, tiểu tử này chuyện này, thật đúng là vạn tuế ra người đi tra. Thục ra như cũ không nói, lương cửu công nuốt nuốt nước miếng, phản phất hạ rất lớn quyết tâm, mới tiểu tâm nói, là thật sự, ở thảo nguyên thượng thời điểm nhi, vạn tuế ra người hồi kinh tra. quỳ trên mặt đất thôi thái giám thân mình đột nhiên cứng đờ, vừa nhấc đầu, thấy lương cửu công đối với thái tử phi khoa tay múa chân, ở trong không khí cắt một đạo hoành tuyến, này một vị cùng vạn tuế ra nói gì đó buổi tối vạn tuế ra tuyên hải là tốn. Thục gia cười nói, làm khó am đạt, ngài liền như vậy vừa nói, chúng ta liền như vậy vừa nghe. Thôi ngọc trụ chuyện này đã là khâm mệnh đi cha, ai có thể lòng nghi ngờ cái gì đâu. Thục gia biết, lương cửu công trả lời đến như vậy thông khoái, không ngừng là bởi vì chính mình những đối, càng chủ yếu chính là hai điểm. Một, nàng là Thái Tử Phi, nhị, nàng lao công hiện tại địa vị còn rất ổn. Cũng không nói ra, lại miệng nói lời cảm tạ một hồi, mới nói. Am Đạt cùng Lâm Tứ Nhi nhận thức. Lâm Tứ Nhi, ngươi đưa đưa Am Đạt đi. Lâm Tứ Nhi lĩnh mệnh, đang trước cấp lương cửu công dẫn đường. Lương cửu công quỳ an, còn có giống nhau, thỉnh thái tử phi đáng thương nô tài, nô tài lãnh chỉ, muốn đem tiểu tử này mang đi. Một lòng tay thôi thái giám. Thục ra nói, tuy là như thế, hắn lại cũng là ở Dục khánh cung hầu hạ quá, tốt xấu kêu hắn mang mấy thứ quần áo đi ra ngoài cũng coi như là ta dục khánh cung không làm thất vọng hắn. Lương cửu công một mặt nói. Thái tử Phi Từ Bi một mặt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đi đến cạnh cửa nhi, phân phó tiểu thái giám, cùng thôi thái giám đi thu thập vài món quần áo. Ra cửa điện, một đưa mắt ra hiệu, Lâm Thứ Nhi hiểu ý, buổi tối muốn hướng Lương Cửu công chạy đi đâu một chuyến. Lương Cửu công uống xong trà, lén thật lớn một bút tiền thưởng, mang theo tiểu thái giám nhóm trở về trước chỉ. Tiểu thái giám nhóm đâu, cũng uống trà nóng dùng điểm tâm, trên người ấm áp, còn phân Lương Cửu công lậu hạ một chút tàng canh, cũng cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Dù sao xui xẻo không phải bọn họ Mà bọn họ lại được lợi ích thực tế Có cái gì hảo bất mãn đâu Bất mãn chính là thuộc ra Nàng cảm thấy chính mình bị Khang Hy cấp hố Này thôi Thái Giám rõ ràng phía trước liền làm chuyện xấu Chính mình tới lúc sau còn chế trụ hắn Thế nào không tính có công cũng là vô quá đi Nhưng Khang Hy này một đạo ý chỉ xuống dưới Như vậy làm thôi Thái Giám Còn dùng như vậy danh ngụ Cố nhiên là với giận nhưng thanh danh không tổn hao gì Lại có vẻ chính mình vô năng Nàng này còn tính tốt Thẳng chính là thôi thái giám, hôm nay buổi sáng rời giường vẫn là có người cấp đoan ống nổ, lập tức liền phải bị áp đi cải tạo lao động. Tuy rằng ra cửa thời điểm, thái tử phi khiến người tặng hai bao bạc vụ tới, lục nhẫn còn nói, chủ tử nói, cho ngươi đại, sợ gây chú ý, này đó ngươi nhưng thật ra trước cầm đi dùng bãi. Sau này phải hảo hảo làm người A. Thôi thái giám một phen nước muối một phen nước mắt mà bị áp đi rồi, trên đường không quên cấp áp giải thái giám một người một khối bạc tiền hào, đảo cũng ít ăn không ít đau khổ. Tới rồi hai đầu bờ ruộng, bị Khang Hy phái người thêm vào người tuyên bố hắn còn muốn đi lãnh thượng hai mươi bản tử, sau đó liền ở hoán ý đi cục chống cửa. Thôi thái giám hận cái chết khiếp, trong lòng đem đại A-ca chú đến không ra hình người, ai xong bản tử, ghé vào ngạnh phản thượng, liền cái cấp đệ ly lãnh trả người đều không có, loại này hận ý liền càng sâu. Không được mình, lại tan chút tiền bạc, mới mua được cái tiểu thái giám, cho hắn tặng hồ nước ấm, lại tìm điểm thuốc trị thương. Dược nhập miệng vết thương, càng đau. Thôi thái giám bao lâu chịu quá cái này tội. Châm rãi, bị đau đớn cha tấn đến có chút biến thái. Người cáo ta hát chạm. Ta cũng không cho ngươi hảo quá. Đừng cho là ta không biết, thái tử nhưng chán ghét ngươi, ta muốn méo ngươi nhược điểm, thái tử mừng rỡ thu thập ngươi. Ngươi chờ. Một người khác, này tủy khuất có lẽ không bằng thượng hai cái, nhưng là bị mạo phạm cảm giác, đối thiên địch phẫn nộ lại là chút nào không yếu. Giận nhưng thực buồn bực, sáng sớm hảo hảo, hai cha con còn thương nghị. Chờ các nhị đan hoàn toàn xong đời, hai người muốn cùng nhau tuần tái bắc, du giang nam, một bổ không thể cùng nhạc tiên đối. Kết quả, Khang Hy lời nói phong vừa chuyển nói đến thôi thái giám, cái này nô tài không phải thứ tốt đem một đống tài liệu ném cho hắn xem, công chủ tử làm hạ bậc này hoạt động. Cũng là ngươi tuổi trẻ, cũng là ta không tốt, chỉ lo giáo ngươi thảo luận chính sự, nói cho ngươi dân sinh gian khổ, lại đã quên nói cho ngươi muốn phòng bị tiểu nhân. Khang Hy càng nói càng kích động, sau đó liền kêu tới lương cửu công, đi dục khánh cung đem thôi ngọc trụ cấp xoa đi ra ngoài không chờ giận nhưng từ thôi thái giám Điền trạch số lượng trung hoàn hồn lương cửu công đã không thấy bóng người giận nhưng chớp chớp mắt nghe khang hy cùng hắn tận tình khuyên bảo Chấm cũng không dùng nhanh và tiện lanh lợi nôn ngự không cần gian trá chi thái giám dùng thái giám bất quá lấy này làm việc chăm chỉ thành thật ít lời ổng trọng như lương cửu công người cực lanh lợi phản có sai phái chỗ chấm thượng khi thêm phòng bị nay xem dục khánh cung nội đều sự thật thiếu niên thủ lĩnh cũng không có tuổi người, thẳng đến tranh căng, hành hung, phóng hỏa, quan hệ quan trọng. Dẫn nhưng chờ Khang Hy dừng lại thở dốc uống trà công phu, vội vàng chen vào nói, nhi tử cảm thấy thôi thái giám dùng cũng thuận tay, hắn ở nhi tử trước mặt cũng thành thật ta. Khang Hy hận sắt không thành thép, bậc này tiểu nhân, dài nhất với lừa gạt chủ tử, ngươi cả ngày, muốn thảo luận chính sự, muốn đọc sách, tập võ, như thế nào hội phí tâm nhìn chầm chằm một cái thái giám. Có thể biết được hắn nhiều ít sự tình, này đó nhưng đều là thật sự. Xem cái này, sao ra tới khế ước, tổng giả không được bãi. Hắn một cái thái giám, có thể có này đó ra sản. Có này đó ra sản liền sẽ không đương thái giám, đều là tinh nghèo nhân tải sẽ lau mình vào cung. Dẫn nhưng lúc này mới hồi quá vị như tới, hợp lại đây đều là. Đánh ta cơ hiệu, tham ố tiền của ta nột. Nhưng Khang Hy lại không đem này đó tiền tham ố còn cấp người bị hại, hắn sửa mà miệng ăn uổi, chấm dùng như vậy danh mục. Hắn mượn ngươi danh nghĩa làm tiền chuyện này liền tính mặt đi qua đem nhi tử từ thái giám tác muốn bao lì xì ba chiếm đồng ruộng án trích ra tới chỉ là hủy khuất ngươi tức phụ ngươi trở về cùng nàng hảo hảo nói nói thôi chấm cứ gọi người nói đi bãi vì thế Thục Giang nên đón hướng nàng truyền đạt khẩu dụ cản thanh cung thái giám trương tề lâm đi cùng trương tề lâm mà đến là khang hy một đống lớn ban thưởng đều phải ra thắng riêng đây là rõ ràng là bồi thường như ý tơ lụa kim châu đáo bối Thục ra chỉ có thể tiếp nhận rồi, Khang Hy này xem như cấp đủ mặt mũi. Bên kia Nhi, Khang Hy đang ở cho hắn Nhi tử làm nhân sự an bài, Cao Tam Tiếp tuy nôn ngữ chậm chạm, mà biện sự thành thật, nôn ngữ cẩn thận, lại thức mãn châu tự, có thể đương đến Tổng Thủ lĩnh. gia ứng tuyển, triệu quốc sĩ hai người, tuy hơi mềm yếu, ngồi tính hảo, nôn ngữ cẩn thận thành thật, trong cung có thể dùng đến. lữ hữu công, quách chiều dùng, không câu nệ nơi nào có thể đương đến Thủ lĩnh. Những người này đều như dùng. Sau đó nói cho giận nhưng, ngươi ở chỗ này ăn một bữa cơm, đem ngươi Tức phụ Nhi cũng gọi tới, giáp mặt Trần An. Giận nhưng trong lòng kinh nghi bất định, vì cái gì Hàn A Mã đột nhiên sẽ tra thôi Ngọc trụ? Chờ thuộc ra tới, thu được một cái an tâm một chút vô tao ánh mắt, lúc này mới thư hoan xuống dưới. Ăn xong rồi cơm, hai vợ chồng mang theo một đống thái giám đi trở về, như Khang Hi theo như lời, Cao Tam tiếp làm tổng thủ lĩnh kiêm lý giận nhưng sự tình, thuộc ra nơi này thêm triệu Quốc sĩ, đem Lữ Hưu công phóng tới Hiệt Phương Điện. Quách chiều dùng điều đến tiểu mập mạp nơi đó, trước mắt tiểu mập mạp ở thái tử phi nơi này, ra ứng tuyển ở đôn buồn điện làm việc. Buổi tối, hai vợ chồng muốn tránh khai người ta nói lời nói, đúng là thời điểm, bọn thái dám không được đi vào, cung nữ đều là thuộc gia người một nhà. Vương màn, giận nhưng liền hỏi là chuyện như thế nào. Thuộc gia nói, nghe lương am đặt nói, là cái này nói gì đó. Như cũ cắt một đạo hoành tuyến. Giận nhưng bạo nộ. Thiếu chút nữa không sốc lên chăn trực tiếp đi tìm giận thì tính toán sổ sách. Dẫn nhưng trong lòng biết rõ ràng giận thì khẳng định cao quá hắn không ít hát trạng, nhưng là không có giống lần này như vậy thấy hiệu quả hơn nữa Khang Hy xử trí như là đánh hắn một phiến cái tác phản phất là ám chỉ hắn ngự hạ không nghiêm không có tuệ nhãn không thể biết thuộc hạ vi phạm pháp lệnh giống nhau nay đối với một cái thái tử tôi nói là cái vết thương trí mạng vì thế bị thôi Thái dám hố tiền lại đương lấy cớ phẫn nộ bị loại này xấu hổ buồn bực sở thay thế được còn có điểm giận chó đánh mèo mà nói thuộc ra ngươi như thế nào cũng không biết thục gia nói ta cũng kỳ quái, ta cũng không biết chuyện này, vị nào là làm sao mà biết được. nay thật đúng là cái hảo vấn đề, giận nhưng bắt đầu cân nhắc bên người có gia thế. như vậy tưởng tượng cái nào lại đều giống gia thế, cuối cùng đành phải đoán hận mà nói, ngủ bãi, về sau nói chuyện làm việc đều tiểu tâm chút, phàm là chúng ta nơi này người đều phải thành thật điểm. ngươi ngày mai liền nói cho phía dưới người, lại muốn xảy ra chuyện gì, hắn a mã tha hắn, ta cũng không buông tha hắn. lao đại nơi đó ta tới nghĩ cách. Phản rồi, phản rồi, ta mới tưởng chờ hắn phân phủ cho hắn an cái đinh, hắn đã ở ta nơi này an thượng không thành. Khí một đêm, ngày hôm sau, lại là thu được tin tức, nói là bởi vì thôi thái giám ở bên ngoài nhi quá rêu rào, bị người xem bất quá đi, mới bị thọc ra tới. Giận nhưng cứng họng, hồi lâu mới hỏi thuộc ra, chúng ta này đều thành người mù kẻ điếc. Bên ngoài đều truyền điên rồi, chúng ta thế nhưng không biết. Tắc ngạch đồ cũng không nói, người nhà mẹ đẻ nơi đó cũng không truyền tin nhi tiến bảo phải gọi bọn họ nhiều hỏi thăm. Cùng lúc đó giận thì mừng rỡ, Đối Minh Châu nói, vẫn là ngươi chủ ý cao, ở bên ngoài gọi bọn hắn nói, này dục khánh cung thôi thái dám làm sàng làm bậy. Hiện giờ ngoài cung đều đã biết, ta cái kia đệ đệ tất sẽ không lại lòng nghi ngờ ta là nghe ai nói. Các chủ tử lục đục với nhau, bọn nô tài cũng ít không được liền hoành hợp tung. Lâm Tứ Nhi cẩn thận hồi ức cùng Lương Cửu công đối thoại, thầm hạ quyết tâm, phải mọi việc dựa trước mới được. Lương Cửu công đem đồ đệ đưa vào tới là vì cái gì? cũng là vì cho chính mình lưu điều đường lui không phải. Nếu có thể thừa dịp thôi thái giám cái này không phải người một nhà gia hỏa cút đi, làm nhà mình đồ đệ ở dục khánh cung lực ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít, cớ sao mà không làm. Lương cửu công cùng người tâm tư nghiền ngẫm thật sự thấu triệt, hôm qua buổi tối liền báo cho đồ đệ, thôi thái giám xuống đài, không dám ghi hận làm hắn vạn tuyết ra, chẳng lẽ còn sẽ không oán hận một chút thế thân hắn vị trí người sao. Ai nha, ta hảo sư phó, thân cha, ta đây nhưng làm sao bây giờ. Xem ngươi về điểm này như tiên đồ. Chờ xem, thái tử cùng thái tử phi bị tuyên đến Càn Thanh Cung dùng nữa, bảo đảm trở về mang theo tân thủ lĩnh thái giám đã trở lại, vạn thuế ra coi trọng nhất bất quá thái tử. Hiện giờ ra như vậy chuyện này, như thế nào còn sẽ từ thái tử chọn người? Ta đây cái gì cũng không bất được lạc. Biết cái gì? Càn Thanh Cung thủ lĩnh thái giám là cố vấn hành, sư phó của ngươi ta chỉ là cái phó thủ lĩnh, nhưng ai có thể coi thường ta? Lời này nói được chua lòm ở chủ tử trước mặt đắc dụng là được. Ai? Ngươi than cái cái gì khí? So đánh giẫm còn khó đâu. Nhìn ngươi đảo khôn khéo, như thế nào lúc này choáng váng? Ta hôm nay vì ngươi đem đại a ca đều cấp bán, ngươi trả lại cho ta thở dài. Bắt được lợi ích thực tế người, càng chiêu hận không phải. Ngươi muốn kêu thôi thái giám ghi hận thượng, hắn chính là thái tử người tâm phúc, tìm một cơ hội để cái lời nói, có ngươi chịu. Hiện tại đâu? Tiêu hắn hận đại a ca đi. Tiêu hắn ghen ghét cào tạm tiếp đi. Ngươi không phải an toàn, ngóc hình dáng. Nhưng, ngu xuẩn, hầu hạ hảo thái tử phi, dù khánh cung tất là nàng định đoạn. Hôm nay ta liếc nhìn nàng một cái liền toàn minh bạch, mệnh không được ngươi. Ai? Hảo đi, hầu hạ hảo thái tử phi, đương nàng thay mắt, cáo biệt người hát trả. Hiệt phương điện người muốn cần nhìn chằm chằm, chúng ta tam AK muốn hầu hạ hảo, có đại AK không tin tức tốt nhất định phải kịp thời đăng báo. Sinh hoạt chưa bao giờ cho người ta dừng lại tự hỏi thời điểm. Nếu ngươi không thể tăng cường tự thân tố chất đi một bước xem ba bước vậy đành phải bị đào thải giận nhưng không nghĩ bị đào thải cho nên hắn gần nhất nỗ lực mà công tác nghiêm túc học tập càng thêm tích cực mà chạy đến Khang Hy nơi đó đi bán manh Khang Hy bởi vì cảm thấy phất giận nhưng mặt ngũi rốt cuộc không tốt cũng rất có tâm bồi thường hắn xong việc lại làm một lần trường đàm, vốn dĩ chấm không nên ở ngay lúc này làm thôi Ngọc trụ chỉ là chấm còn muốn thân Trinh lại không làm liền tới không kịp chấm làm hắn còn muốn giải quyết tốt hậu quả gọi người khác không cần coi thường châm thái tử. Cảm động đến giận nhưng nước mắt ảo hảo. Nhưng là, người ở bên ngoài xem ra, bên người thái giám kiêm dụ khánh cung thủ lĩnh thái giám bị khang hy đánh thành cái nửa tàn, này tựa hồ là một cái hoàng đế bắt đầu không như vậy thích thái tử tín hiệu. Đặc biệt, nào đó người cảm thấy đây là chính mình một trạng cao xuống dưới công lao. Bát đệ, thỉnh đại ca an, đều là nhà mình huynh đệ, hà tất đa lễ. Tới, ngồi, can đông đầu sở. Thuật nhìn huynh hiếu đệ cung một màn xuất hiện, giận từ ngồi ngay ngắn bất động, đã là lễ phép, cũng là biết, giận thì khẳng định sẽ trước nói lời nói, bằng không đem hắn kêu lên tới làm gì? Số trong ly là chả có vài miếng sao? Bát đệ gần đây tốt không? Ta nghe nói lao ngũ, lao thất nhật tử liên ở năm nay, ngươi chuyện tốt cũng gần, có ích lợi gì đến đại ca địa phương, cũng không nên khách khí. Đại ca nói như vậy, đệ đệ trước cảm tạ. dận thì thanh thanh giọng nói, ngươi gần đây nhưng nhìn an vương. Đó là tương lai đệ muội cứu cứu, cũng không thể sinh phân. Đại ca nhắc nhở đến là Cục mi dụ mắt ngoan đệ đệ dạng, khu khu, không riêng an vương. Bên trưởng bối cũng là có thể trò chuyện, thì như, thúc vương. bá vương, dân tử minh bạch, dân thì đây là làm hắn người chạy việc đâu. Thúc vương, cung thân vương thường ninh, có cái khuê nữ hiện tại thành nhà bọn họ đại công chúa. bá vương, dù thân vương phúc toàn, khang hy tín nhiệm nhất thân cận ca ca. Bọn họ đều cùng giận thì thực không đối phó. Thương Ninh là bởi vì giận thì đối hắn ca ca không tốt, đối chính mình cũng không đủ lễ phép. Phúc toàn, cùng giận thì oán thù thật là như núi cao tựa hải thâm. Một Trinh Các Nhi Đàn, hảo hảo đánh thắng trận, còn bị chỗ phân, một đại nguyên nhân chính là giận thì. Phó soái cùng chủ soái gọi nhịp, này trượng còn như thế nào đánh? Thay đổi ngươi cũng không dám đem phía sau lưng ném cho như vậy cái tranh công đoạt quyền hóa a. Cuối cùng, Đồng Quốc Cương đã chết. Dận thì còn có điểm hoài nghi là Phúc Toàn độc thủ. Cuối cùng đâu, còn gọi dận thì cấp đen một phen, chính mình ôm sở hữu tội lỗi. Phúc Toàn không chán ghét dận thì, thật là thiên lý đều khó chứa. Nhưng dận thì yêu cầu Phúc Toàn duy trì, đương hắn lớn nhất đối đầu là Thái tử thời điểm. Chính là chính mình rõ ràng không nhận người đã thấy, mà hắn cũng có chút kéo không dưới mặt mũi lại đi dán Phúc Toàn lenh ngông. vừa lúc, tiểu đệ chính là ở ngay lúc này phát huy tác dụng. Dận tự làm người hòa khí, đối ai đều thực khách khí Ai đều không chán ghét hắn. Cho dù đáng giận như thái tử, cũng chọn không ra hắn lễ tới. Làm hắn đi mượn sức phúc toàn, phòng trừng này hai người giống nhau khiêm tốn tính tình là thực đầu. Lão bát giao hảo nhân, nhưng không phải xem như ta thế lực. Giận thì Mỹ tư tư về phía giận tự bố trí nhiệm vụ. Làm mướn công công. Giận tự ngón chân ở dày khấu khẩn đùng đế. Khổ hận hàng năm áp tiền tài. Như thế nào cam tâm? Đặc biệt là, tưởng tượng đến phải dùng chính mình nén giận áp lực tính tình đổi lấy hảo nhân duyên, phải cho người này sắc ngông, như thế nào cam tâm. Đại ca nói được là mỉm cười thanh âm, ôn nhuận dễ nghe, đệ đệ vừa lúc ngày mai muốn đi xem an vương lao phúc tấn, thuận đường nhi Bái kiến bá vương đi. Miêu phát tiếng Trung, thái tử nguy cơ xa giao. Miêu phát tiếng Trung, đối với thôi thái giám bị biếm, với này cá nhân tới nói, là sụp thiên đại sự, với những người khác cũng chưa chắc chính là không quan hệ đau khổ. Đầu một cái đau đầu người chính là khang hy, vì giải quyết tốt hậu quả. Hắn ở động thủ trước liền cân nhắc đã lâu. Với Khang Hy tới nói, xử trí một cái thái giám với hắn mà nói là dơ dơ tay đầu ngón tay sự tình, nhưng là thu thập giải quyết tốt hậu quả, chính là yêu cầu cẩn thận tự hỏi vấn đề. Thôi thái giám một chuyện, bại lộ ra một vấn đề lớn, chính là thái tử đối với người bên cạnh ước thúc vấn đề. Từ thôi ngọc chủ án giá trị tới xem, tham liễm phi một sớm một chiều chi công, cái này làm cho Khang Hy có chút bực bội. Dẫn chó đánh mèo còn không đến mức, lại nhắc nhở giận nhưng, dùng người cần cẩn thận không thể xử quyền to không ở trong tay, chấm mũi dùng người, cho dù trong triều đình, lục bộ thượng thư, thị lang, chín thanh, đại học sĩ, nội đại thần còn liên tiếp đổi mới, cũng là không để này phát triển an toàn, mà có bảo toàn chi ý. Về phương diện khác, Khang Hy còn phải hướng ngoại giới làm đủ tư thái, ta không phải không hài lòng nhà ta thái tử, đây là ở vì ta nhi tự hào, cũng không phải không hài lòng con dâu của ta, này không làm chuyện của nàng nhi, nàng nữ tác nhân ra quản không đến ngoài cung đầu đi. Nhưng là, Dưng ở người có tâm trong mắt, không khỏi tâm tư càng thêm hoạt động. Thôi thái giám không tốt, ai không biết. Nhưng là phía trước lại có ai nói ra. Ngự sử đều không buộc tội sự tình, chẳng lẽ thôi thái giám là địa hạ đảng. Che giấu đến như vậy hảo. Còn không phải đánh cho xem chủ nhân. Hiện tại, thiết giống nhau sự thật chứng minh rồi. Hoàng thái tử không phải không thể động, hắn bên người người là hoàn toàn có thể xử lý. Cái này chủ nhân mặt mũi cũng không phải như vậy hảo xử, Đại gia đối hắn không cần cố kỵ quá nhiều. Bởi vậy đối mọi người tâm lý thượng sinh ra đổ mì nổ quân bài hiệu ứng, tuyệt đối là dục khánh cung sở không mừng nghe, không vui thấy. Đệ tam cọc, là xử lý xong những việc này lúc sau, mới hoàn hồn nhớ tới, giận thì vì cái gì không lặng lẽ nhắc nhở một chút giận nhưng. Hai cái nhi tử nhìn so từ trước hòa thuận nhiều, có một cái né tránh, này giá liền véo không đứng dậy. Từ giận nhưng biểu hiện tới xem, hoàn toàn là cái quan tâm ca ca hảo đệ đệ, quan tâm đến gãi đúng châu ngứa So sánh mà nói, dân thì cách làm liền có vẻ chỉ số thông minh không đủ phải vì ngươi đệ đệ hảo hẳn là lén luôn mãi khuyên bảo làm giận nhưng tự hành xử phạt thôi thái giám mà không phải làm cho làm lão tử như vậy hao tổn tâm trí hành sự không khỏi không đủ chu đáo a đây là khang hi hắn đối một việc yêu cầu là đã muốn đem sự hoàn thành lại muốn đem sự làm tốt dùng thô tục một chút nói tới nói chẳng sợ bị cuôi đồng cũng muốn thụ địa phường. từ gần nhất hai cái nhi tử biểu hiện tới xem Khang hy nguyện ý tin tưởng bọn họ là thật sự hòa hảo, liền đem kia một kia giận thì cáo hát trạng hoài nghi áp đến đấy lòng chỗ sâu trong, ngược lại cảm thấy đại nhi tử chỉ số thông minh, FG không đủ dùng. Cái này hảo, muốn nhọc lòng nhi tử lại thêm một cái, như thế nào cấp lao đại mở ra linh trí đâu. Tính, vẫn là ta mệt điểm nhi, dẫn hắn cùng nhau xuất trinh đi, cũng nhiều nhắc nhở để điểm hắn. Cái thứ hai đau đầu chính là giận nhưng, một là mặt mũi bị phất. Nhị là Hàn A mã cư nhiên tin vào lao đại nói phái người cha chính mình, đó là quan tâm ngươi A bảo bảo, tam là thôi ngọc trụ là hắn xử quán người mánh một thay đổi người hắn không thích hứng. Khang Hy cho hắn thay đổi một đám đầu gấu ngốc tử tới, sẽ không chọc cười sẽ không thúc ngựa, muốn nảy nộ tài làm gì. Cuối cùng mới nghĩ đến, Khang Hy này cử, khả năng khiến cho hắn uy tín đã chịu tổn hại. Giận nhưng cố nhiên sinh khí, đảo còn không có lập tức bạo nộ, trong lòng cấp giận thì hung hăng mà thêm một bút chướng, trở về cùng thuộc ra thương lượng đối sách. Thục ra nơi này cũng là đau đầu vạn phần, hướng giận nhưng góp lời, thôi ngọc trụ một chuyện, cũng là chúng ta không có lưu ý đến, chỉ là ta suy nghĩ, chúng ta ở trong cung, tầm thường ra không được cửa cung, cũng không từ trinh biết bọn họ ở bên ngoài là thế nào. Này lại là kiện khó làm sự tình. Giận nhưng nghe xong cười lạnh, chẳng lẽ này rục khánh cung lại là ổ cướp. Ta là đầu một cái kẻ chứa chấp, giữ một đám. Nói còn chưa dứt lời, thục ra liền đánh cái thủ thế, kêu bảo mâu đem tiểu mập mạp cấp đến phòng trong ngủ đi. Giận nhưng bị này một đánh gãy, giận dỗi nói là không nói, như cũ sắc mặt không tốt. Thục ra tiến lên cho hắn nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng, xem ngươi khí, bất quá một cái nô tài, chẳng lẽ thôi ngọc trụ làm được đúng rồi. Chúng ta nên cảm ơn đại ca nhắc nhở mới là dơ ra bàn tay, ly giận nhưng miệng nửa tức xa, năm ngón tay khép lại, dựng thẳng lên, chẳng lẽ không phải. Con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến, hiện giờ không tàn nhẫn sát sát này cổ không khí, thật muốn mọi người đều học theo, đến lúc đó. Tiêu ngự sử tham thượng một quyển, người trong thiên hạ đều phải đương này dù khánh cung là ổ cướp, khi đó chúng ta mặt hướng chô nào gác. Nói như vậy, thật đúng là ít nhiều hắn để cái này tình nhi. Nói cười, vạn phần cảm kích bộ dáng. Xem nàng đôi mắt, ngươi sẽ cảm thấy, đại á ca thật là người tốt. Dẫn nhưng thạch hóa. Chỉ tiếc đại ca không có giáp mặt chỉ điểm huynh đệ, đảo tỉnh ta cho ngươi bị lễ vật trí cảm tạo phi thường tiết hận ngữ khí, đành phải hoàng dục một tuổi thời điểm nhiều đưa hậu lễ. Sát cha Dẫn nhưng nước ra. Nói như vậy, ngươi có hay không hảo hảo cảm tạ hàn A mã chỉ điểm ngươi A. Rốt cuộc mảnh nhỏ đua hồi nhân hình, lấy lại tinh thần nhi tới, dẫn nhưng dậm chân, cùng ngươi nói không rõ. Hơi thở phun đến thuộc ra lòng bàn tay thượng, ngứa, chọc đến thuộc ra muốn cười. Dẫn nhưng chính khi đến phất tay háo muốn đi ra ngoài, một quay đầu, phát hiện cao tam tiếp một trường bắt phong bất động mặt già dày đặc mà đạp đất bên cạnh, đi ra ngoài liền phải cùng hắn ở chung. Tính. lão bà là ngây người chút nhi. Nhưng ít nhất tương đối thuận mắt ta quăng một hồi tay háo lại vãn trở về. Hâm hứ mà ngồi ở một bên, xem lão bà vẻ mặt mờ mịt, không có việc gì để làm, đành phải cấp lao bà đi học, chuyện này không đơn giản như vậy, cùng hãn A mã đều can hệ không lớn, ta. Tính, ngươi vẫn là không biết đến hảo. Thục ra nói, ta chỉ biết một cái nhi, có tác sửa chi, vô tác thêm miễn nghĩ nghĩ, lúc trước đi học lúc ấy bồi quá mau ra ra một thiên bài khóa, đã quên là cái gì, giống như còn có một khắc câu luôn giả vô tội, người nghe đủ giới. Ngươi hiện tại sinh khí, nhưng yên tĩnh suy nghĩ một chút, chẳng lẽ không phải lý lẽ này? Ta liền biết, đối xử không đối người. Nàng mau hỏng mất, hiện tại thôi ngọc trụ sự phát giận nhưng là không hiểu rõ, lại cũng thanh danh bị hao tổn, dùng đời sau nói gọi là muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm, ngươi là cái không thể làm thủ hạ tự giác tự hạn chế vô năng lãnh đạo, ngươi không quyền uy. Hiện tại phải làm, một là phòng ngừa này loại sự kiện lại lần nữa phát sinh, nhị chính là muốn hóa bị động là chủ động tiến hành nguy cơ khắc phục khó khăn cái gọi là nguy cơ nguy mà hữu cơ chuẩn bị cho tốt chính là cái bước ngoặt muốn đem thai họa ngầm bóp tắt ở nảy sinh trạng thái một việc này chỉ là thanh danh lược có tổn thất tiếp theo kiện lại tổn hại một chút thần tiên cũng không chịu nổi daoù cắt thị ta chúng khẩu thức kim tinh hủy tiêu cốt cổ nhân nói đó là trăm ngàn năm tới trí tuệ kết tinh thí dụ như nói chúng ta nhi tử bên người nhi có nô tài phạm tội nhi ngươi đã biết quản là mặc kệ có nhi tử nhất phương tiện Suy bụng ta ra bụng người, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, ta muốn nghe nói hoảng đán bên người nhi có dở cho người, tóc đều có thể dựng thẳng lên tới, trước chịu nói nữa. Người nói có phải hay không? Giận nhưng lúc này nghe lọt được, khí bình chút, phía sau lưng cũng thả lỏng, nếu là hạn A mã bản thân biết đến cũng liền thôi, cố tình là. Thục ra cười, kia thì thế nào? Không phải nói sao? Đối sự không đối người, ai nói ta cảm kích hắn đều không kịp đâu. Người nói có phải hay không? Giận nhưng cười nhạo. Ngươi liền này tính tỉnh, đương ai đều đối với ngươi hảo. Thục ra nghiêm túc mặt, chỉ ra ta không phải, thật là rất tốt với ta. Ta này không cùng ngươi thương nghị sao. Phải cho chúng ta nơi này lập quy củ, ta trước khi Tổng nói trong cung luôn luôn là có quy củ, đó là ở ngoài cung, cũng đoạn không có tân gã tới tức phụ ở nhà chồng vung tay múa chân đạo lý, Tổng muốn trước học nhà chồng quy củ. Không dự đoán được kinh là hảo kinh, têu ai hỏa thượng một niệm liền đi rồi hình. Ta liền nhận sơ xảy lại như thế nào nhã ai hải tử học bước không ngã lăn lộn mấy vòng hảo hảo hảo ngươi nói được là còn có một ít hống lao bà ngữ khí đem thái tử ngự hạ không nghiêm biến thành thái tử dũng cảm thừa nhận sai lầm biết sai có thể sửa giỏi về nạp rán không trả đũa chính là thuộc gia có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất ít nhất so giận nhưng như vậy không làm còn nghĩ trả đũa tô giác cử báo người giận thì muốn hảo đến nhiều liên tính ngươi tưởng tính sổ cũng không thể làm người cảm thấy ra tơi a ngụy trang hiểu hay không a Thái tử không phải nhi tử, không thể nói như vậy. Thục gia thực quẩy ngoại, ngươi lại khi ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngữ khí quá rõ ràng, giận nhưng cũng có chút nhi ngượng ngùng, ngươi như vậy liền rất hảo. Ngươi không phải cái gì cũng đều không hiểu, ngươi hiểu thật sâu thở dài, đều là ngươi nên hiểu. Ngươi không hiểu, đều có vẻ ngươi càng thêm đáng quý. Thục gia thực cũ buồn, nhưng tổng không thể giúp ngươi. Còn chấp trước mắt, quân đau thương tất chiến thắng, khu khu, thỉnh từ mặt ngoài ý tứ lý giải cái này từ. Giận nhưng Kiên nhẫn, ngươi như vậy liền rất hảo, cùng ngươi nói một chút lời nói, lòng ta dễ chịu nhiều, đầu góc cũng thanh tỉnh nói xong còn cười cười, này còn không phải giúp ta đại ân. Thục ra nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như là như vậy nhi. Kỳ thật nữ nhân tối cao cảnh giới chính là, mưa thuận gió hòa, nước ấm nấu hết xanh, đem nam nhân vòng hôn mê đi theo nàng chuyển, vì nàng phát huy tiềm năng, mới là cảnh giới cao nhất. Nhưng là, hiện tại giận nhưng còn có một đạo hạ muốn mại, thả không thể như vậy, nàng còn phải xử điểm ám kình nhi mới được. Dẫn nhưng mỉm cười gật đầu. Thục ra bỗng nhiên nói, khó mà làm được, ta còn là làm cái gì thật chuyện này, nô, no, bị ngươi vòng hôn mê, chính sự nhi ngươi còn không có quyết định đâu. Dẫn nhưng bật cười, bả vai run lên run lên, hảo bãi, ngươi nói, không phải là thôi ngọc trụ sự tình sao, đương nhiên rồi, muốn tra rõ một chút cũng không phải không thể, lao bà có một chút là nói rất đúng, nếu là lại ra cùng loại sự tình, mặt mũi của hắn thượng thật đúng là khó coi. Thục ra nói lại là hai kiện. Một là cha cha chúng ta tả hữu người, có hay không vi phạm pháp lệnh chọc người mắt. Nhị là, ta cùng hàn á mã thỉnh tội đi. Dẫn nhưng, ngươi như vậy tích cực nhi làm cái gì? Còn không phải là vì ngươi. Thục ra giải thích nói, mặc kệ thế nào, là ta sơ suất. Chuyện này đã ra, tổng phải cho đại gia một cái cách nói nhi, ta mới có thể an tâm. Che che dấu dấu, ngược lại gọi người nói không có đảm đường xảy ra chuyện nhi chỉ có thể kêu hàn á mã cấp thu thập cục diện rồi dám. Sợ đầu sợ đuôi, sau này muốn như thế nào ở trong cung rừng chân? Vẫn là câu nói kia, suy bụng ta ra bụng người, nếu là chúng ta hài tử chết sống không nhận sai, ngươi khổ sở không khổ sở. Giận nhưng trong lòng là cực không muốn lao bà ra mặt, cái nào có đảm đương nam nhân gặp chuyện thời điểm đều sẽ không đem nữ nhân đẩy tiến lên đỉnh lôi. Tương phản, lão bà xảy ra chuyện nhi, ra tới gánh trách nhiệm chính là trượng phu, quản giáo không nghiêm nột. Nam nhân muốn dung cảm gánh trách nhiệm. Nam tôn nữ ti có đôi khi cũng có như vậy nhỏ tí kẻo chỗ đáng khen. Ngươi không có việc gì bọc cái gì loạn. Muốn đi cũng là ta đi, thôi ngọc trụ đã sớm đi theo ta, không phải này một vài năm chuyện này. Đoạn không có nam nhân xúc đầu, tiêu nữ nhân gánh trách nhiệm đạo lý. Trong xương cốt ngạo khí mười phần hoàng thái tử đem nói đến nói năng có khí phách. Thục ra còn vẻ mặt do dự, giận nhưng đã giải quyết dứt khoát, ta hướng hàn A mãi nhận cái sai đi, không đơn thuần chỉ là là này một kiện nhi. Ta còn hướng Han A Mã thỉnh giáo chuyện này đâu. Vậy ngươi lại chờ hai ngày, ta vừa không đi thỉnh tội, tổng phải làm điểm nhi thật sự. Sử Han A Mã nhìn đến chúng ta nhớ kỵ giáo huấn, Giận nhưng một đốn, như thế cái ý kiến hay. Lập tức, hai vợ chồng nghĩ chương trình, một, chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ hôm nay khởi báo chính mình tài sản, liền cam chịu là ngươi vốn có. Nhị, nếu sản nghiệp từ không chính đáng thủ đoạn đến tới, chạy nhanh đi giải quyết tốt hậu quả, nên bồi thường bồi thường, đừng làm người tố cáo. Tam, về sau muốn lại ra sai lầm, liền không phải thôi Ngọc trụ như vậy xử lý phương thức, Dục Khánh Cung thái giám lại muốn biến thành tiêu hao phẩm. Bốn, cho phép tố giác, mật báo có chích phần trăm, không cần lo lắng trả đũa, các ngươi có thể nặc danh đưa. Cuối cùng một cái muốn cảm tạ Khang Hi, hắn lão nhân ra đầu năm thời điểm ở trong cung thiết xóa nạn ngủ chữ ban, giao thái giám đọc sách, liền Hịa Phương điện nơi đó thái giám cung nữ cũng cùng nhau triệu tập tới, dẫn nhưng tự mình tuyên bố trở lên bốn nội quý cũ. Con nói. Móng nuốt dối đến giải quá phải băm. Sợ tới mức người một run run một run run. Này Pháp vừa ra, hiệu quả phi thường chi hảo. Giận nhưng cũng tức giận đến phát run. Hắn chưa bao giờ biết hắn trong cung đã loạn thành như vậy nhi. Bởi vì văn hóa trình độ không tính rất cao. Nào đó tiểu thái giám lý giải có lầm. Giận nhưng nói, phàm ở rục khánh cung chung làm việc. Các ngươi biết đến, đều nhưng tố giác. Liên có tô kéo thái giám dùng đấu đại tự thể đem giận nhưng bên người mấy cái đắc dụng cấp tố cáo. Nhị cách, tô ngươi đặc, ha cái quá. Xạ ạ bang ạ đám người là giận nhưng tương đối tin tưởng. Chính hắn dễ dàng không thể ra cung, liền phái những người này liên lạc. Kết quả, những người này mượn cơ hội làm tiền là hết sức bình thường, ngẫu nhiên còn phạm điểm dâm giới gì đó. Tựa như trượng phu xuất quỹ thê tử vĩnh viễn là cuối cùng một cái biết đến giống nhau, thuộc hạ mượn chủ tử tên làm chuyện xấu, luôn là dấu thượng không dối gắt hạ. Giận nhưng trước kia vẫn luôn cho rằng bọn họ dùng tốt, ngươi thường à, đi theo thái tử bên người nhi, chẳng lẽ không nên đều nguyện trung thành với cô Thành thành thật thật, trung tâm như một sao. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này mặt hàng, nhất thời giận dữ. Cha đi, làm đi, hắn tự mình ngồi trận, nên đánh đánh. Thái tử nói, têu người đánh ngươi liền đánh, luyến tiếp sức lực sao. Vì thế đánh thành quất xác, nên đuổi đi đuổi đi. Thế giới thanh tịnh. Thục gia lại phát hiện, nàng trọng điểm chú ý mấy cái hư hư thực thực gian tới người. Ngược lại có một nửa nhi giữ lại, những người này quả thực chính là mẫu mực, còn phải giận nhưng ngợi khen. Trong đó một hai cái nhân cơ hội bị điều đi gần người hầu hạ. Như vậy không thể được, còn có, thêm nữa tiến vào người nếu phạm tội nhưng làm sao bây giờ. Thục ra nói, lần này sự, chúng ta không bằng phỏng ngự xử đài. Mỗi chỗ cho một, nhị thái giám cùng nữ chuyên quản sửa sai nhi. Dẫn nhưng hắc mặt đáp ứng rồi. Là đến hảo hảo quản quản. Dẫn nhưng suỷ chương trình, trình trọng về phía Khang Hy nói lời cảm tạng, không phải hãn a mã, nhi tử cũng không biết nói này khởi tử nô tài lại là như thế hôn chứng Lúc trước là Nhi Tử sơ sót, sai ở Nhi Thần. Thái tử Phi cũng dục thỉnh tội, chỉ là Nhi Thần cảm thấy một người đàn bà xuất nhập cản thành cung không khỏi không ổn, lúc này mới ngăn cản. Dẫn nhưng ở dục Khánh Cung làm sự tình, sớm có người nói cho Khang Hy. Từ dục Khánh Cung xảy ra chuyện, Khang Hy đối chú ý độ rõ ràng lại gia tăng một tầng. Người ai có thể vô quá? Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa tiến lên một bước, đôi tay ấn thượng Nhi Tử bả vai, người làm được thực hảo chớ nguyên tưởng rằng ngươi nếu không thông khoái chút thời gian, chính ngươi nghị thông suốt, thực hảo. Hơn nữa ứng đối thật sự chấm tâm. Khang Hy như thế khen ngợi, làm giận nhưng cảm thấy lúc này lại đây đáng giá. Không phải chấn ăn nói, ta đối với ngươi không có ý gì khác, chỉ là quan tâm ngươi, không phải quét ngươi mặt mũi, mà là thật đánh đánh khích lệ. Nhi tử lúc đầu là không thoải mái tới, chỉ là ở Hàn A Mã trước mặt, cũng muốn chịu đựng, không thể kêu Hàn A Mã cũng không thoải mái. Trở về vừa thấy hoàng đán, liền toàn minh bạch là nhi tử không tốt, cư nhiên cùng Hàn A Mã giận dỗi, ngữ khí còn có chút nhẹ nào. suy bụng ta ra bụng người, nói được hợp tình hợp lý, thân tình cũng nhất có thể đả động người, hoàn toàn phù hợp trong lòng lịch trình, cũng vì Khang Hi sở vui với tiếp thu, Khang Hi vì thế mui đau sót, nhi tử càng thêm thành thục, không hưởng công nhiều năm như vậy dạy dỗ a, phải biết rằng, giận nhưng tưởng hống người thời điểm, đó là thật có thể đem người hống đến thoải mái, nhưng là hắn lười, không muốn thời điểm, Khang Hi cũng đến bao dung. Hiện tại, giận nhưng cư nhiên là quay đầu xin lỗi, còn hấp thụ giáo hấn, chỉnh đốn tả hữu, đó là trong lòng thật phục Khang hy tâm, thoải mái cực kỳ. Hảo hảo hảo. Kinh này một chuyện, ngươi vừa dùng người phía trên, thật có chút tâm đắc. Hiện trường dạy học. Là thành thật trả lời, còn hy vọng được đến tiến thêm một bước chỉ ra chỗ sai, có một số người, không phải nhi thần cảm thấy hảo, hắn liền thật sự hảo. Xưa nay quân chủ, đều biết thân hiền thần, xa tiểu nhân, mất nước chi quân chưa chắc không biết. Chỉ là sai đem tiểu nhân đương quân tử. Cho nên dùng người đương minh biện chi. Có điểm ý tứ. Buổi tối, dẫn nhưng trở về, chính đuổi kịp tiểu mập mạp ở trên giường đất bò. Tám tháng, bò đến bay nhanh, còn có nỗ lực từ bò sát loại hương có linh trưởng loại tiến hóa mãnh liệt nguyện vọng. Dẫn nhưng mừng dỡ bế lên hắn lấy hổ gốc dạ loạn chát, ai nha, ta nhi tử ai. Thục ra vừa thấy, liền biết hắn hôm nay là cao hứng. Cũng làm quan tâm trạng dò hỏi tình huống như thế nào. Dẫn nhưng cười nói, không ý kiến. Cười bản tóm tắt một chút. Thục ra nói, vừa lúc, ngươi không phải nói Han A Mã muốn thân trinh sao. Ta làm một bộ bao đầu gối, dùng trước khi thưởng hạ ra. Chính nhưng hiếu kính Han A Mã, cũng là. Ta hắn lao nhân ra quan ái chi ý. Giận nhưng như cũ cười, hảo. Lưu luyến mà đem nhi tử phiên mỗi người nhi, xem hắn nỗ lực quay cuồng nằm sắp xuống đất tiếp tục bò. Nghe nói, Hoàng Thái tử dụ cảm nhận sai hành động chuyển tới tông thất đại thần trung gian, khiến cho không ít người đồng tình. Đại A ca mật báo. Với hoàng thái tử là cái bí mật, với phía dưới tin tức linh thông giả, Đảo cũng đoán được hai phần. Thái tử xui xẻo, hơn phân nửa là gặp gỡ đại A kiên trì không ngừng ngáng chân thành công tiểu sát xuất sự kiện. Chiêm sự trong phủ đại bộ phận cao cấp nhân viên đều kiêm trung ương chính phủ công tác, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, thái tử đã nguy cơ khắc phục khó khăn thành công, đại gia vui mừng khôn xiết, này chủ tử thông suốt a. Không phải nói hắn phía trước buồn, chỉ là với làm người xử sự phương diện, như là có thoát thai hoán cốt cảm giác. Có khác liên can con một sách hình, còn than hoàng thái tử có khí độ, hoàng đế đau nhi tử, thật là phụ tử tử hiếu. Vì thế, trong phạm vi nhỏ truyền lưu thái tử so đại A-ca cao can, đứng thành hàng cần cẩn thận lời đồn đãi, đại A-ca xem như muốn thai tiếng lộ cái bóng dáng. Phạm vi lớn nội truyền lưu thái tử là cái biết sai có thể tất người tốt, này đồn đãi căn bản không để đại A-ca. Bị vài cá nhân ngăn đón khen thật nhiều câu, này trong đó có hắn phía trước lao sư, lại bị lao tam, lao tứ, lao ngũ. Lao Lục thậm chí lao bắt dùng thực chân thành ngự khi tán thưởng một hồi, giận nhưng đột nhiên cảm thấy hắn lao bà là hàm hậu điểm, nhưng là người thông minh gặp được ngốc biện pháp, trước nay chỉ có dương mắt nhìn phần. Ta sai rồi, ngươi cáo trạng, ta nhận, ta còn sửa lại, ta còn muốn cảm ơn hắn a mã. Ngươi nói ngươi thế nào đi, quân tử bình thản a. Minh Châu thở dài, đối lại a ca nói, thái tử chiêu thức ấy chính là cao a, quay người lại nhi, hắn thành người tốt. Đại A-ca trong lòng không phục, một lòng cho rằng, hắn cái kia thái tử đệ đệ là bị hàn A-mã dọa phá mật. Chứng cứ cũng là có, hàn A-mã vẫn luôn đem hắn kiểu dưỡng đến đi theo nha đầu dường như, kinh không được sóng gió. Năm đó bái đệm xong việc, hắn luôn nóng, đánh chết hai cái hầu hạ người. Hiện giờ cái này, cũng là như nguyên lai. Minh Châu Thái tử muốn sẽ sợ hãi liền kỳ quái, các người các minh đệ một cái hình dáng, ngốc lớn mật. Ai nha, không nói hắn. Hãn Á Mã năm nay thân trinh còn muốn ta tủy ra đâu? Ngài nói. Cháu ngoại giống cậu, nhưng chúng ta nạp lan ra không như vậy ngốc hoa A. Hán đây là giống ai A? Miêu phát tiếng Trung. Bước lên hành trình khánh đức vội. Miêu phát tiếng Trung, cái gì? Lúc này thuộc ra là thật sự kinh ngạc. Lại nói tiếp, từ khi vào cung sau, đã không có gì chuyện này có thể làm nàng như vậy ngạc nhiên. Dẫn nhưng nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, còn dùng một loại bao dung ánh mắt nhìn thuộc ra. Ngươi cũng không cần lo lắng sao rốt cuộc là nữ nhân, thân cận người một có chút chuyện gì, các nàng liền vội vàng hoảng sợ, Khánh Đức lúc này có thể tới quân trước hiệu lực, cũng là hắn cơ duyên tới rồi. Thục ra chết sống không lộng minh bạch, hắn nguyên ở Loan Nghi vệ làm đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên bị phát hướng quân trước hiệu lực? Chẳng lẽ là hắn phạm vào chuyện gì nhi không thành? Phát hướng quân trước hiệu lực không phải hình cùng lập công chỗ tội, lưu lại sao? Nhà mẹ để sở hữu nam tính thân thuộc, nàng cùng Khánh Đức cảm tình là tốt nhất, nghe xong tin tức này không khỏi có chút sốt ruột. Giận nhưng vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi ngồi xuống được chưa? Thục ra đỏ mặt lên, trong lòng không phải sốt ruột, mắt trông mong mà nhìn giận nhưng. Sớm biết rằng ngươi như vậy, ta liền không nên trước nói cho ngươi, chờ hắn được thế trước trở về lại nói, cũng đỡ phải ngươi quan tâm. Thục ra ổn ổn thần, chiếu ngươi nói như vậy, này vẫn là chuyện tốt. Ai nha, ngươi biết rõ ta không hiểu cái này, còn lấy tới câu ta. Hắn ở loan nghi vệ, liền tính lúc này đến phiên hắn tùy giá cũng là ở ngự tiền như thế nào cấp phát đến phí dương cổ nơi đó không sai nhi dẫn nhưng đây là tới thông báo một tiếng thê tử nhị anh em vợ khánh đức đồng chí quang vinh mà trở thành tiền tuyến vì nước chém giết trừ dũng sĩ trung nhân viên khiến cho thê tử lo âu cùng truy vấn dẫn nhưng liền đối với thê tử phân tích thuận tiện cũng lại một lần loát thanh chính mình ý nghĩ năm nay tháng riêng hạ mì hồi bộ không phải đem cắt nhị đan nhi tử tắc bậc đằng bà ạng châu ngươi bắt giữ hiến phu sao hắn á mã càng thêm kiên định thân trinh ý niệm Ngươi ngẫm lại, cắt nhĩ đan năm trước đã vì phí dương cổ sở bại, hiện giờ con hắn đều kêu bắt tới, có thể thấy được đã là cường nhỏ này cuối cùng. Sẽ không có cái gì nguy hiểm, lúc này Hàn A mã đem Khánh Đức phát hướng con trước, nguy hiểm nhỏ nhất, mà nhưng đến công lao, đó là ở rèn luyện hắn. Thục ra yên tĩnh tưởng tượng, lại là một hồi số học đề, cắt nhĩ đan là một sáu mấy mấy năm song đời tới. Nô, đổi một chút, giống như chính là năm nay. Lại nói tiếp là không nguy hiểm, lại ngăn không được lo lắng. Tự nhiên mà vậy phản ứng, cùng lý trí không quan hệ. Ngươi xem ta muốn hay không thu thập điểm tử cái gì cho hắn mang lên. Lần trước cho ta a mã bọn họ kia một bộ liền không xấu. Giận nhưng mỉm cười nghe nàng rong rải, cảm thấy này trong cung nhiều vài phần nhân khí nhi, càng giống cái da bộ dáng. Ai ai, tại đây loại huynh đệ chi gian trụ địa phương đánh xe đều mau vượt qua khởi bước giới chỗ ở, lại không cái thân mụ, cũng liền cùng hắn cha thân một chút có đôi khi còn một bên vài tháng thấy không mặt nhi nhân tình mùi vị sắc thật đậm đến không thể lại phai nhạt. Dẫn nhưng cũng liền dung túng nàng như vậy rối ren. thuộc gia rốt cuộc cũng không khoa trương đến bao lớn bao nhỏ đánh một đống tay mải trình độ. cũng là đối chiếu năm đó cấp thạch văn bình, phú đạt lễ bọn họ chuẩn bị, nho nhỏ một cái bao vây, tiểu túi tiền chăng ngồi lấy lửa dao đánh lửa trở vận, lại có liền huề ấm nước, một ít thành dược, cộng thêm một chút nhân sâm, đuổi rồi hai cái thái giám cùng lục nhẫm, thanh cầm một đạo đi tặng đồ, lúc gần đi còn dặn dò thanh cầm, hỏi thăm một chút. Nhị ra như thế nào đống nhiên muốn đi ra trợ, năm trước không phải lao ra cùng đại gia đi sao? Năm nay lão ra cùng đại gia không đi sao? Ly thân trinh nhật tử rất gần, ở danh sách người hẳn là được đến tin tức bắt đầu chuẩn bị. Bốn người lĩnh mệnh mà đi, trở về nói, lao ra cùng đại gia, còn có bốn lao thái gia ra lão ra đều đi, chỉ có bốn lao thái gia ra lão ra cùng nhà chúng ta nhị ra hướng con trước, lúc này đại gia cùng lao ra một đạo bị lưu tại ngự tiền. Như vậy đảo con hảo. Thục gia miễn cưỡng yên tâm. Xem ra Khang Hy là đều có tính toán. Trên thực tế, Khang Hy xác thật là có tính toán. Mãn người thượng võ, Khang Hy đương nhiên muốn ở trẻ tuổi trung tìm nhưng dùng chi tài. vừa lúc, ở Khang Hy xem ra, Khánh Đức là cái hảo hài tử, hắn tuyệt đối là bị lừa ra thế trong sạch, căn chính miêu hồng, không rèn luyện hắn rèn luyện ai đâu. Khó được chính là chính mình cũng tiến tới. Vì thế Khang Hy làm hắn cùng 19 cái mặt khác tương đối có tiềm lực người trẻ tuổi một đạo, áp cấp phi dương cổ lại một đám ban thường, quân nhu tiếp viện. Đến tiền tuyến đi Tới rồi lúc sau, lưu vơi quân trước hiệu lực Khánh Đức lòng tràn đầy vui mừng Bao lớn bao nhỏ liền chuẩn bị đi Hắn ra cửa đến nhiều, cũng rất có kinh nghiệm Đối giác la thị nói Tất cả cồng cảnh đều không cần Muốn nhẹ nhàng rán chắc Giác la thị là lòng tràn đầy lo lắng Lại sợ khóc ra tới không may mắn Ngạnh chịu đựng, mỗi ngày hướng tiểu bản thờ Phật Tiêu hương so ngày thường đều bỏ thêm một đống Lúc này cường tự nói Lại không phải không thu thật quá Ngươi thả yên tâm bãi. Ta cùng đại tẩu hỏi tham qua, lần trước nàng như thế nào cấp đại ca thu thập, ta cũng chiếu bộ dáng cho ngươi lộng bảo quản kêu ngươi thoải mái. Ai, ai, ta không phải nói thoải mái không thoải mái, ta là nói, ta thiếu mang điểm nhi. Nhị gia lão thái ra cùng lão ra kêu đâu. Ta đi xem, ngươi trước thu thập a Tới rồi chính phòng vừa thấy, hắn ra ra, cha hắn, hắn ca ca toàn tới rồi, đều đối hắn như hổ rình mồi. Khánh Đức lại chắc địch, cũng không khỏi đánh cái dùng mình, tiến lên cấp ba vị thỉnh an. Hỏi dò, hôm nay, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta tự tiện xin chỉ thị được đến phê chuẩn, sau đó, đem đại ca cùng A mã cấp đỉnh xuống dưới. Không thể đủ A. Người ở khẩn cấp dưới tình huống, thường thường sẽ có vượt xa người thường phát huy. Khánh Đức lúc này cũng không ngoại lệ, hắn đột nhiên cảm thấy, như vậy không tốt. Nếu là Phú Đạt lễ hai lần đều tham dự, như vậy hai cái công lao một chồng thêm, nhất định có cái có thể xem đến đi xuống ban thưởng. Hiện tại, Đồng dạng sự tình phân cho hai người, có lẽ liền không đủ tiêu chuẩn. Đánh cái không thỏa đáng so sánh, một chương cuốn một trăm phân, một người đến, về nhà sẽ bị khen ngợi, phân cho hai người, một người năm mươi phân, không đạt tiêu chuẩn, trở về sẽ bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Khánh Đức ruột đều mau hối thanh. Không nghĩ, này ba vị không phải truy cứu cái này, từng bước từng bước bắt đầu cho hắn đi học. Hoa thiện trước tới, tiểu tử ngươi hành A. Này đại tiện nghi đều kêu ngươi nhặt chứ. Chủ tử ra nhìn chúng tiểu tử ngươi liền phải hảo hảo làm. ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi cũng không thể kêu nó tử trong tay lưu. Các nhĩ đan đã là cùng đường bị lối, hiện tại đúng là ra sức đánh cho rơi xuống nước thời điểm nhi. Tới rồi phía trước nhi, trước nhìn xem người khác là như thế nào làm, nhìn xem nơi đó không khí như thế nào, cùng đồng liêu không thể không hòa hợp với tập thể. Phi dương cổ lớn tuổi ngươi rất nhiều, hắn luôn luôn ở quân ngũ chi gian, rất có thành tiểu, tất có này bất phản chỗ, không thể tự cho mình siêu phàm không nghe điều hành. Có nghe hay không? Đây là nghiêm phụ dặn dò. Huynh trưởng liền nói đến đơn giản đến nhiều, dọc theo đường đi chính mình bảo trọng. Hoa thiện chủ giảng, nhà bọn họ trải qua ra trận chém đầu người mua bán, một cái là hoa thiện, một cái là lần trước mới vừa đi qua một hồi phú đặt lễ, Thạch Văn Bình luôn luôn chỉ là làm hậu cần huấn luyện nghiệp vụ. Mà hoa thiện, trên chiến trường lăn lộn 7-8 năm, còn nguyên vẹn mà đã trở lại, này tâm đắc tự nhiên muốn chuyển thụ. Chỉ nghe hoa thiện nói, đánh rắn dập đầu nhất dễ làm. Mau đủ kính nhi liền thành, chỉ có một cái nhi, cần phải đề phòng nó cắn ngược lại một cái. Quần áo không cần hoa lệ, một mạc liền hảo, nội bộ ăn mặc rắn chắc điểm nhi, có nhuyễn giáp liền mặc vào, dù sao thiên nhi lánh, còn có thể chống lạnh đâu. Sau đó liền liên tiếp hướng, cẩn thận, lại hướng cũng đến mang theo những người này một đạo nhi, kiên kỵ nhất độc thân thiệp hiểm. Ngươi lại không phải triệu tử long, trương dự đức, liền không cần ôm cái này đồ sứ việc, ngươi là tá lánh, đừng có người hầu cận, phải cho bọn họ hảo mã. Có thể cùng được với ngươi Lại có dũng lực, với loạn quân bên trong Vẫn là song quyền không địch lại bốn tay Khánh Đức nhất nhất nhớ kỹ Phú đạt lễ liền buồn bực Lúc trước hắn xuất trình thời điểm Cùng hắn A mã một đạo tới nghe đình huấn, Khi đó lao ra tử cũng không phải là nói như vậy Hắn nói, theo sát chủ tử Hộ ở chủ tử trước người Không cần chạy loạn Thả không vội mà tiến lên chỗ lẫn Chủ tử đều có xử trí Này lao gia tử Như thế nào lời mở đầu không đáp sau ngữ đâu Cái này kêu chúng ta nhớ nào một cái nhi a Lao ra tử dừng lại thuận khí nhi, ung ngục nửa chén trà, tiếp tục bắt đầu bài giảng, ta cũng hoàng thổ chôn nửa thanh nhi, có một số việc nhi vừa lúc đều dạy cho các ngươi. Ngươi nột đến tức thời. Làm nô tài đâu, đến sẽ xem hướng gió. xuất đầu cái vui trước lạ, tưởng có thanh tiểu, ngươi đến trước sống sót mới có thể làm việc nhi. Có người, làm khởi sự nhi giải quyết làm công lần, có người liền hoàn toàn tương phản, vì cái gì? Sẽ không xem xét thời thế ngày mùa đông tưởng xuyên áo đơn hắn phải thiêu nhiệt dưỡng đất tốn nhiều củi chính là như vậy lý lẽ nói một hồi khánh đức vội vàng chân cho tiến lên cấp lao nhân ra đấm lưng hoa thiện thoải mái đến híp híp mắt cách khác lần này chúng ta là ổn thắng chỉ cần chuẩn bị đến cẩn thận chút liền nhưng tiến lên hướng không thể so năm trước cắt nhĩ đan thế đại lợi đồn lại nói có ngạc là tư người tương trợ liền không nên cường suất đầu nhưng cũng không thể không thượng chủ tử tâm ý đã quyết chuyện này như thế nào có thể bất tận tâm đi làm đâu Lại có, đánh giặc sao, tồn tại so ngăn nắp quan trọng. Ngươi tồn tại, đối thủ đã chết, ngươi liền thắng, cầm lấy đao, chặt bỏ hắn tay, ngươi liền tới báo công đi. Cung đông quốc cương dường như, kẻ lô mãng giống nhau, đó là dối rắm Rốt cuộc nói xong, nói được con cháu sửng sốt sửng sốt Lao ra tử thấy một nhi hai tôn đều túi đầu làm cung kính trạng, trong lòng mừng rỡ, ta cũng mệt mỏi, đều tan bãi. Ở chỗ này tan, Thạch Văn Bình lại đem mấy đứa con trai sách lại đây khai tiểu hội trung tâm đề tài thảo luận, như thế nào thái độ phê phán kế thừa cách mạng tiền bối kinh nghiệm giáo huấn. Thạch Văn Bình chủ giảng, các ngươi mã pháp nói, đại khái thượng là đúng, chỉ là vi thần đương trung trực, nhưng thuận thế mà làm, hướng dẫn theo đà phát triển. Lại không thể quá mức đầu cơ trục lợi, không khỏi mất nhân phẩm, mê tâm trí, thấy lợi tối mắt, biến thành luồn tối người. Nhân phẩm đã thất, tâm trí đã loạn, liền phải thấy không rõ tình thế. Chúng ta thạch ra, không thể xuất chiến trong sân sau này lui, trên triều đỉnh dẫm người tha người. Các ngươi không cần nghĩ đến chuyện, quang nhớ kỹ Mưu lợi phản đã quên thánh nhân Di Huấn. Ngư khi đến cuối cùng liền rất là nghiêm khắc. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức trong lòng chấn động, cùng kêu lên áp, Cẩn Tuân A Mã dạy bảo. Khánh Đức trở lại chính mình trong phòng, ngồi yên đi dung hồi nối liền, Giác La thị xem hắn như vậy, cũng không dám quấy rầy, từ hắn suy nghĩ. Vừa lúc, đại phòng Vinh Nhi tự mình tới Tạng đồ, chúng ta đại gia kêu đại mãn mãn đặc đặc nhảy ra tới phèn Chua, nói là đại quân bên ngoài, có khi quật giếng đảo còn hảo. Liền sợ tiên phong hành quân, gặp được sông suối ngay tại chỗ mang nước, sẽ không sạch sẽ. Dùng cái này, chỉ cần một mảnh nhỏ, đầu đến lưu, gắt trong chốc lát, thủy liền thanh. Còn phong bệnh, lần trước tùy giá thời điểm, ngẫu nhiên nhìn đến, bằng không cũng không biết cái này biện pháp đâu. Giác la thị vội vàng gọi người tiếp, lại làm Vinh Nhi. Vinh Nhi nói, nhịn mãi mãi chỉ lo vội, ta còn đáp lời đi đâu. Khánh Đức với trong phòng ra tới, trở về thay ta cảm ơn đại ca, này phân tình ý, huynh đệ tâm lĩnh. Vinh nhi một thốn gối, cáo từ mà đi. Cứ như vậy, Khánh Đức đồng chí ở không có người nhảy ra phản đối dưới tình huống. ở Khang Hy thực hiện lời hứa tiền đề hạ, ung dung thông dong mà bị tông cổ đến tiền tuyến đi. Khánh Đức cấp một bao phèn chua còn đỉnh trọng dụng. Thời buổi này ô nhiễm thiếu, cũng là tương đối mà nói. Tỷ như Khánh Đức cùng hắn đồng hành những người này, cũng coi như là cẩm y Ngọc thực lớn lên, uống nước lạnh trải qua đều thiếu, còn uống chính là nước sôi để nguội, kia cũng là trải qua tiêu đầu. Lần này hạ cơ sở. Tuy hầu người cũng chỉ có một hai cái, còn đều là gã sai vặt, chưa chắc nghĩ đến chu toàn. Có trạm dịch địa phương còn hảo, không có trạm dịch địa phương, có nguồn nước liền trực tiếp đánh đi lên nấu nước nấu cơm. Áp tải phu đều là lao động nhân dân, đã uống quán nước lã, ăn quán thô lương, đã miễn dịch. Các thiếu gia đâu, lương thực khả năng hảo một chút, thủy vẫn là giống nhau thủy. Có khát cực kỳ cũng không màng trời giá rét, liền rót nước lã, nhưng không phải kéo lên sao? Sau lại đem nước nấu sôi, cũng vẫn là uống không quen còn có nhất đẳng chú trọng, thế này trong sông Thủy, uống lửa uống mã, người còn đánh tới uống, thẳng phạm ghê tầm đều. Sinh lý tác dụng hơn nữa tâm lý tác dụng, lục tục có tiêu chảy. Khánh Đức là bởi vì ca ca một phần tâm ý, ngại với mặt mũi mới thử thử cái này, không ngờ hắn cư nhiên là tiêu chảy nhẹ nhất cái kia, ngày đầu tiên có chút không khỏe, ngày hôm sau liền so với kia chút tiêu chảy kéo đến muốn chết các đồng bạn hảo quá nhiều. Phen chua lại xương phen sống, còn có nhất định giải độc, sự sát trùng chung ý còn dùng nó tới tả. Khánh Đức bởi vì này một bao phèn chua, chẳng những chính mình không có việc gì, còn làm nếu đại mười vài phân nhân tình. Dọc theo đường đi, phí dương cổ bọn người nói, hảo huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cái này cũng kêu phí dương cổ, lại không phải bọn họ muốn đi đến cậy nhờ cái kia, chính là mãn châu chính hoàng kỳ hạ một người tuổi trẻ thị vệ. Khánh Đức cười, ta cũng là bởi vì ca ca ta nói cho ta mới biết được. Lại qua năm, sáu ngày, Này bọn người dần dần thích ứng như vậy bùn ba, thân thể cũng chậm rãi khôi phục Mỗi người gầy một vòng nhi đồng thời, cũng tinh thần rất nhiều. Hai cái dịch phu châu đầu ghé thai, người là khổ trùng, phúc cũng hưởng đến, tội cũng nhận được. Nhìn, này bọn đàn ông, không phải cũng cùng chúng ta một cái trong nổi mạt cái muỗng Bị một cái khác một cái tắt chụp tắt câu chuyện, tuần doanh tới, người bất tranh cãi. Tới rồi tiền tuyến, đến đi trước thấy phí dương cổ, tuyên khang hy chỉ dụ lại đem đổ vật giao hàng song. Phí dương cổ thực đau đầu, 600 dặm kịch liệt đã đưa tới công báo, hắn đã biết danh sách. Được chứ, một đám thiếu gia bình A. nay đương khẩu, phái nhiều thế này cá nhân tới, hiển nhiên hoàng đế đối với chiến tranh rất có tin tưởng, chính là. Cũng là cho ta thêm phiền toái A. Chẳng những muốn đánh giặc, còn muốn đề phòng bọn họ không hiểu trang hiểu sinh sự nhi, còn muốn che chở bọn họ không cần dễ dàng treo, ta dễ dàng sao ta. Tới 20 cá nhân tắc dương mi thổ khí, rốt cuộc tới rồi, không phải áp lương quan. Ta là tiên phong đội. Mỗi người hảo tưởng tay cầm đại đao, hướng quỷ tử trên đầu. Ách, sai rồi, là chém rứt cắt nhị đăng đầu. Mỗi người phản phất đều đã công thành danh toại, Ngay cả luôn luôn che giấu đến tương đối thâm Khánh Đức cũng banh không được. Nam nhân, che giấu đến lại thâm trong xương cốt vẫn là có như vậy một cổ tử thị huyết nhiệt tình, đặc biệt là đã tới rồi trên chiến trường. Trời cao đất rộng, mỗi người đều sinh ra một khang hào hùng tới. Phi dương cổ áp xuống thở dài, đánh giá một chút. Những người này trải qua một đường dãi nắng dầm mưa, đảo không giống trong kinh con cháu như vậy bạch tích đến làm người thở dài. Con hảo, chịu chịu khổ là được, trước sát sát tính tình, dù sao nguy hiểm không lớn, đặt ở quân trước giết địch cũng là hành. Các người doanh trưởng bên trái gần, một đường vất vả, đều trước rửa mặt trải đầu nghỉ tạm. Đại quân buôn ba một đông, đang ở tu chỉnh, lấy đái thánh mệnh đây là an ủi, sau đó là răng dậy, mặc kệ các ngươi lúc trước là làm gì đó, vừa vào doanh trại, liền chỉ nghe quân lệnh. Đợi chút ta sẽ gọi người đi cho các ngươi lại thân quân lệnh, không giáo mà chu vì này ngược, nói cho mọi người, liền không xem như ta không giáo đến. Tan bãi, cũng chính là hắn, xuất thân đủ hảo, khai quốc công hơn nhất tộc, tiên hoàng hậu đệ đệ. Địa vị đủ cao, từng nhậm Lãnh thị vệ nội đại thần, liệt thảo luận chính sự đại thần, bổn doanh tổng chỉ huy. Bản lĩnh vượt qua thử thách, từ Tam Phiên chi loạn bắt đầu, liền vẫn luôn đánh thắng trận. 20 cá nhân, chẳng sợ trong lòng hơi có áp lực, cũng nghiêm túc nghe, thành thật tuân thủ. Phí Dương Cổ vừa thấy cũng lường kiên tâm, hắn cũng là lo lắng, Khang Hi đem người giao lại đây, hắn luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vạn nhất là đàn bùn nhau chết không lên tường hóa, kia nhưng hỏng rồi. Nay nhóm người cũng có hắn nhận thức, tỷ như láng giềng Khánh Đức, gia giáo còn hảo, chính là có cái kỳ quái tổ phụ, không biết hắn có thể hay không biến dị, cũng có không quen biết, tỷ như một cái khác Phí Dương Cổ, trời mới biết là cái dạng gì nhân vật. Hiện tại đều thành thật nghe lời, tuy rằng chỉ là tạm thời mặt ngoài cũng làm phí dương cổ cảm thấy cái này phái đi không phải hoàng đế cố ý làm khó hắn. Một người khác hoàn toàn tương phản, hắn quả thực muốn bạo rớt. Thạch Văn Anh trước một bước bị phái tới, vừa nghe nói chất nhi cũng muốn tới, còn tưởng rằng là phú đạt lễ, vừa nghe nói là lão nhị, đầu ông mà liền lớn. Khang Hy không biết, cho rằng Khánh Đức là hảo hài tử, phí dương cổ không biết, cho rằng Khánh Đức ra giáo hảo. Thạch Văn Anh hắn biết a thứ này pha đến tam bá chân truyền A. Thượng một hồi đi, phú đặt lễ cái kia thành thật hài tử. Thượng trận còn đầu nóng lên nhắm thẳng vọt tới trước, hơi kém không đem Thạch Văn Anh cái này lao thúc thúc trái tim dọa đình, rớt. Hiện tại tới cái con khỉ giống nhau khánh đức, nhất thời ngăn không được kêu hắn lưu nhưng làm sao bây giờ. Thảo Nguyên không thể so nội địa, chạy xa, không nhận biết nói nhi, lạc đường đều có thể mê chết người. Không được, ta phải xem trọng hắn. Vì chính mình trái tim suy xét, Thạch Văn Anh quyết định muốn nhìn chằm chằm khẩn cháu trai. Ở xa xôi kinh thành, vì nhà mình hòa thuận cùng phát triển suy xét, Khang Hy quyết định Mang theo đại nhi tử xuất trình, ma ma hắn tính nết, thật dài hắn trí tuệ. Có lẽ, kinh nhìn thấy đến nhiều, hắn tự nhiên mà vậy liền thành thục đâu. Nay cử tức điên hắn con thứ hai, lão đại có cái gì hảo. Còn làm hắn đi thiết kho mỏng. Quá tín nhiệm hắn đi. Còn dẫn hắn thượng chiến trường. Quân công nặng nhất, làm một cái lưng ngựa dân tộc, đối này đặc biệt coi trọng. Hắn A Mã, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì a? Dưỡng tráng lão đại, hắn sẽ đến cán ta. Dẫn nhưng cười khổ. Hàn cái kiêm ngốc lao bà còn ở bên cạnh nói, đại ca cũng là hàn A mã nhi tử đâu, làm phụ thân nào có không đau nhi tử. Tỷ như hiện tại, ngươi thân cận bảo bảo, ta cũng tâm hỉ, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng Hoàng Dương, Hoàng Tích. Mỗi ngày giáo nói chuyện chính là ngươi, mỗi ngày cha thư không phải cũng là ngươi. Phụ tử thiên tính, có thể nào ngăn cách đâu. Giận nhưng túi đầu không nói. Ngốc lao bà luôn là một lời trung đích, nói được người hụt hững Lại tưởng tượng, lại đều là có đạo lý quả thực xưng được với là thiết thượng điểm mấu chốt. Không được, hắn đến hảo hảo ngâm lại. Vì cái gì nào một câu đều là lại bình thường bất quá đạo lý, lại đều có như vậy hiệu quả. Nhất gọi người khó hiểu chính là, nàng nói, đều là hợp tình hợp lý, hiên ngang lấm liệt, phóng tới nơi nào đều chỉ có tán thưởng. Cố tình theo nàng ý tưởng làm đi xuống, luôn là có thể tra tấn đến đối phương khổ mà không nói nên lời, tốt nhất cùng nàng cùng nhau làm tiêu chuẩn mẫu mực hảo thị dân, mới có thể không đau khổ. Mà không giống nào đó ngốc tử, một mặt treo thư túi, một mặt bị người đùa chết. Ai, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Điện hạ, thông thường chúng ta quản cái này kêu phúc hắc. Giống như, rất có hiệu ai. Thái tử điện hạ lần đầu nhìn thẳng vào đều xem trọng coi khởi loại này hắn trước mắt khái quát không ra hữu hiệu tác pháp. Vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng mà gõ tay vịt, hắn phía trước đọc sách thời điểm, giải thích là có, lại. Không đủ liên hệ sinh hoạt. Thường lui tới nêu ví dụ luôn là... Thí dụ như quân tử, thí dụ như tiểu nhân, thí dụ như cổ nhân. Đều không có như vậy đau đứa người. Thái tử Điện Hạ dùng kia viên học thuật đầu bắt đầu tự hỏi cái này khắc sâu vấn đề. Thư, trừ bỏ đọc tới làm bài tập, hiểu lý lẽ ở ngoài, còn có cái này tác dụng. Chỉ đạo sinh hoạt. Không phải trên nguyên tắc, mà là cụ thể vấn đề thượng. Không thể không nói, Thái tử Điện Hạ khởi bước đến chậm, so với từ nói chuyện lọt gió thời đại liền bắt đầu hạt bẻ nữ tứ thư Thái tử Phi. Hắn thua ở trên vạch xuất phát. Con hảo, hắn không cần cùng lão bà cạnh tranh, hắn đối thủ cạnh tranh, đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ này một cái. Thật là may mắn đến thay. Miêu phát tiếng Trung. Mẫu mực phong kiến đế vương. Miêu phát tiếng Trung, không nói đến đạo ý thức được nguyên lai có thể có càng ngắn gọn hữu hiệu mà không giấu vết phương thức tới đối phó đại ác ca, đang ở đau khổ tìm hiểu thái tử, khang hy nơi này cũng ở vì đi ra ngoài làm khua chiêng gõ mọi chuẩn bị trên tay thu được mấy ngày hôm trước phái mệnh trước hướng ninh hạ lãnh thị vệ nội đại thần tân phong chiêu võ tướng quân mã tư khách tấu trường khang hi nhíu mày suy xét mã tư khách lây hắn từng đã làm nội vụ phủ đại thần ánh mắt đánh giá lúc sau nói cho khang hi nô tài từ kinh sư kinh trực lệ mông cổ chờ mà đến ninh hạ nô tài ven đường chứng kiến một mảnh hữu quạng cắt nhị đan đã là nọ mạnh hết đà nhiên cần phòng này cho tàn trần phúc trâm đại cuối xuân thảo trường cắt nhị đan lại thành thế rồi Mã Tư khách lại lần nữa nhắc lại đã nông cậy vì chủ thể quốc gia cùng du mục dân tộc tác chiến khi nhất đau đầu sự tình, mùa tính vấn đề, tiếp viện vấn đề, cũng chính là quốc gia đại, có cũng đủ lực lượng làm duy trì. khang hy mới dám ở ngay lúc này xuất trình. Cùng nông nghiệp văn minh chi thời kỳ giáp hạt tương đối ứng, chính là du mục dân tộc ở đông mà xuân sơ vật tư thiếu thốn, làm du mục dân tộc, bởi vì này lưu động tính, cũng không khéo đối vật tư tồn trữ, lớn nhất tài phú chính là có thể cùng nhau di chuyển đồ vật, còn có dưới chân thảo nguyên. Hiện tại, kinh thành mới vừa đầu xuân đông lạnh còn không có hóa thấu, so này càng bắc có thảo nguyên thượng, mênh mông bắt ngát, chỉ có lạnh hơn, cỏ xanh cũng vô pháp ngoi đầu. Cho dù có dũng sĩ thử phá băng mà ra, cũng không đủ trâu ngừa gặm. Chiến mã phổ biến luy gầy, bất kham ra roi. Mà làm đồ ăn dê bỏ một loại, trải qua một đông tiêu hao, cũng trở nên đáng thương vô cùng. Sữa đặc chờ vật một đông cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Một khi khai chiến, này đó vật tư tiêu hao chỉ có ra tốc phần muốn phản kích du mục dân tộc, Đông Mạc Xuân Sơ là tốt nhất thời điểm. Qua thôn này nhi, liền không có cái này cửa hàng. Chờ đến cỏ xanh trường, dê bỏ sinh sản, các nhị đan lại là một bộ đánh không chết tiểu cường trạng ngang trời xuất thế. Năm trước tuyển ra trinh thời tiết, chính là suy xét tới rồi cái này nhân tố, sau đó đem các nhị đan đánh đến lung tung rối loạn. Nhưng là cho dù là như thế này, các nhị đan thực thảm, khang hy cũng không thoải mái. Cho dù sớm tại đã nhiều năm trước đã ở Thiểm Tây, Ninh hạ chờ mà thiết thương cho lương, ly chiến trường vẫn là không gần, đường xá lại có hao tổn, này đó lương thực đưa đến tiền tuyên có thể dư lại 6, 7 thành đã thực không tồi, nơi này còn muốn lưu lại hồi trình lương khô. Lại có ngựa hao tổn, mùa đông dưỡng mã, đặc biệt là chiến mã, kia đều là dùng tình thức ăn chăn nuôi uy, sam thượng thô lương, cũng là thật lớn phí tổn. Lại có bát kỳ giảm quân số vấn đề, thêm vào phát lương vấn đề, vật tư hao tổn vấn đề. Hơn nữa, thượng một năm thánh giá khải hoàn mà về còn ở ngông cổ chờ mà để lại rất nhiều sĩ tốt tiếp tục kiên trì người ăn mãi nhai kém lữ trợ cướp tử thương trợ cướp phát tiết nhất lễ là phí chỗ nào có bao nhiêu tổ lương ở khang hy trong lòng sớm có một bút chướng tính xong lúc sau cảm thấy một trận đánh hạ tới còn không đến mức đem của cải toàn bộ đánh hụt Bác địa bình định rồi nhân dân có thể càng thêm an cư lạc nghiệp càng quan trọng là chúng ta có thể tiếp tục thu thuế quốc khố cũng sẽ dần dần tràn đầy lên vẫn là có lời. để bút viết ý chỉ điều lương điều mã Viết hảo, triệu tới đại học sĩ, chạy nhanh phát ra đi làm. Y tăng A cái xui xẻo hải tử, bởi vì trọn ngựa vấn đề bị hàng tam cấp tuyển dụng, lúc này đang ở biểu hiện thời điểm, vội vàng tiếp theo đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, hơi kém không đụng phải hưng phấn tới rồi biểu hiện đại A ca. Dân thi thần thái phi dương, hạn A mã lúc này lại mang lên hắn, còn làm hắn mang đội thiết kho bộ, nhiều vinh quang phái đi A. Thường bạn đế chi tả hữu, nhất định phải đem sự tình làm được thỏa đáng, sau đó sấn hạn A mã cao hứng. Lại nhiều quan tâm quan tâm nhà hắn thái tử đệ đệ. Bên ngoài tiểu thái dám sớm nhìn đến hắn tới, cấp đi trong điện bẩm báo Khang Hy. Dân thì nghe được bên trong mơ hồ chuyển ra Khang Hy tin tức, tuyên bãi. Vội vàng sửa sửa cổ áo, lại chỉnh chỉnh trên đầu mũ, xài bước xài bước lên bậc thang. Tới rồi ngạch cửa ngoại, mới hoán lại bước chân. Một liêu và áo, rất có sức sống mà dạo bước tiến lên càn thanh cung. Từ bên ngoài tiến điện, ánh sáng biến hóa làm hắn đôi mắt có trong nháy mắt không thích đứng Dân thì hiếp hiếp mắt Nghiêm túc khuôn mặt, đến ngoan cắt ngoài cửa, lại ngừng lại, lại báo một hồi danh, lúc này Khang Hy thanh âm liền rất rõ ràng, làm hắn đi vào. Dân thi tiểu bắt trước tiến, thấy Khang Hy đang ở Nam Duyên trên giường đất ngồi, trước mặt giường đất trên bàn áp mấy quyển sổ con. Nhanh nhẹn mà đánh hạ ống tay háo hình móng ngựa thỉnh an, nghe được mặt trên Khang Hi nói, người đã đến rồi. Lên bãi, cấp đại A ca thiết tòa. Dân thi cảm tạ ân, vãn khởi ống tay háo hình móng ngựa, ngồi xuống. Khang Hy đem bút gác qua giá bút thượng. Xoay chuyển thân mình, đứng dậy xuống đất, tiểu thái dám vội vàng lại đây cho hắn xuyên dậy, giận thì cũng nhân thể đứng dậy. Nghe Khang Hy bước chân ở trên thảm phát ra nặng nghề cơ hồ nghe không thấy tiếng vang, bắt đầu hội báo, hôm nay sáng sớm, Nhi Tử liền dẫn người đi Loan Nghi vệ xem xét một hồi, cùng Loan Nghi Sử Long Khoa đa lại xem xét một hồi kho bộ, toàn đã đủ. Giờ Thín Mạc khác, lại từ cửa cung hướng Đức Thắng Môn xem một hồi, hướng bước quân đô thống nha Môn đi, khải âm đỗ ngôn đã chọn phái có thể viên tự cửa cung chi đức thắng môn quét đường phố bố trí phòng vệ giống nhau giống nhau nói được kỹ càng tỉ mỉ dân thi đối với chính mình làm việc như vậy kỹ càng tỉ mỉ chú đáo cũng là phi thường đắc ý ngự khi dần dần tăng lên lên khang hy xem đã cưới vợ sinh con trưởng tử trước mắt cũng là mang theo dung túng lại cười nói đã biết ngươi cũng đi cùng ngươi tức phụ nhi nói cá biệt ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm quỳ an bái già đáp đến lại vang lại giòn nhi tử cáo lui Chờ giận thì rời đi, Khang Hy ánh mắt lại có một chút u buồn, tam hồi xuất trinh, đều điểm giận thì, hiện giờ lần thứ ba rồi, hắn như thế nào còn như vậy phấn khởi. Thượng cần mài rúa, phải nhắc nhở hắn nhiều hướng dụ thân vương học tập đâu, như vậy mới có thể bảo toàn chính mình, bảo toàn con cháu A dù sao đã quyết định muốn dẫn hắn tại bên người nhi, trước đêm cái này buông bãi, đến lúc đó nói nữa chuyển giáo dục con người bằng hành động gương mẫu là được. Khang Hy trên mặt đất hoạt động xong rồi gần cốt, lại hướng trên giường đất ngồi. Tiểu Thái dám lại qua đây cho hắn thoát rày. Khang Hi mở ra một phần sổ con vừa thấy, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Thượng buồn chính là Sơn Tây nói ngự sử Chu Sĩ Hoàng, sơ luôn vai hề đã cực vây nghèo kế ngày liền lục, thì ngự giá không cần lại lâm sa mạc. Khang Hi đệ bút, thuần thế cấp đại học sĩ cũng giải thích một hồi, Lãm Chu Sĩ Hoàng điều tấu tuy thần tử chi tình đương nhiên, nhưng Chu Sĩ Hoàng không biết trong đó chi cố nhĩ. Cát Nhĩ đan hung ác một ngày không thể cô lưu chức ở Âu Lan Bố Thông địa phương. Càn rỡ tứ nghịch chấm đã khiển binh bại chi hãy còn bất hối quá phục trộm phục ta khắc lỗ luân địa phương. Thiên tam nghịch phản loạn. Nay dẹp tiên năm lâu, người toại coi là chuyện dễ, thả cực kỳ hiếu chiến hảo đại hỷ công chấm sở thâm giới. Dù minh chu sĩ hoàng y sở tấu tuy không lo chấm cũng không tội cũng. Sơn Tây chu sĩ hoàng tiếng lòng, hoàng đế, ngươi vừa ra hành, muốn qua chúng ta Sơn Tây, Sơn Tây lại muốn ra tiền, kho tiền không đủ sử, địa phương quan nhi nói không quan lại muốn phái quên, ta là tham bọn họ hào đâu vẫn là không tham bọn họ hảo cầu xin ngươi đừng thêm phiền. ta sơn tây nghèo a đáng tiếc lời này hắn không dám nói rõ đành phải viết sổ con ám chỉ còn bị khang hy trở thành hoài nghi hắn hảo đại hỉ công minh dụ đã phát lúc sau chu sĩ hoàng cũng chỉ thừa vẻ mặt đau khổ phần. bắt đầu cân nhắc cho dù nghe được tiếng gió cũng không cần viết bọn họ áp bức bá thánh đi nếu là một cha bọn họ tham tiền là vì tiếp giá nói ra cũng không dễ nghe a không cần viết bọn họ tham mối hối lộ đi nô no. Liền tham bọn họ không làm tròn trách nhiệm A, vô năng A, không tu rèn bộ A. Ít nhất ta là tham. Khang Hy biểu lộ tâm ý, an tâm, lại kêu giận nhưng lại đây nói chuyện. Muốn ra xa nhà Nhi, đương nhiên muốn nhiều dặn dò lưu tại trong nhà Nhi tử vài câu, lần này bất đồng với trước, các nhị đan diệt vòng sắp tới, ngươi không cần lo lắng. Giận nhưng trắng đêm lĩnh ngộ phúc hát chi đạo, có chút sở thành, vẻ mặt lo lắng, lời tuy như thế, Nhi tử nghe nói có câu tục ngữ, ở nhà ngàn ngày hảo, xuất ngoại nhất thời khó. Hắn lao bà nói, cho hắn nhị anh em vợ chuẩn bị đồ vật thời điểm thuận miệng lộc cộc ra tới. Hắn A Mã vẫn là muốn bảo trọng. Đông dạng y tư nói, phía trước hồi hồi đưa Khang Hy thời điểm đều phải nói một câu, nhưng mà lại không có lúc này một câu tục ngữ, làm nó có vẻ càng có nhân tình mùi vị. Khang Hy vui mừng nói, ngươi không cần lo lắng, ta đi ra ngoài, có nội vụ phủ đi theo, có gần hầu, đáp ứng hầu hạ, ăn không hết đau khổ. Giận nhưng đáp ứng rồi, vẫn như cũ thực lo lắng. Vốn gì đi? Hắn thân cha thượng chiến trường, tuy rằng không đến mức tự mình giết địch, đương nhi tử vẫn như cũ quan tâm. Hơn nữa Khang Hy còn mang theo cái đại A-ca cùng đi, thượng một hồi, giận thì liền tố cáo hắn hát trạng, lần này, còn không biết lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Khẽ cắn môi, giận nhưng từ bỏ một quán tới nay hái ngươi trong lòng khó khai, quan tâm một người liền vì hắn đem hết thể đều làm tốt là đủ rồi, nói ra nhiều thẹn thùng trang ít nguyên tắc, tiếp tục biểu đạt hắn đối hoàng phụ không tha. Ngày hôm qua tìm hiểu nửa đêm. Liền lao bà đem hắn bái đến không sai biệt lắm hết cũng không biết, trở lấy lại tinh thần nhi tới, đã bị thay háo ngủ, tắt trong chăn, rốt cuộc quyết thâm, nhiều đối hàn A Mã tỏ vẻ quan tâm. Lao bà không phải nói phụ tử thiên tính sao. Hắn một đối lập, phát hiện vấn đề nơi. Ta chỉ cần bán khởi manh tới, tiền lời tuyệt đối so với ngươi cao. Hơn nữa, ta lại không phải không quan tâm hàn A Mã, như thế nào có thể kêu ngươi cấp che giấu đâu. Bốn bể vắng lặng thời điểm buồn nôn một chút. Người nhiều thời điểm khắc chế một chút sau đó không cẩn thận chân tình biểu lộ một chút. Chẳng phải là càng tốt. Hạ quyết tâm, mắt lẽ nhìn một chút lão bà, có cái này thiên nhiên ngốc làm khôn mẫu, nàng như thế nào làm, ta chiếu như thế nào làm là được. Nhạc phụ đại nhân cũng muốn tùy giá, đầu đậu nàng, xem nàng nói cái gì. Hãn A mã này cử, là vì đại thanh giang sơn xã tắc thiên thu vạn đại, nhi tử thế nhưng tránh cư phúc địa, không được vi phụ phân ưu, thật sự là... thật sự là... Ta A Mã đây cũng là vì cả nhà, lớn như vậy tuổi, thân mình còn không tốt, thật sự là làm cho ta lo lắng. Khang Hi một bữa cơm ăn đến thoải mái cực kỳ, hướng dẫn nhưng luôn mãi tỏ vẻ, cho dù chúng ta ông cháu hai cách khá xa, còn có thể mỗi ngày thư từ sau. Người biết ta là vì người, vì Giang Sơn, liền phải lanh ta tỉnh, ở phía sau biên hảo hảo học tập, hảo hảo công tác, đúng rồi, phải cho ta viết tin A. Bên này Nhi, hai cha con ăn đến vui vẻ. Mà bên kia Nhi... Thái tử phi cũng bị hoàng thái hậu lưu cơm. Tiểu hoàng tôn Hoàng Đán tiểu bằng hữu tự mang lưu động cơm hộ quán, ngạch nương một quả, nhũ mâu hai cái, cũng bị lưu cơm. Theo tử bò sát loại hướng linh trưởng loại tiến hóa, tiểu bằng hữu biểu đạt chính mình cũng càng ngày càng cường liệt. Buổi sáng, Thục Gia muốn đi Ninh Thọ cung thời điểm, hắn vẫn luôn é a a a, một tiếng cao một tiếng thấp, sau đó đột nhiên còn đem thanh âm điều đến lớn nhất hợp với a a a a vài thanh. Thục Gia làm bảo Mâu ôm hảo hắn, đang muốn rời đi. Này tiểu mập mạp ôm ra hai cái cánh tay một trận hồ trụ loạn đánh, cuối cùng còn khóc. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ta không cần bị nhốt ở trong phòng, hảo không thú vị, ta muốn đổi cái địa phương tiếp tục bò Thục ra một ôm hắn, liền thành thật. Nhìn xem chung, thời gian không còn sớm, nhìn xem thiên, vạn dằm không mây, thái dương cũng ra tới. Lấy tiểu chăn đem mập mạp bao thành cái bột ngô nhi bánh bao, mang theo hắn đi ninh phò cung. Mệt đến hai điều cánh tay phát ngạnh, thề qua một tuổi phải cho tiểu mập mạp giảm béo. Tiểu Mập Mạp đã ngủ rồi, cung phi nhóm tới thời điểm cũng chỉ là vây xem một chút. Hoàng thái hậu liền nói, ngày mai hoàng đế liền phải khải giá, các ngươi đều sớm trở về bãi. Ở trong cung nốc lâu rồi, điểm này ánh mắt vẫn phải có. Cung phi nhóm lui ra phía sau, hoàng thái hậu liền lưu tục ra cùng nhau ăn cơm. Thục gia kêu bảo mâu đem tiểu Mập Mạp đánh thức, cho hắn lau mặt. Hoàng thái hậu ở thượng đồ ăn công phu, vươn tay tới chọc chọc tiểu Mập Mạp béo cái bụng, rốt cuộc đem tiểu Mập Mạp hoàn toàn đánh thức. Hảo, cao hứng vẫn luôn ăn cơm đi, cơm sáng ăn xong tiếp tục nhàn thoại, hoàng đán tiểu bằng hữu có điểm mệnh ra rời, đánh cái tiểu hát xì bị hoàng thái hậu phóng tới phòng trong làm bảo mẫu nhìn hắn ngủ, thái tử phi tắc bồi hoàng thái hậu nói chuyện thiếm, ai nha, hoàng đế cùng thái tử chính nói chuyện đâu, ta đợi chút lại cùng hắn từ biệt, ngươi cùng ta trò chuyện bằng không lòng ta phát yêu, thục ra lính mệnh cùng hoàng thái hậu nói lên hắn ca ca lúc này cũng tùy giá, hoàng thái hậu nói ta phảng phất nhớ rõ lần trước ngươi a mã, ca ca đều đi còn có một cái nhà các ngươi ai tới. Thục ra nói, là phụ thân đường đệ, lần này cùng nhị ca đã ở phía dương cổ quân trước đâu. Hoàng Thái hậu Phi thường quan tâm mà nói, lại đi à, bọn họ ở quân trước nhưng khổ đâu, mang người hầu cận hầu hạ người sao. Lần trước Hoàng đế cùng bọn họ ca nhi mấy cái đều chỉ dẫn theo chút nội thị, ta nói, cho dù là thái giám đâu, rốt cuộc cũng không bằng nữ nhân thận trọng. Thục ra, lão Tổ Tông, trong quân mang nữ quyến, kia chính là Phạm Huy. Cho dù là Hoàng đế, Một cái lộng không hảo còn phải bị trao phúng, nếu là hoàng tử, chưa chừng trở về tức vị liền phải hàng cái mấy đương đâu. Nếu là thân tử, lần đó tới liền phải nghị tội. Không nghĩ tới, hoàng thái hậu lại vui mừng, còn hảo còn hảo, lúc này hoàng đế nghe lọt được, ngày mai đi thời điểm, muốn mang tử thưởng tại cùng. Hai cái đáp ứng đi. Nào hai cái tới. Lưu vân từ bên cười tiếp lời, là linh đáp ứng cùng song đáp ứng. Đúng đúng đúng. Nhìn ta này chỉ nhớ nhi, chính là các nàng ba. Hoàng Thái Hậu cười khai. Thái tử phi sợ ngây người. Một, Khang Hy là cái rất có nguyên tắc hoàng đế. Ở hắn xem ra, lần này cũng không thuần là thân trinh. Diệt cắt nhị đan lúc sau, hắn còn sẽ tiện đường thể nghiệm và quan sát một chút dân tình, liên lạc ngông cổ tới. Hắn mang đáp ứng, thường tại, mà không phải phi, tần, là chiếu cố cuộc sống hàng ngày, không phải thỏa mãn ít dụ. Khu khu, nếu kiêm có hai dạng công năng, cũng là trước đây giả là chủ. Hắn là cái thực tiêu chuẩn hoặc là nói tự chủ hảo đến kinh người. Đồng thời, ở làm người xử sự thượng, về tư, có nhân tình mùi vị, về công, liền lý tính đến gần như lạnh nhạt. Tỷ như, hắn hiện giờ là tín nhiệm thái tử, cứ yên tâm đem nhi tử ném Bắc Kinh trong thành, xử lý sự tình các loại, cũng không lo lắng nhi tử làm tiểu triều đỉnh hư cấu hắn gì đó. Tỷ như, hắn không quá yên tâm đại AK trình độ, liền phải dẫn hắn tại bên người, giáo dục chỉ đạo. Hắn cấp đại AK định vị, chính là một cái dẹp loạn định quốc vũ lực hiền vương. Hắn không yên tâm Minh Châu, tắc ngạch đồ đảng tranh, dứt khoát liền đem này hai đi chỗ nào mang chỗ nào, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng hắn đây là không rời đi này hai tao láo nhân. Hắn không như vậy khẩu vị nặng. Đó là ở phong bị. Nam nhân bất đồng với nữ nhân, tiền chiếu bất đồng với hậu cung. Đối với thích, tín nhiệm nữ nhân, đương nhiên là muốn mang theo trên người, lúc này xem như xuất trinh ngoại trừ A, cấp tốt đáy ngộ, cho dù như vậy, đã dục có hoàng tử quý nhân vương thị, vẫn là bởi vì xuất thân quan hệ. Tuy rằng đái ngộ đã đề cao, trước mắt vẫn như cũ không có lên tới chức vị rất cao thượng. Đối với nam nhân tắc bất đồng, nam nhân cũng phân lộng thần cùng trọng thần, lộng thần sao, như tử thần một loại, có điểm giải buồn tìm niềm vui chi ý, mang theo trên người không sao. Trọng thần, muốn phong tới quan trọng vị trí thượng, làm hoàng đế phân thân, đại hoàng đế làm hắn lo liệu không hết quá nhiều việc sự tình. Người như vậy, muốn hoàng đế phi thường tín nhiệm mới được, bởi vì hoàng đế là lo liệu không hết quá nhiều việc mới phái hắn đi. Liên đại biểu không có tinh thần đi giám thị, chỉ đạo, cần phải làm hoàng đế yên tâm mới được. Đây là cái tiêu chuẩn đế vương, lý trí đến. Làm người cảm thấy có chút sợ, tuy rằng hắn đối chính mình thực sự không xấu. Trở lên, là thục gia bị xét đánh nửa ngày lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh lại, làm phân tích. Xem ra, hiện giờ công công cùng trượng phu phụ tử chi tình chính đủng, mà hoàng đế thực tín nhiệm thái tử, không có bồi dưỡng người khác thay thế hắn tính toán. Thục gia vô vô ngực. Đem mỗi chỉ vẫn luôn buồn đầu đi phía trước bò Sắp đụng vào giường đất bàn Duyên Nhi loại bò sát cấp lao cái con Nhi Tiểu mập mạp lôi kéo ngạch nương tay áo Hắn cư nhiên Run rẩy mà đứng lên Hai điều tiểu mềm chân còn ở đánh dung Nhi Hai giây sau, bá thức, lại một mông Ngồi ở trên giường đất Nhưng là xác thật đứng lên A Thục gia chớp trước, trước mắt, bảo mẫu nhóm ngây người một lát Sắc hách đồ thị kinh hỉ nói Chúng ta A ca có phải hay không sẽ đi rồi Thục gia luôn mãi xác nhận Mới vừa rồi ta không lôi kéo hắn đi. Phương thị nói, là, là tiểu A ca tự mình lôi kéo ngải tay háo đứng lên. Đáng tiếc chính là, mặc kệ các nàng lại như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tiểu mập mạp lại biến trở về bỏ sát loại. Chúng nữ. Thục ra, tiểu hài tử hẳn là trước sẽ đi đường vẫn là trước có thể nói tới. Có tiềm lực A. Không đúng, quan âm bảo cùng thủy hy bọn họ là cái khi nào sẽ đi đường. Xong đời, hoàn toàn không nhớ rõ. Miêu phát tiếng Trung. Phúc Hắc Sơ Thí nhíu নাও. Miêu pháp tiếng Trung, Khang Hy Khải giá, Lưu Luyến môi bước đi, nhà hắn bảo bồi thái tử một đường đưa hắn đến ngoài thành, hai cha con ngồi trên một chiếc xe, thẳng đến đưa ra vùng ngoại ố 20 dặm mới Lưu Luyến mà trở về. Giận nhưng lòng tràn đầy phiền muộn mà đã trở lại, vốn dĩ muốn nhìn một chút đại béo nhi tử, lại từ thiên nhiên ngốc lao bà trên người hấp thu trí tuệ dinh dưỡng, bất đắc dĩ hắn đến đi trước báo cáo hoàng thái hổ hôm nay sáng sớm hiểu biết. Từ Ninh Thọ cung ra tới, liền gặp được đổ cửa nhi tiệt hắn tiểu thái giám là trương ngọc thư lý thiên Phước hai cái lưu thủ đại học sĩ phái tới nói là có khẩn cấp sự vụ chờ thái tử làm chủ người hắn ở trung tâm trung địa vị luôn là tương đối xấu hổ cho dù nghe quan chức cao cũng tổng muốn hành sự tiểu tâm cẩn thận hôm nay xảo thái tử một đường đưa hoàng đế bọn họ nguyên bản đi theo thái tử tiến đưa trở về thời điểm thái tử cũng là lưu luyến mỗi bước đi bọn họ liền nhìn đến tiểu thái giám sát gà mặt cổ mà đưa mắt ra hiệu qua đi vừa hỏi Chân trước ra tử cấm thành, sau lưng tới một đống công văn. Hoàng đế đi ra ngoài, là như thế này quy định, hàng ngày tính sự vụ, không cần toàn giao cho ngự tiền, hết thảy giao cho hoàng thái tử xử lý. Chỉ có phi thường khẩn trương lại hoặc là đặc thù văn kiện, mới trực tiếp báo đưa ngự tiền. Lúc này đến lúc thật sự không vừa khéo, này phong tấu trương phát thời điểm, là trực tiếp báo cấp hoàng đế. Nó ở trên đường thời điểm, hoàng đế vòng khâm thiên giám tuyển nhật tử, chờ nó tới rồi, hoàng đế cũng đi rồi liên đều để lại cho thái tử đồng dạng loại hình văn kiện thật đúng là không ít. dẫn nhưng yêu cầu đem mật chiếc lấy ra tới cũng không mở ra chuyển khoái mã đưa cho khang hy tự mình hủy đi duyệt. mà mặt khác văn kiện hắn muốn trước xem một mảnh viết cái kẹp phiến có còn muốn viết điều trần cuối cùng cụ buồn một khối lại chuyển cấp nữ tiền. đương nhiên phân loại công tác từ đại học sĩ nhóm trương kinh nhóm trước làm hắn chỉ cần làm hậu kỳ kiểm tra đối chiếu sự thật chỉnh đốn liên hảo bước vào càn thanh cung cung điện khu. Thật xa liền nhìn đến trường, Lý hai người ở cửa điện bên chờ Nhìn thấy giận nhưng, vội vã đón trở về, thái tử điện hạ, hôm nay còn có mật chết, nhưng thánh thượng đã ra kinh. Giận nhưng trong lòng một tính ra, một mặt ruôi tay đi phía trước một lóng tay, đi vào lại nói. Tới rồi hai đầu bờ ruộng vừa thấy, bàn thượng đôi không ít tấu trường, Trương Ngọc Thư, Lý Thiên Phức đã phân loại sửa sang lại hảo, đơn chờ hắn hạ quyết định. Giận nhưng nói, đem mật chết tức khắc khoái mã chỉnh đến ngự tiền. Trương Ngọc Thư một cái ánh mắt Hai cái tiểu giam cùng nhau đi lên, kiểm tra một hồi giấy niêm phòng, lại số một đếm đếm lượng. Ra cửa nhi, chuyển cấp thị vệ, lại giao người mang tin tức. giận nhưng quay đầu liền bắt đầu xem sổ con, nhìn đến một cái tin tức tốt. A tất đạt tấu hà mì bắt được ách lô đặc người thổ khắc tề ha cái ha, hệ hại sứ thần mã địch đứng đầu phạm. Cái này hà giận nhưng vươn tay phải ngón trỏ, ngón giữa, lấy chỉ bối đan sen mà gõ gõ sổ con, nhưng thật ra một lòng hướng thiện A. Lại lập một công. Trương. Lý hai người đều là ngắm quá liếc mắt một cái, biết này nói chính là hà mì hồi bộ, trước bắt cắt nhị đàn chi tử, sau bắt mưu hại triều đỉnh sứ thần đứng đầu phạm. Nói chuyện công phu, giận nhưng đã đem nhất quan trọng một chồng sổ con thô thô nhìn lướt qua. Sau đó đối tiểu thai dám nói, như thế nào như vậy không có nhãn lực kính nhi. Cấp hai vị đại học sĩ dọn chỗ nhi. Nhìn cái gì tòa à, vốn dĩ liền thiết ghế đều chỉ là hắn không lên tiếng, không ai dám tùy tiện ngồi mà thôi. Hai người cảm tạ tòa. Một người một bên nhi bưng ngồi, một chủ nhị tân, thương thảo các dạng sự kiện. Thằng đến ngày quá ở giữa, mới đem nên phê phê, nên chuyển xoay, giận nhưng lại nhắc tới bước tới, khắc viết một phong chính mình sổ con. Một mặt viết một mặt nói, hai vị thả chờ một chút. Hai người không biết hắn còn có chuyện gì muốn nói, chỉ phải đem muốn cáo lui nói lại nuốt đi xuống. Chờ đến giận nhưng viết xong, lượng một lượng, đóng gói chuyển phát nhanh đi. Lúc này qua giờ cơm đã co 3 cái giờ, giận nhưng mỉm cười mời hai người một đạo dùng cơm. Cự thẹn thùng mà nói, đói bụng, đã quên canh dở, hai vị đều đói bụng bãi. Cũng may chuyện này đều xong xuôi, dùng bữa thời điểm cũng không cần nghĩ còn có sổ con không thấy. Hai vị hai mặt nhìn nhau, cùng thái tử ăn một đốn quỷ dị công tắc cơm. Này thái tử, có chút không thích hợp nhi, thực không thích hợp nhi. Loại này mời thần tiếp theo khởi ăn cơm chuyện này, thái tử tâm tình tốt thời điểm là sẽ làm, nhưng là này thái độ, cũng quá hiền hòa đi. Hoàng thái tử đem qua tân lĩnh ngộ đến kỹ năng, đại nhân muốn hòa khí. Thái tử Phi Đãi Ninh Thọ Cung, Càn Thanh Cung chờ chỗ người, đó là tương đương tốt, đến nỗi với Hoàng Thái tử có chút bất mãn, không cần tự hạ thân phận. Lại bị vị Kiêm ngốc tử nghiêm túc mà nói, đối trưởng bối bên người hầu hạ người, cũng muốn có lê mới là Đối bọn họ hòa khí, bọn họ ở các trưởng bối nơi đó nói làm cũng đều tận tâm. Tự cho là Đãi Ninh Thọ Cung, Càn Thanh Cung hai nơi còn tính thực khách khí Hoàng Thái tử chấm tư, bắt đầu giải đọc, khách khí cùng hòa khí đó là hai việc khác nhau nhi, khách khí. Bọn họ nhiều lắm không nói ngươi nói bậy, hoặc khí có lẽ sẽ cho ngươi nói tốt. Tuy rằng không thèm để ý, bất quá, bởi vì cùng chính mình thân cận, như vậy cố ý vô tình cho chính mình người đáng ghét ngáng chân, cũng là một kiện phi thường buồn cười sự tình đâu. Cái này, hạt bẻ công lực đạt tới tương đương tiêu chuẩn. Thái tử giang ngốc tức phụ nhi hiện giờ căn bản không có biện pháp đem toàn bộ tinh lực phóng tới cái này nhị thái tử trên người, nàng hiện tại một lòng vài dùng, trừ bỏ thông thường bồi liêu, hoàng thái hậu chỗ, xa giao chỉ em dâu trố, ngẫu nhiên còn có cô em chồng, việc nhà, thái tử phi còn muốn lo lắng một chút trợ phụ, cái này trước mắt thiếu một ít, chiếu Cố nhi tử đang ở nỗ lực dạy hắn nói chuyện, đi đường, hiện giờ lại thêm giống nhau, nhớ mong ở tiền tuyến phụ huynh. Từ hoàng thái hậu nơi đó ra tới, thuộc ra cùng Tam Phúc tấn, tứ Phúc tấn chậm rãi dãi dạo bước, nhàn thoại từ biệt, cung phi tan dễ làm chính mình chuyện này. Tam Phúc tấn nói, nhà của chúng ta vị nào tùy giá vừa đi, trong nhà lộn xộn, còn phải thu thập Đệ muội nơi đó cũng là bãi. Ngươi vẫn là phụ nữ có mang, dù sao cũng phải bảo trọng. Thục ra nói, ta là không cái này muốn nhọc lòng, lại quan tâm ta a mã cùng ca ca. Tứ phúc tấn bụng đã rất lớn, đi đường cũng từ tiểu cung nữ Sam, sợ ra ngoài ý muốn. Lúc này một tay để ở sau thắt lưng, một mặt nhẹ giọng nói, trong nhà chuyện này, bất quá là phân phó một tiếng, cũng không cần ta chính mình động thủ. Ta nhà mẹ đẻ cũng không có gì người tùy giá, chỉ là... Mười hai muội gần đây có chút không được tốt, ta cần phải nhìn một cái đi. Tam Phúc Tấn Nhân hỏi, không phải nói chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn sao. Thục ra cũng hỏi, là chuyện khi nào? Ta cũng không biết nói. Ta đơn biết phi mẫu có chút không khỏe, hôm nay thấy đã bình phục. Như thế nào muội muội lại? Một mặt nói, cung phi nhóm đã tán đến không sai biệt lắm. Tứ Phúc Tấn liền giản lược giải thích một chút, là hôm qua mới bệnh, nhân hạn A mã đi ra ngoài sắp tới, cũng không có dám kinh động đại gia. Có lẽ là ngạch nương bệnh thời điểm hầu bệnh mệt. Nô, no, lão Tam, lão Tứ hai nhà ở gần đây, một nhà đã biết, một nhà khác hơn phân nửa cũng sẽ được đến một chút tiếng gió. Không phải chính mình quá không quan tâm cô em chồng, Thục gia hơi yên tâm, tính tính toán thất công chúa, hoàng thập nhị nữ, còn kém ba tháng liền 11 một tuổi, sớm qua chết non tuổi tác, không cần trở thành một chuyện lớn tới làm. Bất quá, đi gặp vẫn là yêu cầu. Lập tức, Thục gia nói, ngươi làm một mình đi đâu, vẫn là mang theo lễ vật Ta lúc trước cũng không biết chuyện này nhi, còn không có tới kịp bị một phần tử tâm ý đâu. Tứ Phúc Tấn nói, ta bất quá là đưa mấy thứ kim chỉ, chơi khí mà thôi, vấn an tiểu cô nưng ra, lễ quá nặng đảo không tốt. Thục ra nói, đã cứ như vậy, ta cũng tưởng một đạo nhi đi đâu nói đến một nửa, nỗ minh lý nhanh chân liền chạy, chạy trở về mật báo chuẩn bị lễ vật mang lại đây, tam đệ muội cũng một đạo nhi sao. Tam Phúc Tấn tưởng tượng, cũng thành, lập tức đáp ứng, cũng hảo. Nhà nàng thái giám cũng chạy như bay mà đi. Thái giám chân mau, 5 phút chạy tới hai đầu bờ ruộng, thở hồng hộc mà nói cho lưu thủ, mau mau, thất công chúa hơi có không tốt, chủ tử muốn đi xem nàng, khai nhà kho đem đông nam rắc trên giá đồ vật lấy mấy thứ như tới, đều là trước khi đều gom hảo thăm tiểu công chúa nhóm đồ vật. Lật xem một chút cũng không tổn hại, nhanh nhẹn mà đóng gói, lại ôm trở về. Toàn quá trình không vượt qua 20 phút, mệt đến thở hồn hển nhưng như, yêu, ở các chủ tử trước mặt còn không dám dùng sức hít sâu. Thục ra nhìn dáng vẻ của hắn đáng thương. Nơi này không cần ngươi lại đi theo chạy, quái đáng thương, trở về nghỉ ngơi bãi. Trở về nói cho xảo Nhi, đem ta ngày hôm qua tìm ra kia vài món đại mao siêm ý thì thu thập hảo, ta phải dùng. Cái này không cần phải gấp gáp, ngươi chậm rãi đi trở về đi là được." Tam Phúc tấn cười nói, vẫn là nhị tẩu thận trọng. Thái tử phi là không muốn ngồi nàng kia tiêu xứng rêu giao bộ liên hành tẩu trong cung, này đây mỗi lần đình an, đều là làm nội dám lấy tiểu kiệu đi theo mà thôi. Vạn nhất có chuyện gì nhi, có thể bước lên liền đi cũng sẽ không rơi xuống thân phận, bình thường khiến cho bọn họ nâng không ghế rửa đi theo. Hôm nay vừa lúc dùng tới, ba người thăng Dư tới rồi triệu tưởng trong sở. Thất công chúa chủ địa phương vẫn là thực không tồi, nàng mẹ tương đối bờ hở, nàng đãi ngộ tự nhiên không xấu. Trong phòng hong đến ấm áp, cửa sổ đều nhắm chặt. Thất công chúa an mặc hồng lăng tiểu áo đông, tóc chỉ là đơn giản chát cái tiểu hài thanh, người có điểm héo héo. Thấy tẩu tử nhóm lại đây, lại vội vàng chào hỏi. thuộc ra xem nàng sắc mặt tái nhợt, Lại má lại có điểm phím hồng, cũng không biết là cái gì bệnh trạng, không dám tóc rối biểu ý kiến, chỉ cảm thấy không giống nghiêm trọng bộ dáng. Chỉ nói, ngươi nghỉ ngươi, chúng ta nhìn xem liền đi, ngươi lấy an dưỡng không cần, không cần lo cho chúng ta. Lôi kéo tam phúc tấn một đạo ngồi xuống. Tứ phúc tấn có điểm cố hết sức tiến lên, lôi kéo thất công chúa tay hỏi han, lại hỏi thất công chúa nhũ mẫu, công chúa hai ngày này ăn đến như thế nào? Cơm canh giảm không có. Ăn cái gì dược? Nhũ mẫu bối thư giống nhau đáp. Công chúa hai ngày này dùng cơm đi vào không hương, thần khởi chỉ dùng một chén gạo kê cháo. Ngự y ghi ngày hôm qua thỉnh mạch, khai phương thuốc, nay đang ở bên ngoài chiên. Cũng liền tứ phúc tấn cùng thất công chúa quen thuộc một chút, có chuyện nói, thuộc ra cùng tam phúc tấn chỉ là quần chúng, cho thấy lập trường tới. Thỉnh thoảng sang một câu, không nên gấp gáp, bệnh đi như kéo tờ, chậm rãi điều dưỡng liền hảo, muốn ăn cái gì chơi cái gì, có ngượng ngùng cùng bọn họ nói, chỉ lo tống cổ người đến ta nơi đó lấy, tẩu tử cho người đặt mua đi lại ngồi trong chốc lát, xem thất công chúa có điểm mệt mỏi, chị em dâu ba cái liền đứng dậy cáo tử. Lâm Hành, thuộc ra còn dối tay hư ấn một chút, ngươi không cần đứng dậy, chúng ta là tới thăm ngươi, cũng không phải là tới mệt ngươi. cái gì lễ nghĩa đều trước phóng một bên nhì, chờ ngươi đã khỏe, tùy ngươi chạy đến các ca ca trong nhà tới xem tẩu tử nhóm đâu. nói được mọi người đều cười, thất công chúa rốt cuộc đứng lên đem tẩu tử nhóm lui qua ngoài cửa mới hồi. ba cái đã kết hôn phụ nữ, từng người về nhà, tam phúc tấn. Tứ Phúc Tấn là một đường, một đạo đi rồi, Thái tử Phi chính mình hồi dục Khánh Cung. Nguyên bản Tam Phúc Tấn cùng thuộc gia quan hệ nhưng thật ra không xấu, hiện tại xem ra, Tam Phúc Tấn cùng Tứ Phúc Tấn cảm tình đó là tiến bộ vượt bậc. Thuộc gia không phải không có cảm thán, dục Khánh Cung cái này xui xẻo địa phương nha. Xem đi, nhân gia chị em dâu là hàng xóm lắng, diện, bù đắp nhau, quan hệ càng ngày càng tốt. Người đâu? Cùng nhân gia ly đến như vậy xa, thiếu chút nữa đều phải giao qua đường phí. Quang này vật lý khoảng cách thượng xem, liền rất không dễ dàng thân cận, tưởng tâm sự còn muốn đặc biệt đi một chuyến, sao so đến nhân gia tưởng ngăn đều có thể kêu gọi. Tư mình cặp người, giận nhưng cùng hắn các huynh đệ cảm tình, tước chừng cũng là như thế. Tưởng thân cận đều phải trước khắc phục một chút khách quan điều kiện. Cái này, phiền toái rất lớn A. Một đường cảm thán về đến nhà, nhìn đến đang ở nỗ lực đứng thẳng lại bẹp bò trên giường đất tiểu mập mạp, tâm tình mới trọng lại hảo lên. Tiểu mập mạp tiểu bằng hữu 10 cái nhiều tháng. Từ các hạng chỉ tiêu tới xem xem như tiểu hài tử bên trong phát dục đến tương đối mau, như cũ thay đổi không được vị này phượng tử long tôn hiện tại vẫn là cái tôm chân mềm sự thật, nhìn, lại bẹp. Con hảo, hiện tại thời tiết còn không tính nhiệt, hắn ăn mặc hầu, lại là ở trên giường đất bá tới bá đi, đảo không sợ quăng ngã hỏng rồi hắn. Thục ra đã sai người đem giường đất bàn đều thu hồi tới, sợ hắn khai chứ. Nhìn đến ngạch nương tới, vừa mới tải cái đầu to chiều giường đất tiểu mập mạp nếu máu, không khóc, vươn béo tay muốn ôm một cái. Thục ra trong lòng khói mù trở thành hư không, tiến lên bế lên tiểu mập mạp hung hăng hôn hai khẩu, ngoan nhi tử, tưởng ngạch nương không. Quang ngã mệt mỏi ta liền nghỉ một chút, ngày mai tiếp theo quang ngã, tới, tiếng kêu ngạch nương nghe một chút. Hồng tụ, chủ tử, nào có nói như vậy chính mình nhi tử. Thục ra không để ý tới nàng, liên tiếp mà làm tiểu mập mạp kêu chính mình, hẳn là sẽ hô, đúng không? Không đúng. Phương thị tiểu tâm tiến lên nói, chủ tử, hiện giờ xem như sớm, ngài muốn nghe thật. Lại một tháng liền thành. Nói hiệu nói vượng Tiểu mập mạc buổi tối liền kêu giận nhưng, a mã. Thục ra phi thường bực bội, cái này tiểu tử thúi, ai mỗi ngày chiếu cấu ngươi. Ngươi cư nhiên trước kêu hắn. Giận nhưng rất đắc ý, ôm nhi tử lại bắt đầu chắt nhân ra nộn khuôn mặt. Ta nhi tử cũng thật thông minh chắt xong rồi, bế lên tới đông diêu tương đãng Thục ra nói cho chính mình, cái này tiểu tử thúi căn bản chính là không biết do ý tứ, hắn vẫn luôn đều sẽ á giận nhưng sở dĩ có thể như vậy đắc ý. Hoàn toàn là bởi vì mãn ngữ phụ thân phát âm cùng trẻ con tự mang lên tiếng hệ thống quá gần quan hệ, nói không chừng này tiểu mập mạp nói chỉ là A.O. Không tin, ngươi nghe, ạ mu. Giận nhưng nhạc đủ rồi, bắt đầu đậu nhi tử, ngoan nhi tử, tiếng kêu ngạch nương, lại không gửi gọi nàng nên sinh khí, nàng vừa giận ngươi ngày mai nên không ngại ăn. Nam nhân lại có năng lực cũng phải hỏi nữ nhân thảo ăn, ngạch nương đắc tội không được, lao bà cũng là đắc tội không được. Dựa. Ngày hôm sau, giận nhưng đi công tác thục gia đến hoàng thái hậu nơi đó báo xong đến trở về lại khiển người đi thất công chúa nơi đó hỏi một hồi nào có cái gì linh đan diệu dược có thể một đêm thấy hiệu quả đâu như cũng là kéo chỉ là không có càng nghiêm trọng là thật sự thục gia trở về tiếp tục thu thập nhi tử tiểu mập mạc bị hắn ngạch nương lăn lộn đến sợ đơn giản bãi công thục gia nhìn toàn bộ nhi ghé vào trên giường đất mặt trôn ở phía dưới tiểu viên mông dẫu đến lao cao tiểu mập mạc thật sự là tay ngứa đến nhịn không được vung lên bàn tay cho hắn mấy lần bà mẫu, nhũ mẫu nhóm cười nhóm một đoàn, sắc hách đồ thị lặng lẽ tiến lên đem tiểu mập mạp phiên mỗi người nhi, phát hiện. Hắn ngủ rồi. Xào nhi lại đây đã thục ra đến bên kia trên ghế ngồi định rồi, lại chịu cái hảo phóng gối đầu cho nàng lót ở sau thắt lưng hảo ngồi đến thoải mái chút. Sau đó hỏi, chủ tử, hôm qua ngày tống cổ ngô minh lý tới nói, tiêu nô tài đem kia vài món đại mau siêm ý cấp bị hảo, có chỗ lợi gì không thành. Thục ra xem tiểu mập mạp cái hắn tiểu chăn hô hô mà ngủ đều là cùng hắn ma đến ta đã quên chuyện này, đồ vật ở đâu đâu. xảo Nhi nói, tổng cộng có 6 kiện nhi, quá nhiều, một chỗ triển không khai, đều đặt ở trong ngăn tủ, chủ tử muốn xem. Ta đi lấy. Lệnh hai cái tiểu cung nữ đi cầm một đống xiêm y rỉa ra tới. Năm trước Khang Hy đi ra ngoài thu hoạch pha phong, dục khánh cung nơi này lại là trước hết một đám chó lửa, thuộc ra trên tay đều có không ít đồ vật. Dẫn nhưng phải làm đại mao xiêm y, nói rõ văn kiện quan trọng linh miêu, thuộc ra tưởng Vừa lúc thuận thế nhiều làm vài món, hoặc như thường người, cũng là nhân tình. Cuối cùng thuộc ra làm chủ làm hai kiện linh miêu, hai kiện da sói, hai kiện lông cáo, chờ làm tốt, da sói vừa lên thân, hắn liền nói nói là trưởng, cấp ném tới một bên Nhi. Linh miêu cũng chỉ mặc một cái, hắn nguyên liền có không ít đại mao xiêm ý đi, cũng không thèm để ý, còn lại liền đều áp đáy hỏng. Nếu năm nay mùa đông giận nhưng lại nhớ không nổi chúng nó tới, phòng trường, ít nhất hai kiện da sói háo da liền phải ném. Đương nhiên thái tử phi biết sinh sống, có lẽ liền làm nhân tình thưởng cho thị vệ hoặc là chiêm sự trong phủ mọi người. Hiện giờ thuộc ra nghĩ tới, bác địa rét lạnh A. Một trận tiểu dòng nước lạnh lại đây, đại thảo nguyên thượng vùng đất bằng phẳng, đều không mang theo co sơn chống đỡ, đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Tuy rằng năm trước bắt được ra lúc sau, cũng phân ban không ít thân cận nhân ra, chính mình nhà mẹ đẻ cũng được một phần nhi, nàng vẫn là không yên tâm. Lại kêu đều nhảy ra tới, chuẩn bị hướng tiền tuyến đưa. Nô! No tài liệu là Khang Hy hắn lão nhân ra thưởng, cũng muốn biểu biểu tâm ý. Ân, tự tiện dùng giận nhưng xiêm ý lý thưởng chính mình nhà mẹ đẻ người là thật không tốt, cho nên nàng tìm ra trước mắt vài món dự phòng, nhân kích cỡ lược phong khoáng một ít, vóc dáng lại cao một chút người cũng có thể ăn mặc hạ, này đó thủ công đều không tồi, là chuẩn bị làm ân thưởng cấp bọn thị vệ. Tiến cấp Khang Hy liền không thể quá keo kiệt, dùng giận nhưng không có mặc quá tựa hồ thực hảo. Nay vài món bởi vì có thuộc gia trấn cửa ải, hoa văn rất điệu thấp, dùng chính là ám văn tơ lụa. Vừa lúc cũng hướng Khang Hy biểu lộ dục Khánh Cung phong cách phẩm vị hiện tại truyền hình. Đêm này hai kiện ra sói, kia một kiện lông cáo, thái tử ra không có mặc quá Linh Miêu ra, đều bao hảo. Giống nhau một cái đơn bao, lấy mảnh vải tử viết rõ nào kiện là nào kiện. Bên này sáu kiện nhi cũng bao hảo, cũng chiếu viết tiên tử. Hiện tại vấn đề là, nhìn xem cùng giận nhưng thương lượng một chút, muốn như thế nào đưa qua đi. Đằng trước ở đánh giặc, ngươi làm hắn ký nhận chuyển phát nhanh, này không phải. Ngu ngốc sao? Tổng phải có cái hảo danh mục, còn muốn giấu người thay mắt. Bất quá, thực ra tổng cảm thấy loại này đáp ứng, thường tại đều mang đi trượng, hẳn là sẽ không quản được đặc biệt nghiêm khắc, điểm này động tác nhỏ vẫn là được không? Dẫn nhưng vẻ mặt khoai ý mà đi đến, nhìn đến mọi nơi tay mải, thiếu chút nữa cho rằng lão bà muốn chạy về nhà mẹ đẻ. Thực ra nghe được bên ngoài huýt sáo thanh liền biết hắn tới, đứng dậy nói, chuyện gì nhi như vậy cao hứng? Tâm tình hảo. Kiêu nhân cơ hội để điểm tiểu yêu cầu như thế nào? A giận nhưng không ở nào mà đáp. A tất đạt tấu hạ mì bắt được ách lỗ đặc người thổ khắc tề ha cái ha, hệ hại sứ thần mã địch đứng đầu phạm. Hôm nay hắn A mã châu phê xuống dưới, mệnh chu trì, con cái phó mã địch nhà vì nô. Ai, ta nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đến phiên thuộc ra ngớ ngẩn, Khang Hy đồng chí, ngài lao nhân ra đem ở y y trong tiểu thuyết tình tiết cấp dọn tới rồi hiện thực A. Có lẽ, nhân ra tiểu thuyết không phải y y, viết thời điểm nhìn ngài sự tích. Loại này cầm nữ cấp kẻ thù ra sản người hầu tình tiết, thật tờ mờ giờ như là cái cổ huyết tiểu thuyết mở đầu. Thuận miệng đáp, ngày hôm qua lại quát lên phòng, rét tháng 3 không hảo quá, ta nghị hàn A mã ra cửa bên ngoài, nói vậy lạnh hơn, có phải hay không thu thập vài món đại mau siêm ý cấp từng vào đi. Ta A mã cùng ca ca cũng ở bên kia nhi, vừa lúc thuận mang thơm lây. Giận nhưng lại lần nữa cảm thán, hắn lao bà chính là cái ngốc, hàn A mã nơi đó có nội vụ phủ hầu hạ, thiếu không được hắn chi phí. Ngươi A Mã nơi đó, trong nhà tất cũng bị, đừng quên, ngươi ngạch nương là người mông cổ, biết khí hậu. Ta ngạch nương là kinh thành lớn lên, ai nha, nói chạy để. Ta là nói, không thiếu là không thiếu, tâm ý là tâm ý ngươi liền thiếu đồ vật. Gặp được ngày Tết, hắn A Mã còn không phải giống nhau thưởng. Hắn A Mã quan tâm chúng ta thật nhiều, chúng ta cũng nên nhiều vì hắn lão nhân ra suy nghĩ mới là. Lại tỉ như, ta trước nay cũng không thiếu đồ vật, kia một năm, ca ca bản thân lặng lẽ tặng ta một bộ cây trơm. Ta nhớ đến bây giờ đâu để thấp thanh âm, lao tứ cùng Đức Phi mâu vốn có ngăn cách, chỉ là mặt mũi thượng chuyện này, bọn họ mẫu tử liền nhàn nhạt, nhạt, trái lại đối thập tứ đệ yêu thương tận xương. Tứ đệ mỗi mỗi ngày đến trước mặt hầu hạ, Phi mâu đối con dâu so đối nhi tử đều thân. Này vẫn là trí thân mẫu tử đâu? Nói đến giống như cũng có đạo lý tới. Thái tử Phi sai người cấp trong nhà tặng đồ thời điểm, thái tử lại lĩnh ngộ tới rồi kỹ năng mới, quan hệ, đều là trô ra tới. bẩm sinh huyết thống, chỉ là cái mở đầu Là duyên, muốn đem duyên thành duyên phận, kia đắc dụng tâm kinh doanh mới là. Ai, ngươi như vậy nhi nhưng không thành, cấp han A Mã tiến đồ vật, tự nhiên, có thể đưa. Nếu là còn chỉ phải cho ngươi A Mã mang đồ vật, liền phải có người nói chuyện, với ngươi A Mã thanh danh cũng có mệt. Kia, có điểm thất vọng, ta ngày mai tống cổ người trở về hỏi một tiếng nhi, nếu là bọn họ mang theo đại mao xiêm y đi đơn giản liền không cần phải nói. Giận nhưng cười, vãn tay háo để bút, xem ta thanh khẩn mà viết một hồi thư từ cấp khang hy, đại ý như sau, nữ nhân chính là so nam nhân phiền thoái, từ nhà ta nhị anh em vợ bị ngài sách đi rồi, lao bà của ta liền không chặt đứt nhắc mãi, hôm nay sợ lạnh, ngày mai sợ đói bụng, hậu thiên sợ bị bệnh, ta còn cười nhạo nàng tới. Chính là lúc này từ ngài đi rồi, ta một giấc ngủ dậy, đột nhiên cũng lo lắng thượng. Ngày hôm qua ban đêm quát gió to, ngài nếu là lạnh nhưng làm sao bây giờ đâu. Vừa lúc, năm trước ngài thưởng rất nhiều ra, ta làm chút quần áo kích cỡ đều lược phóng đại chút. Theo cái kia phiền toái lão bà nói, là vì dự bị ta sang năm vạn nhất mập lên có thể mặc, hiện tại vừa lúc ngài dùng được với bên trong xuyên tiểu áo đông, bên ngoài bộ cái này, nhưng ấm áp. Còn có vài món kích cỡ không đúng, sợ lại có thêm vào sử dụng, hết thảy đóng gói, trang hai cái dương. Này vài món nhì chỗ nào đủ. Lộng cái 20 đồ gợi đến, Hàn A Mã chính mình xuyên không xong, tất sẽ thưởng đi xuống. Hắc hắc. Ta tin đề ra lão bà Cha ta nhìn đến cha ngươi thời điểm tám phần liền thuận tay thưởng, không dấu vết. Thục ra, chủ ý không tồi, càng cân nhắc càng không hợp khẩu vị, hắn giống như càng ngày càng hoạt bác. Khang Hy ra ở vừa mới phát ra thư từ cấp cố thái giám hạ chỉ thị, sơ tám ngày đến hoài tới huyện dừng chân. Xem thời tiết cùng trong kinh khác nhau rất lớn, cực giác dết lạnh. Người trước kho thượng làm ra soi ống áo ra một kiện, sa lông cao ống áo ra một kiện, chưa từng có mặt. Người đem này nhị kiện, tay áo dùng vũ lùa, thân dùng linh, linh chịu. Làm xong thời báo thượng mang đến, làm khi không thể thật chặt, trước báo thượng mang đến nhân làm được thật chặt, thật là bất ham, cần phải cẩn thận. Một canh giờ lúc sau, thu được thái tử đưa tới hai đại cái dương áo ra. Này tâm tình chi ấm áp có thể nghĩ, nhi tử chính là chi kỷ tiểu áo đông A. Mở ra cái dương vừa thấy, trường bảo, đoàn áo đông đều có, còn phụ tin thuyết minh. Là năm trước đến hàn A mã chi thưởng, thần tư chi luôn mãi, vì cảm hàn A mã quan tâm lệnh chế ống áo ra, trường quay trở xuyên chi như giác hàn a mã chi quan tâm quanh quần quanh thân, nay hàn a mã bên ngoài vì cần dùng gấp, nhi thần cả gan tiến thượng, sở đưa đều là nhi thần chưa xuyên qua, cũng không tổn hại chỗ. Tay nải thượng có tiên tử, ngài chọn xuyên. Trứng mắt liền tùy tiện hoặc ném hoặc thưởng người. Khang Hi còn giả ý bất mãn, hắn năm trước mới được nhiều ít điểm nhi đồ vật, liền lại ba ba mà tặng tới, không phí nhân lực. Nếu hắn đôi tay không phải vẫn luôn lưu luyến mà vớt ve trên người quần áo. Lời này sẽ có như vậy một meo meo thuyết phục lực. Dân thì, cái kia năm trước vẫn luôn loa ở kinh thành An nhàn hưởng phúc giá hỏa chính là trước hết chọn ra. Công thượng thứ tốt đều kêu hắn cầm đi, cái răng lậu ra tới cho ngài, ngài liền nhạc thành như vậy. Khang Hy ăn mặc mặc quần áo khoe khoang một hồi, rốt cuộc lương tâm phát hiện, gọi tới Thông gia, Du Khánh cung đưa tới một cái dương đại bao xiêm y đi, bọn họ hiếu tâm đáng khen. Rất hào phóng mà cấp Thông gia thưởng một kiện, giơ tay cấp các gã ca lại các thưởng một kiện, phủi đi một chút hung hăng tâm cấp ở bên ngoài vất vả phí dương cổ đồng học cũng thưởng nhớ tới khánh đức thúc cháu cũng ở phí dương cổ chỗ không quá bỏ được mà cũng thưởng đi xuống làm nhân tình thái tử đồng học mong muốn hoàn toàn thực hiện dần thì xem khang hi một lòng cấp thái tử tạo ân tình thưởng người tất nói là thái tử tâm ý cùng thời tiết rét lạnh hiếu kính chớm chớm tưởng các ngươi cũng là ra cửa bên ngoài cư nhiên tự mình cấp thái tử làm tuyên truyền tức chết rồi hắn này rõ ràng là lấy công làm tư dần thi thể. Tuyệt đối không cần xuyên dục khánh cung quần áo. Thu được quần áo Khang Hy thật cao hứng, thu được quần áo phi dương cổ mau khóc. Hắn thu được quần áo thời điểm đã tới rồi 2 tháng trung tuần, hôm nay ấm lại, thiên không quá lạnh, ấm áp không cảm giác được. Vừa nhớ tới này quần áo cư nhiên là dục khánh cung đưa ra tới, hắn mặc vào thân liền cảm thấy xương cốt phát lạnh. Thái tử nhị anh em vợ, thái tử phi thân ca ca, Khang Hy trong mắt hảo hài tử Khánh Đức đồng học, ném. Hắn thúc thúc đã gấp đến độ sắp thắt cổ. Miêu pháp tiếng trung Một cái bưu hãn nữ nhân, miêu pháp tiếng Trung, phí dương cổ là cái hành quân đánh giặc người thạo nghề, với vi thần chi đạo cũng biết chi quá sâu, khang hy phái người tới, hắn liền không thể đem người còn như vậy đánh trở về hoặc là tàn nhẫn phạt. liếc mắt một cái đảo qua đi, tựa hồ bán tương đều còn hành, trước ném một bên nhi quan sát hai ngày đi. Hai ngày xuống dưới, Khánh Đức cư nhiên nhìn xuống, đã không nghỉ vào thúc thúc ở doanh cũng coi như là cái quan lớn mà vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không nhân là trong kinh nhà cao cửa rộng con cháu mà chọn ăn nhạc xuyên. Tương phản, thị vệ chung nếu có không phục, hắn còn cấp quyền, quân lệnh như núi, nói ngươi hồn ào nhiễu loạn cũng không quá. Lấy cái này đuổi rồi ngươi, hoàng thượng đều nói không được cái gì. Ngươi tới cũng tới rồi, chẳng lẽ liền phải như vậy trở về. Mặc kệ có hay không dùng đi, dù sao nhân ra là ngừng nghỉ. Thị vệ giáp, đại ca, ta chỉ là phát cầu nhào A. Còn không có ngốc đến cái này phân thượng. Phí dương cổ đối mấy người này thủ kỷ luật phương diện này nhưng thật ra vừa lòng, lược một cân nhắc, đã tính tình không sai biệt lắm, sẽ không gây chuyện, tổng muốn phái bọn họ học hỏi kinh nghiệm, bằng không hoàng đến nơi đó khó coi. Nhưng là, lúc trước giới thiệu qua, một, bất kỳ là quỷ dưỡng, những người này, trừ bỏ tùy giá tuần du, đều không có tham dự quá chân chính hành quân bước trận. Cho dù bên trong có hai, ba cái năm trước tùy giá thị vệ, cũng là ở ngự tiếng ốc, căn bản không có ra trận chém giết. Chỉ là làm hoàng đế cảnh vệ công tác mà thôi. Nhị, lấy bọn họ tuổi tác, hướng lên trên số, thượng một hồi thượng khang hy 29 năm trượng, 7 năm, bọn họ lúc ấy chưa chắc có tư cách tham gia. Lại hướng lên trên liền càng xa xăm. Nói cách khác, những người này, với chiến trường biết đều không thế nào cụ bị. Cho dù có, kia cũng là lý luận suông hình. Trực tiếp phái đi ra trận, chính là làm cho bọn họ đi tìm chết. Cho nên, phí dương cổ cho bọn hắn làm cái làm hơn ban. Làm tay giả đời nhóm mang theo bọn họ trước làm một lần tuần doanh một loại công tác Sau đó là ở đại doanh phụ cận làm làm điều tra công tác Không cần đi xa Lại làm cho bọn họ làm mang đội vơ vét cắt nhị đan tụt lại phía sau tàn binh Cùng tra xét cắt nhị đan đảo vong lộ tuyến công tác Như vậy cũng coi như là cấp hoàng đế vấn luyện một đám tuổi trẻ tướng lãnh, Hẳn là có thể báo cáo kết quả công tác Đối chính mình tới nói Mấy năm liên tục quân lữ kiếp sống Đối thân thể hắn tổn hại rất lớn Cũng rất có điểm anh hùng xế bóng bộ dáng. Phí dương của hiện tại tâm tư, một, đánh hảo trận này đại trượng, phỏng trừng lấy trước mắt thái độ đây là hắn chào bế mạc chiến. Nhị, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này đánh thắng, toàn tộc tiền đồ càng quan minh. Tam, tổng muốn bồi dưỡng mấy cái học sinh, truyền truyền y đề bác. Hắn vốn dĩ xem trọng người, không ở này hai mươi cái chi liệt, bất quá nhiều bằng hưu nhiều con đường. Chính mình tận tâm, một là đối hoàng đế có giao đái, nhị cũng là nhiều kết thiện duyên. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn bọn họ giao thượng thành tích, Phí Dương Cổ vẫn là rất là vừa lòng. Cũng liền thừa cơ, làm cho bọn họ các lãnh một tiểu đội nhân mã, xem như chính thức thừa nhận bọn họ là bổn hệ thống chính thức công nhân. Hết thể thoạt nhìn đều đi vào quỹ đạo, đạt tới xong tháng mục đích, Phí Dương Cổ xem như yên tâm. Mới tới quân doanh, Khánh Đức biểu hiện đến tương đương không tồi. Thạch Văn Anh liên hệ hắn bình thường ở trong kinh thời điểm, làm việc cũng rất là chính phái. Liền cho rằng hắn ở trong nhà các loại chơi mặt ra cũng chỉ là việc nhỏ hồ đồ đại sự không hồ đồ một loại biểu hiện phương thức. ngẫm lại xem, còn thật có khả năng, tỉ như hắn vị kia đem này quỷ dị gen cách đại di chuyển đến tôn tử thượng Tam Bá Phụ. Tới rồi quân chức lúc sau, Khánh Đức cũng bày ra một bộ hảo thanh niên tư thế, cần cụ chăm chỉ, nhận lao nhận oán. Làm thành thật ngốc liền thành thật ngốc, làm học tập đi học tập, làm chịu khổ liền chịu khổ. Thạch Văn anh yên tâm, ai nha, trước kia thật là đa tâm. Có vị kia nghiêm túc đường huynh ở, bá phụ hư ảnh hưởng cũng là hưu hạn sao. Cho nên, đương phí dương cổ cấp này nhóm người học cấp tốc huấn luyện ban sau khi chấm dứt, phái cấp khánh đức nhiệm vụ thời điểm, Thạch Văn Anh vẫn là thực vui mừng, cô ý dặn dò cháu trai cùng với đồng học một phen, mang theo bọn họ cố ý đi phí dương cổ trung quân trong đại trướng cảm tạ đại tướng quân tài bồi. Tiếp theo, đại quân khai bác, cung cấp cũng tới, tu chỉnh cũng xong rồi, còn không làm việc, chờ hoàng đế tự mình tới quất đánh sao Khánh Đức đám người lục tục bị cắt cử càng quan trọng một chút nhiệm vụ. Thạch Văn Anh thấy hắn tại đây một nhóm người đều là nổi bật nhi, càng là trong lòng được an ủi, mà lén khen ngợi quá cái này cháu trai. Ngàn không nên, vạn không nên, hắn cứ như vậy cho rằng Khánh Đức sẽ thành thật. Thân cận hạ phóng rèn luyện những người này đâu, nhận được nhiệm vụ sau, tự nhiên nhiệt tình nhi mười phần. Mỗi khi thay phiên mang đội đi tuần, nhìn mã sau đi theo một lưu tiểu đệ, roi ngựa dơ lên, chỉ điểm giang sơn. Đây mới là tờ mờ giờ nam nhân nên làm chuyện này a Kích thích đại gia cảm quan, là một khác sự kiện nhi. 20 người, có một nhà hỷ đắp thịt khô thị tiểu tử, mang đội đi ra ngoài, cư nhiên làm hắn mèo mù đụng phải chết chuột, tóm được hai hổ nghe nói là cắt nhị đan cấp dưới dân chăn uôi. Dân tộc Mông Cổ là lưng ngựa dân tộc, nơi này là diện tích rộng lớn thảo nguyên, ra giống nhau địa phương, có thể làm này dưỡng ở kinh thành tay mơ bắt lấy, thật sự cũng là bọn họ bất hạnh. Áp giải đến trước mặt vừa thấy Đại gia nháy mắt minh bạch lao điểu vì cái gì có thể bị này tay mơ bắt được. Này hai hộ nhân gia Nam Đinh đều phụ thương, thực hào phân biệt. Phi dương cổ bất động thanh sắc, chỉ là ý bảo cấp tiểu tử này nhớ thượng một công, chọc đến nguyên bản cảm thấy ngươi tiểu tâm liền bắt được này mấy cái lao nhược bệnh tàn còn không bằng không trảo đồng học đỏ mắt không thôi. Tay mơ đồng học vui dạo rực mà về tới lều trại, đã bị các bạn học điệp một hồi la hán, áp đến nhất phía dưới. Khánh Đức nhất tổn hại, tiếp đón một tiếng, áp hắn tiểu tử. Vung lên móng vuốt, mười mấy người đồng loạt đi lên, hắn cuối cùng mới vỗ vỗ tay một cái nhảy lấy đà bò đi lên. Bởi vì hắn biết, trước hết thượng cũng sẽ bị mặt sau người cùng nhau đè nặng. Thằng đến đem phía dưới người ép tới thanh nhi đều thay đổi, những người này mới tỏ vẻ một vừa hai phải. Sau đó đồng loạt ép hỏi, ngươi lại như thế nào tìm được người? Cùng đại tướng quân cùng tên cái kia Phí Dương cổ cơ Hồ muốn bóp tay mơ cổ muốn hắn khai thật ra. Tay mơ đồng học nói, ta cũng không biết. Ai ai, chờ ta chậm rãi nhi luật ta. Tiêu các ngươi một ngáo, ta đều đã quên. Hôm nay buổi sáng, ra cửa Nhi, ta mang theo người hướng Tây Bắc đi. Trước trận Nhi không phải nói, cắt nhị đang đánh năm trước 10 tháng bắt đầu liền từ cụ Long bá lạc tề ngươi một đường hướng Tây rời sao? Ta suy nghĩ, hắn đại khái là muốn tiếp theo hướng Tây đi rồi. Vô nghĩa, hắn vẫn luôn ở hướng Tây đi. Chuẩn cắt Nhĩ bộ hang ổ liền ở phía Tây Nhi. Bà đương nhiên phải về nhà. Đừng ngắt lời, ta lại đã quên. Nga, hướng Tây đi. Ngươi tưởng à, đại tướng quân lúc này chính là hướng cắt nhị đang đi, chúng ta cũng là một đường hướng tây chạy đi. Ta liền. Nhiều đi rồi hai mươi mà, hắc hắc. Tiểu tử ngươi đủ quỷ a, Mọi người lại là một đốn manh đấm, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà chạy. Chỉ có Khánh Đức, chạy ra lúc sau, đợi một lát, lại lén lút ra tới, lưu tới rồi Thạch Văn Anh lều chạy, hắn còn có nghi vấn. Thấy thúc thúc, trước hết mời an. Thạch Văn Anh dương mắt, thế nào? Nhìn người khác lập công. Ngươi ngồi không yên. Mới lên chiến trường đều có này tật xấu, không quan tâm có phải hay không cái ổn cho người, trong nội tâm luôn là có ý tưởng. Hắc hắc. Không phải, kia cái gì, thúc, các nhị đàn lại như thế này như sao? Như thế nào? Hôm nay ta xem trộm tới người bên trong, còn có nữ nhân hài tử. Người hiểu cái kê. Ở binh lính trong đàn hôn lâu rồi, rất khó bảo trì văn nhã, thạch văn anh há mồm liền tới, chỉ dụ cũng nói, các nhị đàn xuyên vây đã cực. Khánh Đức Nông ở ghế gấp thượng xê dịch, ghế gấp phát ra có điểm trói hai tiếng vang. Thạch Văn Anh hoành hắn liếc mắt một cái, đem hắn xem thành thật, mới tiếp tục giải thích, người mới đến, không biết, trước khi bắt lấy, có thể có thượng mười cái người, liền tính là thu hoạch không nhỏ. Nếu có thể thu hoạch thượng trăm, là có thể cố ý viết sổ con đến hoàng thượng nơi đó cho người thành công. Cắt nhĩ đan cháu trai sách vượng a kéo bố thẳng, sao hắn hao ổ, còn ở suối dục hắn đại tướng. Cắt nhĩ đan người đều tan, vốn có mấy vàng người. Từ đại chiến bắt đầu liền lục tục có trốn chạy. A. Không phải, thúc, này đó ta đảo nghe được quá một ít nhi, Cát nhị đang giết nhân ra sách vượng a kéo bố thản huynh đệ, sách vượng a kéo bố thản sợ hắn giết đến trên đầu mình, liền chạy, cùng ghi hận thượng cái này giết hắn đệ đệ thúc thúc. Ngươi đảo minh bạch. Không phải, thúc, Chất Nhi hỏi chính là, lúc này chảo, như thế nào còn mang theo ra quyển nột. Này không đánh giặc sao? Kiên quyết không phải Thạch Văn Anh ngoài lâu. Thạch Văn Anh khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cắt nhị đàn muốn là mang theo bộ tộc một đường đông tiến, hắn nguyên nghĩ nhất cử mà xuống ngông Cổ, sau đó. Hừ, tự nhiên muốn mang theo tộc nhân của hắn tới An Gia, nếu không, đánh xong, đã có thể không đem đường lui để lại cho người khác sao. Này đây muốn đem bộ tộc từng điểm từng điểm mà đông rời sinh sản. Mỗi một tốc thổ địa thượng đều có chuẩn cắt nhị bộ người, hắn là có thể an tâm. Hắn này một bại, chuẩn cắt nhị bộ cũng khó ở chỗ này ngốc đi xuống nhưng còn không phải là người già phụ nữ và trẻ em đi theo một khối triệt sao. Nguyên lai là như thế này, chính là nói, bọn họ chạy không mau. Khánh Đức trong lòng tính tính toán, tới phía trước cũng làm một đống công khóa. Bọn họ hiện tại vừa qua khỏi chát sạt đồ hãng kỳ suốt hai ngày, hướng bắc chính là Ô Nhã Tô Đài, đại quân tiếp theo cái đóng quân mà chính là nơi đó. Sau đó từ Ô Nhã Tô Đài lại hướng Tây xuất phát, nói cách khác, đại tướng quân cảm thấy cắt nhị đàn không thuần là hướng Tây, mà là hướng Tây Bắc đi. Đây là một cái hảo ý nghĩa a, no, nô có lẽ nên thỉnh thúc thúc hỏi tham một chút. Từ hôm nay tủ bình trong miệng móc ra điểm nhi cái gì, biết cắt nhị đàn tiếp theo trạng muốn đi đâu. Đến lúc đó, Khánh Đức cười ngây Ngô một chút, mới lên chiến trường tay mơ nhóm, tưởng cẩn thận, khó khăn điểm nhi. Thạch Văn Anh vừa thấy hắn dáng vẻ kia, liền nhịn không được tay ngứa, giơ tay hướng hắn cái hót chính là một cái tát. Ngươi cho ta cảnh giác điểm nhi, hành quân đánh giặc cũng không phải là cho đùa. Khánh Đức lập tức nhảy dựng lên khoanh tay đứng trang nghiêm chất nhi minh bạch. Sau đó chết truyền sống truyền, Câu Thạch Văn Anh cấp hỏi thăm một chút, thẩm ra kết quả có tới không? Nếu có, ta có bên trong tin tức, cũng có thể lập một tiểu công không phải. Thúc thúc ngài chính là ta thân thúc. Lại chiếu như vậy đi xuống, các nhĩ đan người đều mau chết tuyệt chạy hết. Quang chúng ta đại doanh liền có bao nhiêu người? Nghe nói, một khắc lộ mã tư khách cũng lánh một ổ sói đói nột. Lang nhiều thì thiếu, ngài lại không giúp chất nhi, chất nhi ra mặt dày trợt lá gan cầu chủ tử ân điển chạy này một chuyến đã có thể đến không? Ta một chuyến tay không không quan trọng, quyền đương trưởng kiến thức, nhưng tốc công chưa lập, không phải cũng là cho ngài lao mất mặt sao? Thạch Văn Anh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đã làm a mã, thân cao bảy thước, chế độ cũ, còn tính cường tráng, một độ ngang tàng nam nhi tương khánh nước, hắn, hắn, hắn, hắn cư nhiên tiến lên lôi kéo chính mình tay háo qua lại bãi trang đang yêu, cơ ho ép nhà hắn nhị muội muội ương hắn cấp từ bên ngoài mang khi biểu hiện, khổng phu từ nói, nhất đến loại chuyện này thầm thầm có thể nhẫn. Thúc Thúc đều không thể nhẫn Thạch Văn Anh trùng hợp là Khánh Đức Thúc Thúc Một bạo bẹp đánh lúc sau Thạch Văn Anh cảm thấy thần nhẹ khí sảng Thành, ta cho ngươi hỏi một chút đi Này vui hỏi Liên Thọc Tổ Hông vào vẽ Theo tù binh cung sưng Bọn họ là V Lát Ngông Cổ chuẩn cắt nhĩ bộ không sai Chiêu mạc đánh nữa sau Bác thạc khắc đồ hãn còn có 5.000 nhiều người A kéo bố thản mang đi 1.000 nhiều người Đan Tân Ngạc một bố mang đi 1.000 người Bị truy hồi 500 Sát hồn đài cắt mang đi 100 người nạp mã hy cái đài cắt mang đi 400 người Khánh Đức tính nhầm một chút, đi rồi 2.000, còn thừa 3.000, năm trước tuyết hạ đến sớm, lại thiếu ăn, đông chết, đói bụng không ít, bác thạc khắc đồ hắn một. Đường hướng tây, cu lòng bá lặc tề ngươi, bạch cách ngươi sát hắn ách ghê vỡ. Năm trước lúc trước, hạ mì bị chiếm, bác thạc khắc đồ hắn nói, chỉ cần bắt lấy thảo nguyên, liền cái gì đều có, đến lúc đó lại giết bằng được cũng không mượn. Hiện tại hắn bại, theo không kịp đội ngũ người, đều sẽ bị lưu lại Bọn họ cũng không rảnh lo chúng ta, chúng ta tưởng về nhà, liền lặng lẽ nam hạ, không nghĩ tới bị bắt. Khánh Đức được đến Thạch Văn Anh truyền đạt tuyệt đối đáng tin cậy tin tức, nội tâm thập phần kích động. Trong lòng một phổi đi, tổng kết yếu điểm như sau. Một, bởi vì nội đấu nguyên nhân, các nhị đang bị tiêu hao thật sự lợi hại, bên người nhiều nhất còn có thể dư lại 2.000 nhiều người. Trong đó còn có phụ nữ và trẻ em, có sức chiến đấu, phòng trưng một chút, nhiều lắm cũng liền một nửa nhi, nếu không có tiếp tục hao tổn nói. Bất quá từ tay mơ đồng học đều có thể có điều bắt được tới xem, loại này khả năng tính thực sự không lớn. Nói cách khác, hiện tại có uy hiếp địch nhân liền thừa không biết có hay không một ngàn người. Lại không hạ thủ liền thật sự liền khẩu thịt bột phân cũng chưa. Nhị, từ tù binh khẩu cung thượng xem, cắt nhị đang thực thiếu lương, con của hắn chính là bởi vì thiếu lương bị tông cổ đi sát tác đồ cổ khắc phủ cận tự hành đánh cá và săn bắt giải quyết đồ ăn nơi phát ra, sau đó bị hạ mì hồi bộ bắt được. Bổ sung một câu, hạ mì. Nguyên lai like là các nhị đan kinh doanh căn cứ địa, ăn không đủ no, liền không sức lực, sức chiến đấu liền kém, chạy trốn cũng sẽ trưởng. Loại này thời tiết thảo còn không có trường lên, người còn có thể chịu đói, ngươi làm mã như thế nào ai. Tam, các nhị đan đại khái lộ tuyến hắn cũng biết. Vừa lúc, ngày mai đại quân tới rồi ô nhã tô đài, tu chỉnh một ngày, khai bác. Ngày này hành quân, không phải hắn đương trị, sau một ngày cũng không phải hắn đương trị, chính nhưng nghỉ ngơi. Lại tiếp theo thiên, liền đến phiên hắn đi ra ngoài. Hắn một cái tiểu đội, cho một cái người, dựa theo kinh nghiệm, sẽ đồng thời phái ra vài đội nhân mã, kỳ thật có bốn đội đều là bọn họ một đạo tới. Có thể thuyết phục bọn họ, một đạo đi. Người mông cổ trục thủy thảo mà cư, cắt nhị đan cũng không ngoại lệ, mang lên dẫn đường, sờ đến thích hợp nhân loại cư trú địa phương, hơn phân nửa là có thể có điều thu hoạch. Khánh Đức tuy rằng có vớt một bút tính toán, lại còn không có tâm lớn đến mang theo mấy chục cá nhân đi sao cắt nhị đan hạ ổ đó là làm mộng tưởng hao huyền chỉ là nghĩ cũng chảo mấy cái tụt lại phía sau đỡ gỉu, bằng không này một đường nói là tiến quân, liền cái địch nhân bóng dáng cũng chưa bước, thật đúng là đến không. nói vậy đồng hành nhóm cũng có đồng dạng tâm tư, tính tính toán chính mình trên tay người, một cái tiểu đội không quá đủ, khánh đức căn cứ có chỗ lợi đại gia vớt có nguy hiểm cùng gánh vác nguyên tắc, lén lút xuyến liền một chút. đầu tiên là lấy hỉ đắp thịt khô đồng học thí dụ tới khích lệ đại gia, khẩu khí đương nhiên là đủ loại hoàn than, đại gia một đạo nhi ra tới, liền hắn tiểu tử phong cảnh. Ai nha, chúng ta đi trở về bị hắn một so, cũng không nên ai ra pháp. Đủ loại kích động dưới, làm mọi người đều nổi lên tâm tư, liền có tâm tư lược thẳng một chút bắt đầu động tâm. Được, mọi người đều gom lại một khối, không nói bên, chuyên nói một việc này nhi, ai còn không biết hai tâm tư à. Không đều là các loại hâm mộ ghen tị hận sao. Kêu một ngày, ta ở hắn phía trên, nếu là ta có cái kêu tâm tư nhiều đi 20 dặm, vừa lúc có thể tiệt hắn hồ đây là có chút không cam lòng đồng sự ở biết vậy chẳng làm. Khánh nước thấy hỏa hậu tới rồi, cũng có người nói tiếp, lập tức nói ra chính mình chủ ý, còn nói rất khá nghe, chúng ta liền nhiều đi nó mấy chục rằng mà, đều thay hảo mã. Nghe ta thúc thúc nói, các nhĩ đang trong tay tổng cộng còn có không đến 2000 người, còn có một nửa nhi là phụ nữ và trẻ em, xuống tay trưởng, liền khẩu canh đều uống không thượng. Ta suy nghĩ, ra trận chưa chắc có thể luân được với chúng ta, ai kêu ta là tân thấu đi lên đâu, đại tướng quân cũng không hảo không màng hắn thủ hạ tiền đồ. Nhưng ở kia phía trước Đại tướng quân phái chúng ta trinh kỵ bốn ra, nhưng còn không phải là cấp chúng ta lập công cơ hội. Nga trong kinh quan trường hỗn đại tiểu bánh quẩy nhóm nháy mắt lĩnh ngộ, đây là ở chơi cân bằng A, lợi ích quân chiêm, khá tốt. Thơm nào ngạt ngồi hạ, rất khó có không thượng câu cá. Khánh Đức phân tích quá phù hợp quan trường lo di, đại gia cam chịu vì đại tướng quân cũng là như thế này tưởng, nếu là trong lòng biết rõ ràng sự tình, cũng liền không cần mọi nơi thét to là cha sinh nhi tử mà không phải tương phản, có phải hay không? Đại gia muộn thanh phát đại tài. Vì thế, một đường biểu hiện thật sự quy củ, thực tiến tới người, rốt cuộc tiến tới đến thọc tổ hong vỏ vẽ. Tới rồi ô nhã tô đài, Thạch Văn Anh nhìn đến cháu trai như thế nghiêm túc mà kiểm tra trang bị, chiếu cấu ngựa, vui mừng đến dối tinh rối mù, rốt cuộc xác nhận, nhà bọn họ tân một thế hệ đều là dựa vào phổ. Phí dương cổ nơi này, hỏi thân minh trong kinh tới người, đang làm cái gì? Tự mình uy mã, ma đao, thu thập khôi giáp. Phí dương cổ gật đầu, có chút binh bộ dáng có bột mới gột nên hồ khánh đức kiểm kê ngồi lấy lửa dao đánh lửa trang tốt nhất Dao bầu tiêu xứng, hoa thiện chỉ định nói cái này hảo sử tùy thủ một phen phú đạt lễ tài trợ cung tiễn thạch văn bình đặc chế cho hắn thiên lý nhãn một con vốn riêng đã quên từ cái nào suy chứng nơi đó hô tới túi tiền một cái hàm mấy thứ thành dược, thái tử phi mang ra cái còi một cái cái này là như thế nào trà trộn vào tới túi ra hai cái lao bà cấp chuẩn bị lương khô một túi Quân Nhu quan phát. Hảo, có thể đi chơi đại mạo hiểm. Nhà ta mã phàm nói, trên chiến trường đã không có gì nguy hiểm, ta muốn nắm chắc cơ hội, lập cái công lớn mới hảo. Thanh thanh thật thật mà xuất phát, cả ngày đều không thượng nhảy thượng nhảy, chỉ là ở cùng đồng Nhu nhóm ngang nhau mà đi thời điểm thỉnh thoảng phi phi đôi mắt nhỏ nhi. Buổi tối hạ trại, còn mở cuộc học nhỏ, mỗi người mặt mang hư phấn. Một chương bản đồ ở trên bàn nhỏ mở ra, Khánh Đức chỉ vào nói, nơi này có một hồ, hiện giờ còn không đến mùa mưa mấy cái hạ đều không có thủy, nơi này nhưng thật ra có con sông, chỉ là ly ô nhã tô đài thân cận quá, cát nhị đang tất không dám ở chỗ này dừng lại, 10 có tám chín được đến này hồ phụ cận mang nước, rồi sau đó mà thuận hà tây hành, ta đánh giá hắn đã đi rồi, nay chỗ ngồi, Ly chúng ta đại doanh có hai trăm giảm mà, từ từ, huynh đệ, không đúng a, hai trăm giảm, đại quân một ngày có thể thứ mấy mười giảm, có người phát hiện không thích hợp nhi, kinh bỉ ánh mắt, phú quý hiểm trung cầu. Đại quân kéo quân nu, chúng ta lại không cần mang, mau bọn họ gấp đôi không ngừng. Hôm nay 200 giảm, ngày mai còn đi mấy chục giảm đâu, nơi này ly đại doanh liền càng gần. Người muốn sợ khổ sợ mệnh, liền không cần cùng chúng ta một hối. Ai sợ? Tâm tư tính toán, các nhĩ đan người là càng ngày càng ít, lại không động thủ liền cái gì cũng bất không đến. Cho tới bây giờ, trừ bỏ chiêu mạc nhiều bắt làm tù binh mấy ngàn người, mặt khác thời điểm, nhiều lắm tù binh cái một, hai trăm người, thiếu chỉ có mấy hộ nhà. Bên trong tinh tráng thiếu đến đáng thương Chính mình phán đoán hơn nữa Bị Khánh Đức tẩy náo thành công kết quả kia hành, đều nói tốt Ai cũng không thể nói ra đi Đều nói, chạy xa như vậy, là Nhìn phía trước giống như có dấu vết Muốn đi nhìn kỹ xem Kết quả đi xa, trùng hợp gặp được Liền thuận tay chụp tới Dù sao năm đó hoặc khứ bệnh không phải Cũng là lạc đường mới đánh cái thắng trận sao Sử ký ta cũng đọc quá Phản phất không phải như vậy viết Đi đi đi, huynh đệ Chúng ta là đi bắt được người, không phải đi khảo trạng nguyên. Đều tan, ngày mai lại nghỉ một ngày, ngày kia liền phải làm việc nhi.